thực nàng kinh mạch cùng huyết nục giống nhau, nàng trong lòng dâng lên một tia tuyệt vọng, không nghĩ tới nàng thế nhưng liền phải ngã xuống, đều do nàng quá mức khinh địch. Thượng quan thượng vân mang theo mọi người lúc chạy tới, chỉ thấy trên quảng trường sớm đã hỗn độn một mảnh, máu chảy thành sông. Chính mình này một phương chỉ còn lại có còn trên mặt đất thống khổ quay cuồng phí thanh, mà đối phương lại lông tóc không tổn hao gì. Các ngươi là người nào? Thượng quan thượng vân lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào huyền ca đoàn người, ở nhìn đến lam mặc vũ cùng lôi giật chân sau trong lòng có một tia sáng tỏ. Chúng ta là người nào, ngươi chẳng lẽ sẽ không biết sao?" Lam Mặc U cười lạnh nói. Hắn cũng là tông môn người, đối với tông môn một bộ, hắn tự nhiên nhất hiểu biết. Đối phương khẳng định sáng sớm cũng đã tra qua bọn họ thân phận, sở dĩ không có phái người đi bí cảnh chặn đường bọn họ, chính là bởi vì kiên Kỵ Lăng Nguyệt Tông cùng lôi ra thế lực. Chỉ là đối phương khẳng định sẽ không nghĩ đến, bọn họ sẽ đến nơi này trả thù. Bản tông chủ biết phía trước là bổn tông đệ tử mạo phạm các vị Bản tông chủ bởi vì quản giáo đệ tử không nghiêm, có sai trước đây, liền không cùng các ngươi so đo lần này xâm nhập buồn tông, giết buồn tông đệ tử sự. Chuyện này như vậy kết thúc, các vị mời trở về đi. Thượng quan thượng vân lệnh giọng nói, nếu không phải sợ giết bọn họ, Lang Nguyệt Tông cùng lôi ra sẽ đến vệ tâm kiếm phái trả thủ, nàng là tuyệt đối sẽ không chịu thua. Lang Mặc U cười nhạo một tiếng, như vậy kết thúc. Kia chỉ là ngươi một bên tình nguyện. Bọn họ lần này chính là tới giết tông. Sao có thể sát mấy cái đệ tử liền rời đi? Ngươi không cần khinh người quá đáng. Thượng quan thượng vân nghe vậy, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, toàn thân khí thế ở trong nháy mắt phóng thích mà ra, hướng về huyền ca đoàn người đè ép qua đi. Chọc giận nàng, nàng cũng mặc kệ bọn họ là cái gì thân phận. Cùng lắm thì bọn họ phải tâm kiếm phái như vậy phong sơn. Buồn thiếu hôm nay chính là khinh người thế nào? Lam mặc u câu môi cười lạnh, hoàn toàn làm lơ thượng quan thượng vân khí thế. Thượng quan thượng vân khí thế là cường đại chính là cường đại nữa có thể cùng Bạch Anh cùng Viêm so sánh với sao? Giết chết bất luật tội. Thượng quan Thượng Vân vốn là không phải một cái hảo tính tình người, phía trước nàng chịu thua đã là nàng lớn nhất hạ độ. Đối phương nếu không biết tốt xấu, vậy không nên trách nàng thủ hạ vô tình. Chiến đấu lại lần nữa triển khai, Huyền Ca đoàn người nhẹ nhàng du tẩu ở mọi người chi gian, mỗi một lần ra tay, tất nhiên sẽ có vài tên phệ tâm kiếm phái đệ tử ngã xuống. Phan Ngọc Hoa nhìn đến Huyền Ca mấy người, lập tức liền minh bạch phát sinh chuyện gì. Nghĩ đến chính mình thật vất vả có thể tiếp thu truyền thừa, lại bị mấy người này cấp phá hủy, trong lòng nảy lên một cổ hận ý, thế ra roi giải gia nhập chiến cuộc. Lam mặc U nhìn đến Phàn Ngọc Hoa, cảm giác có một kia ấn tượng. Cẩn thận nghĩ nghĩ, rốt cuộc nhớ tới lúc trước cái kia đối hắn hạ độc nữ nhân, giống như chính là cùng trước mặt nữ nhân này ở bên nhau. Tuy rằng bọn họ lúc ấy không có chính diện gặp được quá, nhưng là hắn nghe được nàng cùng nữ nhân kia nói chuyện khi, hắn có quay đầu lại xem qua liếc mắt một cái. Phàn Ngọc Hoa trong tay roi dài sắc bén ném hướng về phía Lam Mặc U, khẳng định là người nam nhân này mang thủ, mới dẫn người tới công kích bọn họ phệ tâm kiếm phái. Hắn phá hủy nàng tiếp thu truyền thừa cơ hội, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Chỉ là hắn rốt cuộc là như thế nào cởi bỏ nhiếp hồn hương độc đâu? Lam Mặc U cười lạnh một tiếng, trong tay trường thương ngăn trở roi dài đồng thời, dùng sức một thứ, chút nào không thương hương tiếc ngọc đâm vào Phàn Ngọc Hoa bụng. Người Phàn Ngọc Hoa trừng lớn hai mắt, túi đầu nhìn chính mình bụng trường thương liếc mắt một cái không cam lòng hướng về mặt sau chậm rãi đảo đi. nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, một đoạn thời gian không thấy, lam mặc cũ thế nhưng sẽ trở nên như vậy cường đại. sớm biết rằng nàng hẳn là đi trước tiếp thu truyền thừa, chính là hiện tại hối hận đã không còn kịp rồi. nàng không chỉ có bỏ lỡ truyền thừa, liền mệnh cũng sắp đã không có. chỉ là một nén nhang tả hữu thời gian, phệ tâm kiếm phái đệ tử liền đi hơn phân nửa, mà huyền ca đoàn người lại liền quần áo cùng sợi tóc đều không có loạn một chút. Phần 85 Thượng quan thượng Vân phẫn nộ cực kỳ nhìn hình thức nghiêng về một bên chiến cuộc, song quyền nắm càng ngày càng gấp. Xem ra nàng vẫn là xem thường những người này, một khi đã như vậy, kia nàng khiến cho bọn họ toàn bộ chết tại đây. Nâng lên đôi tay, chậm rãi triển khai, theo thượng quan thượng Vân ngâm sướng, liền nhìn đến từng đạo màu thủy lam sóng gợn tự nàng trên người lan tràn mà ra, thực mau liền ngưng kết thành một cái màu thủy lam quan cầu, nhanh chóng hướng về cách đó không xa kia tòa kim sắt chuyển thừa đại điện bay đi. Giống một đạo khủng bố cực kỳ tiếng hô. Từ kim sắc đại điện trung truyền ra tới, tức khắc làm cho cả phệ tâm kiếm phái đều vì này run rẩy lên. Giờ khắc này, chiến đấu ở trong nháy mắt ngừng lại, mọi người đồng thời nhìn về phía kia tòa đang ở không ngừng loạn trọng kim sắc đại điện. Mạc Nguyệt Đại Lục 109, phệ tâm kiếm phái diệt. Đó là cái gì? Khí thế hảo cường đại a, Phệ tâm kiếm phái như thế nào sẽ có như vậy cường đại tồn tại? Lôi nhẹ rượu vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn nơi xa. Không nghĩ tới phệ tâm kiếm phái thế nhưng che giấu sâu như vậy. Nhìn tiếng hô truyền đến phương hướng, huyết chỉ cương trong lòng tràn ngập khiếp sợ cùng bất an. Từ kia đầu yêu thú tản mát ra khí thế tới xem, kia tuyệt đối là một đầu cao cấp bậc bảo thú. Là truyền thừa thú. Tông chủ đánh thức truyền thừa thú. Như thế rất tốt, xem này đó kẻ xâm lược còn chạy trốn nơi đâu. Bọn họ giết chúng ta như vậy nhiều sư tỷ sư muội, truyền thừa thú nhất định sẽ đưa bọn họ ăn liền xương cốt cha đều không dư thừa. Vẫn luôn liền nghe nói chúng ta phải tâm kiếm phái có một con cường đại truyền thừa thú. Hôm nay rốt cuộc có thể vừa thấy truyền thừa thú phong thái. Tông chủ uy vũ. Tông chủ văn tuế. Phệ tâm kiếm phái đệ tử kích động thét trói thai, hò hét, ánh mắt sùng kính mà lại chờ mong nhìn nơi xa kim sắc đại điện. Lúc này các nàng mỗi người biểu tình chào dâng, hoàn toàn đã không có phía trước suy suốt. Thiếu chủ, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Lôi nhẹ rượu thu hồi tâm mắt, biểu tình lo lắng nhìn về phía bên cạnh lôi giật trần. Thiếu chủ tuy rằng cũng là hóa thần tu sĩ. Nhưng là thực lực cùng kia đầu yêu thú lại là vô pháp so sánh với. Không bằng sấn đối phương còn chưa tới, chúng ta mau lui lại đi. Quất chỉ cương có chút nôn nóng nói. Nếu là đối phương tới rồi, bọn họ khẳng định một cái cũng chạy không được. Lôi nhẹ rượu vội vàng gật đầu tán đồng nói, quất chỉ trưởng lao nói không sai, chúng ta đi nhanh đi. Mạch xanh, ngươi mau dùng trận pháp cản phía sau. Bọn họ có mạch xanh cái này trận pháp đại sư ở, chỉ cần hắn có thể sử dụng trận pháp cách trở trụ đối phương một ít thời gian. Bọn họ liền có thể chạy ra phệ tâm kiếm phái. Đến nỗi nói muốn tiêu diệt phệ tâm kiếm phái, kia khẳng định là không có khả năng. Nói không chừng không dùng được bao lâu, phệ tâm kiếm phái còn sẽ bởi vì có này đầu cường đại yêu thú nguyên nhân, trở thành vô hư quốc đệ nhất tông môn. Không biết tới rồi lúc ấy, phệ tâm kiếm phái có thể hay không bởi vì lần này sự, đối bọn họ lôi ra xuống tay. Xem ra lần này tới phệ tâm kiếm phái vẫn là quá xúc động một ít, lúc ấy hắn như thế nào liền không có nghĩ tới muốn khuyên thiếu chủ vài câu đâu chỉ là hiện tại hối hận đã không còn kịp rồi thượng quan thượng vân cười nhạo một tiếng các ngươi cho rằng hiện tại các ngươi còn có thể chạy rất sao nàng lấy tự thân hơn phân nửa lực lượng đánh thức ngủ say chung truyền thừa thú mộng ma huyết con rơi đừng nói bọn họ chỉ có một người hóa thần một tầng tu sĩ liền tính bọn họ toàn bộ đều là hóa thần kỳ một tầng tu sĩ hôm nay bọn họ cũng một cái đều đừng nghĩ chạy tiếng hô càng ngày càng gần khí thế cường đại cũng như mãnh liệt mênh ngông sóng lớn giống nhau hướng mọi người thổi quét lại đây Theo kia đầu yêu thú càng ngày càng gần, mọi người hô hấp cũng trở nên có chút khó khăn. Bạch Anh. Huyền ca khẽ quát một tiếng. Từ khí thế tới xem, kia đầu yêu thú thực lực hẳn là bảo thú thấp cấp, tương đương với là nhân loại hóa thần trung hậu kỳ. Tuy rằng hiện tại nàng phải đối phó kia đầu yêu thú, cũng không có gì khó khăn, nhưng là nàng lần này lại không nghĩ ra tay. Theo một đạo thân ảnh hiện lên, Bạch Anh xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nhìn thoáng qua chính hướng về bên này vọt tới kia đầu ngọc ma huyết con rơi, Bạch Anh khinh thường môi. Thân hình nhoáng lên biến mất ở tại chỗ. Thượng quan thượng vân trong lòng tức khắc dâng lên một tia bất an. Tuy rằng vừa mới tên kia thiếu nữ cũng không có cố tình phóng xuất ra trên người khí thế, nhưng là nàng vẫn cứ có thể cảm giác được đối phương trên người cường đại hơi thở. Tên kia thiếu nữ đến tột cùng là ai? Vì cái gì chính mình vẫn luôn đều không có phát hiện nàng tồn tại. Thiếu chủ, vừa mới tên kia thiếu nữ là ai? Lấy lại tinh thần, lôi nhẹ rượu nhìn về phía lôi giật chân hỏi. Lôi giật chân nhìn Huyền ca liếc mắt một cái, câu môi nói Chờ một chút ngươi liền sẽ đã biết. Có mạch xanh ở, đừng nói đối phương chỉ có một đầu yêu thú, cho dù có mười đầu cũng chưa chắc sẽ hữu dụ. Hơn nữa viêm còn không có ra tay, viêm thực lực chính là sâu không lường được. Chỉ là hắn đến bây giờ còn không có biết rõ ràng, viêm đến tột cùng là cái gì thân phận. Không biết hắn có thể hay không cũng là mạch xanh khế đứa thú. Chính là xem hắn cùng mạch xanh quan hệ lại thật sự không giống. Lôi nhẹ trói mắt quang gắt gao nhìn chăm chú vào nơi xa, trong mắt có một tia hưng phấn, kích động cùng chờ mong mặc kệ đối phương là ai, hắn đều chưa từng có gặp qua có như vậy cường đại hơi thở người. bất chỉ cương nhìn Huyền Ca, trong lòng chấn động thật lâu vô pháp bình ổn. lúc trước Huyền Ca Nguyệt Khảo biểu hiện hắn cũng xem qua, thật sự phi thường lưu tú. hơn nữa hắn cũng nghe đi Vân Sơn dừng rậm rèn luyện tu sĩ nói qua, Huyền Ca là một người khế đước sư. nếu hắn không có đoán sai nói, vừa mới tên kia thiếu nữ chính là Huyền Ca khế đước yêu thú. hóa hình khế đước thú, kia nên là có bao nhiêu cường đại a? đang nghĩ ngợi tới. Trên bầu trời có một đoàn thật lớn hắc ảnh hạ xuống. Mọi người thấy thế, vội vàng nhanh chóng tránh ra. Theo anh, một tiếng vang lớn, một đầu thật lớn vô cùng hắc màu xanh lơ yêu thú rừng ở trên mặt đất, đuôi đất tứ tán, tạo ra một cái hô to. Nhìn kỹ, đúng là kia đầu mộng ma huyết con rơi, màu đen cánh, thật dài răng nanh, huyết sát hai mắt, thoạt nhìn thập phần đáng sợ. Chỉ là nó hiện tại bộ dáng lại thập phần chật vật. Thượng quan thượng vân trong lòng trầm xuống. Xong rồi. Xem ra lần này Phệ Tâm Kiếm phái thật là muốn xong rồi. Nguyên bản nàng bởi vì có mộng Ma Huyết con rơi ở, cho nên vẫn luôn đều tự tin 10 phần. Cũng tin tưởng chỉ cần lại qua không lâu, chờ mộng Ma Huyết con rơi chân chính tỉnh ngủ khi, bọn họ Phệ Tâm Kiếm phái liền sẽ bởi vì có mộng Ma Huyết con rơi nguyên nhân, thực lực nhất cử đuổi kịp và vượt qua môn phái nào. Trở thành vô hư quốc 10 đại tông môn chí nhất, thậm chí trở thành 10 đại tông môn đứng đầu. Nhưng mà hiện tại, sở hữu mộng tưởng đều đem biến thành bọt nước. Môn phái lập tức sắp sửa gặp phải bị diệt cục diện, nghĩ đến tạo thành này hết thảy đầu sỏ gây tội, thượng quan thượng vân hận không thể đem cấu ngưng lôi ra tới, lại lần nữa nghiền xương thành cho. Đây là chúng ta truyền thừa thú sao? Sao có thể sẽ như vậy nhược? Chúng ta truyền thừa thú hẳn là uy phong lẫm lẫm, thực lực đảo qua bất phương, nó khẳng định không phải, tuyệt đối không phải. Phệ tâm kiếm phái chúng đệ tử, một đám biểu tình suy sụt, ai cũng vô pháp tiếp thu trước mặt sự thật, tràn đầy chờ mong. Nhìn đến thế nhưng lại như thế một màn, ai có thể không thất vọng. Bạch Anh thân ảnh lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mặt, chỉ thấy nàng tay một chảo, hỗ động chung kia đầu mộng má huyết con rơi liền phản kháng lực lượng đều không có, liền lại lần nữa bị Bạch Anh nắm lên, sau đó như một viên bóng cao su giống nhau bị Bạch Anh cao cao đá bay đi ra ngoài. Và anh Nơi xa chuyển đến một đạo vang lớn, cùng với phòng ốc sập thanh âm, đồng thời vang lên. Thượng quan thượng Vân Lào đảo lui về phía sau vài bước, vô lực ngã ngồi ở trên mặt đất. Nàng trên mặt một mảnh cho tàn. Hiện tại nàng còn có thể thế nào? Vì đánh thức mộng ma huyết con rơi, nàng đã trả giá hơn phân nửa lực lượng, còn có thể dùng cái gì đi phản kháng? Nhìn đến đột nhiên lịch chuyển thế cục, lôi nhẹ rượu cung ngất chỉ cương trên mặt tràn đầy hưng phấn, huy động vũ khí, biểu tình chào dân hướng về phệ tâm kiếm phái đệ tử công kích qua đi. Chiến đấu lại lần nữa bắt đầu, chỉ là phệ tâm kiếm phái đệ tử lúc này đã mất đi ý chí chiến đấu, không có trong chốc lát công phu, trên mặt đất liền đã máu chảy thành sông. Nằm đầy thi thể Thượng quan thượng vân đờ đẫn nhìn một đám đệ tử đảo hướng mặt đất Đột nhiên, nàng bi ai cuồng tiếu lên Nàng không ngừng mà trả giá nỗ lực Nỗ lực muốn cho môn phái biến càng cường Chính là không nghĩ tới Cuối cùng này hết thảy đều biến thành công dã chẳng Cái này làm cho nàng như thế nào cam tâm Chính là không cam lòng hiện tại lại có thể thế nào đâu Chỉ là nửa giờ không đến Phệ tâm kiếm phái nội trừ bỏ vẫn như cũ còn ngồi dưới đất Giống như điên cuồng thượng quan thượng vân ngoại Trung quanh liền sẽ không còn được gặp lại một cái tồn tại vệ tâm kiếm phái đệ tử. Cách đó không xa, ngọc ma huyết con rơi thi thể mềm mại nằm ở nơi đó, cánh sớm đã đứt gãy, trừ bỏ một trương ra ngoại, trong cơ thể cốt cách sớm đã vỡ thành trà. Phong ốc xuất xuống, xuống, nơi nơi một mảnh hỗn đột. Lam Mặc U nhìn đã trở thành một mảnh phê tích vệ tâm kiếm phái, trong lòng vô cùng vui sướng, rốt cuộc đem cái này ghê tở môn phái cấp diện. Huyền ca dương môi cười cười, nhìn lướt qua thượng quan thượng vân Nếu là môn phái nào nàng có lẽ còn sẽ thu một ít đồ vật, nhưng là phệ tâm kiếm phái sở hữu hết thể đều làm nàng cảm giác được ghê thởm. Cũng chính bởi vì vậy, nàng liền động thủ sát các nàng hứng thú đều không có. Một trận hỗn độn tiếng bước chân từ nơi xa chuyển đến, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy hai mươi mấy danh diện bạo tuấn lãng nam tử, chính hướng về bọn họ bên này chạy tới. Nhìn đến trên mặt đất thi thể, bọn họ trên mặt đều lộ ra vui vẻ mà tươi cười. Đa tạ các vị cứu giúp, chúng ta về sau nhất định sẽ báo đáp các vị Hai mươi mấy người đồng thời tiến lên, cảm kích đối với huyền ca đoàn người hành lễ nói. Các ngươi là người nào? Lôi nhẹ rượu quét mọi người liếc mắt một cái, kinh ngạc hỏi. Phệ tâm kiếm phái nội không phải đều là nữ đệ tử sao? Như thế nào sẽ có nhiều như vậy nam tử tồn tại? Chẳng lẽ bọn họ đều là bị trộm tới lô đỉnh? Chúng ta là bị phệ tâm kiếm phái này đó ghê tẩm nữ nhân cấp trộm tới. Trong đó một người mắt phải giác hạ có một viên trí nam tử trả lời nói. Các ngươi là các nàng lô đỉnh. Hứa phỉ diệp nhũ mày hỏi. Nếu hắn bị người trộm tới đương lô đỉnh, kia hắn tình nguyện đã chết. Kỳ thật còn không phải, chúng ta là mấy ngày hôm trước vừa mới bị trộm tới. Thiên kia nam tử có chút ngựa ngùng mở miệng nói. Hắn tuy rằng phong lưu, nhưng là ai lại nguyện ý trở thành nữ nhân luyện công công cụ. Chúng ta đi thôi. Huyền ca đạm thanh nói. Ở lâu ở chỗ này một khắc, nàng đều cảm giác không thoải mái. Đợi cho mọi người đi ra phệ tâm kiếm phái, Huyền ca lại lần nữa chém ra một phen trận kỳ. Theo một trận liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh vang lên, toàn bộ phệ tâm kiếm phái chân chính bị di vì một mảnh đất bằng. Lôi nhẹ rượu nhìn huyền ca liếc mắt một cái, mở miệng nói, thiếu chủ, chúng ta mời mạch xanh đi lôi ra làm khách đi. Chỉ cần mạch xanh nguyện ý đi bọn họ lôi ra, như vậy bọn họ liền sẽ không tiếc bất luận cái gì đại giới đem hắn lưu tại lôi ra. Lôi giật chân lắc lắc đầu. Cùng mạch xanh ở chung lâu như vậy, hắn đối mạch xanh cá tính cũng có một ít hiểu biết, hắn không muốn sự, người khác liền tính nói một trăm dụng hắn không nghĩ bởi vì chuyện này ảnh hưởng hắn cùng mạch xanh thật vất vả thành lập lên tình nghĩa thấy lôi giật trần cự tuyệt lôi nhẹ rượu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi đánh mất cái này ý niệm thiếu chủ chúng ta hồi tông môn đi Vất chỉ cương cười nhìn về phía lam mặc cưu nói một trận đánh thật sự quá vui sướng nguyên tưởng rằng lần này sẽ cửu tử nhất sinh không nghĩ tới cuối cùng lại là đại hoạch toàn thắng mà hết thể này đều là huyền ca công lao lam mặc cưu gật gật đầu quay đầu nhìn về phía một bên huyền ca Ngươi muốn cùng ta cùng nhau trở về sao? Tuy rằng huyền ca sớm đã nói qua, nàng sẽ không lại hồi lăng nguyệt tông, nhưng là hắn vẫn là hy vọng nàng có thể thay đổi chủ ý. Huyền ca cười lắc lắc đầu, ta không quay về. Lúc trước đi lăng nguyệt tông, nàng mục đích chính là vì tới vô hư quốc, nếu hiện tại nàng mục đích đã đạt tới, cũng liền không có lại hồi lăng nguyệt tông ý nghĩa. Hơn nữa nàng luôn luôn không thích bị người trói buộc, thật sự không thói quen trong tông môn những cái đó khôn sáo. Vậy ngươi về sau sẽ vẫn luôn lưu tại vô hư quốc sao Tuy rằng sớm đã đã biết đáp án, nhưng là Lam mặc cũ trong lòng vẫn là nhịn không được có chút mất mát. Nếu có thể, hắn thật sự rất tưởng vứt bỏ hết thảy, vĩnh viễn lưu tại huyền ca bên người. Phần 86. Hẳn là sẽ không. Huyền ca cười lắc đầu. Tuy rằng nàng lại ở chỗ này trụ thượng một đoạn thời gian, nhưng là thời gian khẳng định sẽ không quá dài. Nhiều nhất nửa năm, nếu là vẫn như cũ không có cha mẹ cùng thanh đại bọn họ tin tức, nàng liền sẽ rời đi nơi này. Hiện tại đối với nàng tới nói giống nhau linh khí đối nàng tăng lên đã khởi không đến bao lớn tác dụng nếu nàng như vậy dừng lại bước chân vừa lòng với hiện trạng như vậy nàng tu vi cũng sẽ vinh viễn dừng bước tại đây này tuyệt đối không phải nàng muốn lam mặc u nhìn chăm chú huyền ca hồi lâu hắn tựa hồ làm ra một cái quyết định ánh mắt tức khắc trở nên kiên định lên chờ ta nói xong không đợi huyền ca trả lời lam mặc u cũng đã nhấc chân đi hướng cách đó không xa phi thuyền hắn đã quyết định lần này trở về hắn liền đem thiếu chủ vị trí nhường cho mặc kỳ mà hắn từ đây liền đi theo huyền ca bên cạnh, vĩnh viễn bồi nàng. Hắn có thể không cần hết thảy, duy độc không thể mất đi huyền ca. Như vậy hắn sẽ tiếc nuối, hối hận cả đời. Nhìn phi thuyền dần dần đi xa, huyền ca nhẹ nhàng thở dài một hơi. Lam Mặc U thích nàng, nàng cũng không phải không có cảm giác, nhưng là nàng đối hắn lại chỉ có bằng hưu chi gian tình nghĩa. Hy vọng hắn không cần quá chấp nhất mới hảo. Trở lại số trời thành, huyền ca cùng hứa phỉ diệp cùng lôi giật trần bọn họ cáo biệt sau. Liền tới tới rồi nàng phía trước lấy lòng cái kia sân. Cái này sân tuy rằng không lớn, nhưng là lại cũng mọi thứ đầy đủ hết, phòng khách, phòng bếp, còn có bốn gian không tính quá lớn phòng. Phía trước mua khi, Huyền ca cùng hứa Phỉ Diệp cũng đã từng người tuyển hảo chính mình phòng, hai người trò chuyện trong chốc lát, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Huyền ca trở lại phòng, vừa mới ở trên giường nằm xuống không bao lâu, bên ngoài liền truyền đến một trận ầm ý tiếng động. Nhữ như mày, Huyền ca đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến. Chỉ thấy ở trong viện. Hứa phỉ Diệp chính vẻ mặt tức giận cùng một người đầy mặt lệ khí nam nhân tại lý luận. Huyền ca nhận ra đối phương chính là lúc trước bán phòng ở cho nàng người, đi ra phía trước, nhìn về phía hứa phỉ Diệp hỏi, phát sinh chuyện gì? Hắn nói muốn chúng ta dọn ra đi, nay phòng ở hắn muốn thu hồi. Hứa phỉ Diệp tức giận mà nói, nếu không phải số trời bên trong thành không cho phép giết người, hắn đã sớm một cái tắt chụp chết đối phương. Nay phòng ở hắn nếu bán cho bọn họ, đó chính là bọn họ, đối phương lại có cái gì quyền lợi thu hồi đi. Thu hồi đi. Ngươi có cái này quyền lợi sao? Huyền ca cười lạnh nhìn về phía đầy mặt lệ khí nam nhân. Ở trở về trên đường, nàng nghe lôi nhẹ rượu nói qua, số trời thành thành chủ vào tháng sau muốn tổ chức một cái luận đạo đại hội. Nghĩ đến chính là bởi vì nguyên nhân này, phòng ở giá cả lại lần nữa phiên bội, mới làm tên này đầy mặt lệ khí nam nhân nổi lên thu hồi phòng ở, một lần nữa bán đi ý niệm. Quyền sách từ tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 110, lôi ra. Đầy mặt lệ khí nam nhân hừ lạnh một tiếng, nay phong ở vốn di chính là của ta, ta nguyện ý bán liền bán, muốn thu hồi tới liền thu hồi tới. Ngươi một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ cũng dám coi ý kiến, là sống không kiên nhẫn sao. Hắn gì điền chính là số trời thành một bá, chọc giận hắn, hắn hiện tại liền đem bọn họ cấp làm. Tuy rằng số trời thành có quy định không thể ở trong thành động thủ, nhưng là kia quy định cũng chỉ là nhằm vào những cái đó ở số trời thành không có căn cơ tu sĩ. Giống hắn loại này có cường đại hậu trường tu sĩ, căn bản là sẽ không đã chịu những cái đó quy định chói buộc. Liên tính hắn thật sự động thủ giết người, cũng chỉ yêu cầu giao phó một ít linh thạch là có thể đủ giải quyết. Cút đi. Bằng không liền chớ có trách ta không khách khí. Hứa phỉ diệp trầm khuôn mặt quát. Hắn đã không chê không được muốn động thủ. Nên lăn chính là các ngươi, đừng hắn sao cấp mặt không biết xấu hổ. Có bản lĩnh ngươi không khách khí cấp tiểu gia nhìn xem á dám uy hiếp tiểu gia, ta phi. Các ngươi thật cho rằng tiểu ra là bị dọa đại sao. Di Điền vẻ mặt khinh thường nói. Hắn cũng không tin này hai cái ngoại lai tu sĩ dám đối với hắn thế nào. Hắn sợ Di dám đến phải về phong ở, kỳ thật cũng chính là an định rồi bọn họ không dám đậu thủ. Hứa phỉ diệp tiến lên một bước đang muốn đậu thủ, lại thấy huyền ca đã ngâng lên chân, đem Di Điền đá ra sân. Đối phó như vậy vô lại, vũ lực mới là phương pháp giải quyết tốt nhất. Ai u. Di Điền bay ra sân, thật mạnh tạp dừng ở trên mặt đất. Phát ra hét thảm một tiếng. Hắn phẫn nộm mà cắn chặt răng. Xoa mông tử trên mặt đất bò lên thân. Lại lần nữa tiến lên muốn tiến vào sân. Lại phát hiện chính mình như thế nào cũng vào không được. Các người cấp lao tử trở. Di điên đối với sân đại môn phun ra một ngụm nước bọt, Thả ra một câu tàn nhẫn lời nói sau. Xoa quang ngã đau mông hướng về nơi xa đi đến. Dám đem hắn ném ra tới. Chờ coi đi. Hắn tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. Lôi giật trần cùng lôi nhẹ rượu mới vừa trở lại lôi ra đã bị Dương Sóng Thỉnh đi nghị sự đại điện, nói là gia chủ cùng các vị trưởng lão đều ở nơi đó chờ bọn họ. Nhìn đến lôi giật Trần Bình Yên vô sự đi vào đại điện, đại điện mọi người đều thập phần vui vẻ, đặc biệt là nhìn đến lôi giật Trần Tu Vi thăng cấp tới rồi hóa thần kỳ, mọi người quả thực mừng rỡ như điên. Nay mấy tháng bởi vì vẫn luôn đều không có lôi giật Trần tin tức, bọn họ thật sự thực lo lắng lôi giật Trần ở trong bí cảnh ra ngoài y muốn. Thằng đến thu được lôi nhẹ rượu tin tức, nói hắn đã cùng lôi giật Trần ở bên nhau sau. Bọn họ mới yên tâm. Nhưng mà làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, lôi giật trần không chỉ có đã trở lại, lại còn có mang cho bọn họ như thế thật lớn kinh hỉ. Hóa thần tu sĩ, liên tính là toàn bộ vô hư quốc cũng chỉ có có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy người mà thôi, mà bọn họ lôi ra rồi lại nhiều ra một người. Chính yếu chính là, tên này hóa thần tu sĩ vẫn là bọn họ tương lai gia chủ. Cái này kêu bọn họ như thế nào không kích động và phần. Bọn họ cơ hồ đã thấy được càng huy hoàng lôi ra. Chúc mừng thiếu chủ. Thăng cấp hóa thần tu sĩ. Chúc mừng gia chủ. Chúng ta lôi ra lại nhiều gia một người hóa thần cường giả. Thiếu chủ hiện tại cũng đã là hóa thần kỳ tu sĩ, tương lai thành tiểu nhất định không thể hạ lượng, này thật là chúng ta lôi ra chi phúc ca. Thiếu chủ, ngài có không cho chúng ta nói nói, lần này ngài ở trong bí cảnh những cái đó trải qua. Đúng vậy, cho chúng ta nói một chút đi. Kỳ thật mọi người tò mò nhất chính là, vì cái gì tiến vào bí cảnh sở hữu tu sĩ đều bị chuyển tống ra tới. Mà nhà bọn họ thiếu chủ lại còn có thể lưu tại bí cảnh trung tiếp tục tu luyện. Giật chân, ngươi liền cùng đại gia nói một chút đi. Lôi hấn Hà vô về tròm dâu cười ha hà nói. Hắn cũng rất tưởng biết, giật chân lần này ở trong bí cảnh đến tuột cùng được đến cái gì cơ duyên, làm hắn tu vi như thế tiến bộ vượt bậc. Lôi giật chân cười gật đầu, suy nghĩ một chút, mở miệng nói, ta lần này ở trong bí cảnh, kỳ thật cũng là kiểu tử nhất sinh. Bí cảnh trung tu luyện tài nguyên tuy rằng rất nhiều, nhưng là nguy hiểm lại càng nhiều. Không chỉ có có cường đại yêu thú, còn có rất nhiều hiểm địa. Ở sa mạc thời điểm, ta liền đã chịu một con ngũ cấp bảo thú cắt sỏi thú công kích. Hơn nữa cái kia sa mạc là hoàn toàn không thể sử dụng linh lực. Khi ta không còn có sức lực chạy trốn, chớ mắt nhìn ngũ cấp cắt sỏi thú chân hướng ta dâng tới khi, ta lúc ấy thật sự đã tuyệt vọng, cho rằng ta liền phải ngã xuống ở nơi đó. Liên ở cuối cùng kia một khắc, ta may mắn gặp mạch xanh, là hắn đã cứu ta, ta có thể thăng cấp hóa thần kỳ cũng là vì có hắn. Nghĩ đến Mạch Xanh, Lôi giật Trần trên mặt ý cười càng sâu vài phần. Lần này hắn ở bí cảnh, may mắn nhất sự chính là gặp được Mạch Xanh, Mạch Xanh mới là hắn lớn nhất cơ duyên. Mọi người nghe kinh hồn táng đảm, đối với Lôi giật Trần trong miệng Mạch Xanh cũng tràn ngập tò mò. Cái kia Mạch Xanh hẳn là một người hóa thần tu sĩ đi. Có người hỏi, có thể từ ngũ cấp cắt sỏi thú trong tay cứu thiếu chủ người, tu vi khẳng định rất cao. Rốt cuộc ngũ cấp cắt sỏi thú thực lực, tương đương với là nhân loại tu sĩ nguyên anh trung kỳ. Cái kia mạch xanh liền tính không phải hóa thần tu sĩ, cũng nên là nguyên anh tu sĩ. Kỳ thật mạch xanh chỉ là một người trúc cơ sáu tầng tu sĩ, bất quá hắn trận pháp trình độ lại rất cao. Lần này sở dĩ có thể diệt phệ tâm kiếm phái, cũng là vì có hắn ở. Lôi nhẹ rượu nói, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản là sẽ không tin tưởng, một người trúc cơ sáu tầng tu sĩ trận pháp trình độ sẽ coi như vậy cao. Đến nỗi cái kia bạch anh thân phận, thiếu chủ không có nói cho hắn, hắn cũng ngượng ngùng đi hỏi mạch xanh bất quá hắn phỏng đoán, Bạch Anh hẳn là mạch xanh ám vệ. Duy nhất làm hắn không nghĩ ra chính là, mạch xanh chỉ là Lăng Nguyệt Tông một người bình thường đệ tử, sao có thể sẽ có như vậy cường đại ám vệ? Chính là trừ bỏ ám vệ, hắn thật sự nghĩ không ra Bạch Anh là cái gì thân phận. Trúc cơ 6 tầng tu sĩ, ngươi xác định không phải ở nói giỡn. Cái kia mạch xanh khẳng định là ẩn nấp tu vi, ta nhưng không tin một cái trúc cơ 6 tầng tu sĩ có thể có như vậy đại bản lĩnh. Nếu mạch xanh cứu thiếu chủ Kiệt như thế nào không thỉnh hắn tới lôi phủ làm khách đâu. Các người thế nhưng đem vệ tâm kiếm phái cấp diệt. Lôi giật trần cười gật gật đầu, mạch xanh thật là một người trúc cơ tu sĩ, chỉ là hắn thực lực so khác trúc cơ tu sĩ muốn cường một ít. Đến nỗi phệ tâm kiếm phái, như vậy ghê tẩm môn phái đã sớm nên diệt. Phệ tâm kiếm phái tuy rằng chỉ là một cái môn phái nhỏ, nhưng cũng không phải nói diệt là có thể diệt đi. Bất quá nghĩ đến lôi giật trần đã là hóa thần tu sĩ, mọi người cũng liền tiêu tan. Phệ tâm kiếm phái sở dĩ vô pháp trở thành vô hư quốc mười đại tông môn chi nhất, chính yếu nguyên nhân cũng là vì bọn họ không có hóa thần tu sĩ tòa chấn. Bất quá phệ tâm kiếm phái hộ sơn trận lại không thể so bọn họ lôi ra hộ tộc trận pháp được. Phệ tâm kiếm phái hộ sơn trận là cái kia mạch xanh mở ra sao? Lôi huấn hà nghĩ đến lôi nhẹ rượu vừa mới nói hỏi. Lôi nhẹ rượu gật đầu, đúng vậy gia chủ. Mạch xanh chỉ là dùng vài lần trận kỳ, liền nhẹ nhàng mở ra phệ tâm kiếm phái hộ sơn đại trận. Bất quá phệ tâm kiếm phái thực lực lại ra ngoài chúng ta tưởng tượng, bọn họ có một con thập cấp bảo thú. Người nói cái gì? Thập cấp bảo thú, này tuyệt đối không có khả năng. Thập cấp bảo thú thực lực chính là tương đương với hóa thần trung hậu kỳ tồn tại, ta không tin. Ở đây mọi người toàn bộ đều không thể bình tĩnh. Nếu là phệ tâm kiếm phái thật sự có một đầu thập cấp bảo thú, bọn họ đã sớm trở thành 10 đại tông môn chi nhất, chính là trở thành 10 đại tông môn đứng đầu, cũng không phải không có khả năng sự. Rốt cuộc 10 đại tông môn đứng đầu hóa vũ cát, cũng chỉ có 2 ga hóa thần tu sĩ, hơn nữa thực lực đều bất quá là hóa thần trung kỳ, cùng thập cấp bảo thú so sánh với, còn kém rất nhiều. Hung chi yêu thu thực lực vốn là so cùng đẳng cấp nhân loại tu sĩ cường đại hơn. kia đầu thập cấp bảo thú là phệ tâm kiếm phái truyền thừa thú, nếu không phải có mạch xanh ám vệ ở, chúng ta lần này liền không về được. Lôi nhẹ rượu lòng còn sợ hay nói. Nghĩ đến ngay lúc đó tình huống, hắn bây giờ còn có chút nghĩ mà sợ. Mọi người lại một lần bị lôi nhẹ rượu nói cấp chấn động ở một cái trúc cơ sáu tầng tu sĩ còn có ám vệ, hơn nữa tên kia ám vệ còn có thể xử lý một đầu thập cấp bảo thú, bọn họ như thế nào cảm giác như là đang nghe thiên thư giống nhau không chân thật đâu. Lôi hấn hà hảo nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nhìn về phía lôi giật trần, giật trần, ngươi như thế nào không thỉnh mạch xanh tới trong phủ làm khách. Mặc kệ là mạch xanh trận pháp sư thân phận, vẫn là hắn tên kia ám vệ, đều là lôi ra bức thiết yêu cầu. Hắn tin tưởng nhẹ diệu là tuyệt đối sẽ không lấy loại sự tình này nói giỡn. Ta tự nhiên mời quá, chỉ là mạch xanh không có đồng ý. Lôi giật trần nút mai, bất đắc dĩ cười nói. Hắn lại làm sao không nghĩ mời mạch xanh tới lôi ra, mạch xanh không đồng ý, hắn cũng không có cách nào. Chỉ là lại đây làm khách cũng không đồng ý sao. Lôi hấn hà hơi hơi nhíu như mày. Có bao nhiêu người nghĩ muốn định bợ thượng bọn họ lôi ra, hắn cũng không tin cái kia mạch xanh thật sự không muốn cùng lôi ra giao hảo. Lôi giật trần cười lắc lắc đầu. Nếu là Mạch Xanh nguyện ý tới lôi ra làm khách, hắn đã sớm mời. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn tổng cảm thấy Mạch Xanh tựa hồ không muốn cùng bọn họ lôi ra nhấc lên quan hệ. Lôi huấn hàng nghĩ nghĩ, nhìn về phía lôi nhẹ rượu, phân phó nói, nhẹ rượu, ngươi bị thượng hậu lễ, lấy cảm tạ danh nghĩa đi mời Mạch Xanh tới lôi ra làm khách. Hắn tin tưởng chỉ cần lôi ra thành ý tương mời, cái kia Mạch Xanh là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn xem, cái kia Mạch Xanh đến tổt cùng là một cái thế nào nhân vật. Phần 87. Là, lôi nhẹ rượu vội vàng đáp. Kỳ thật hắn trong lòng đối với mời mạch xanh tới lôi ra, cũng là không ôm quá lớn hy vọng. Di Điên càng nghĩ càng giận, sau khi trở về liền lập tức mang theo một đại ba người tới huyền ca viện ngoại. Đương nhiên, ở tới phía trước, hắn cũng đã đi luật pháp chỗ giao phó linh thạch. Cho nên bên này động tính cho dù nháo đến lại đại, cũng là sẽ không có người lại đây can thiệp. Ở Di Điên đoàn người đi vào chính mình viện ngoại thời điểm, huyền ca cũng đã phát hiện. Nhìn trận pháp theo dõi bình thường đoàn người. Huyền Ca chào Phương cười. Nếu đối phương tưởng chơi, kia nàng liền bồi bọn họ chơi chơi đi. Cái này tiểu viện bị bố trí trận pháp, Lý Ý, mau tới đây nhìn xem. Di điên đối với một người cao gầy thanh niên hô. Lý Ý là ngũ cấp trận pháp sư, hắn tin tưởng Lý Ý muốn phá vỡ tiểu viện trận pháp tuyệt đối không có vấn đề. Chờ bọn họ phá khai rồi trận pháp, xem hắn như thế nào đối phó kia hai cái không biết tốt xấu hỗn đảng, dám đá bay hắn, nhục nhã hắn, hắn tuyệt đối sẽ cho bọn họ một cái cả đời khó quên giáo hấn. Lý ý tiến lên vài bước, đánh giá cẩn thận một chút tiểu viện bốn phía, nơi này không có trận pháp. Sao có thể không có trận pháp đâu? Di Điên có chút không tin hỏi. Phía trước hắn rõ ràng nhìn đến có trận pháp, nếu không phải có trận pháp cách trở, hắn đã sớm đi vào đối phó kia hai cái hỗn đảng. Thật sự không có trận pháp, không tin chúng ta hiện tại đi vào. Lưu ý nói, đã nâng bước đi vào tiểu viện. Di Điên thấy Lưu ý tiến vào tiểu viện, cũng vội vàng mang theo mọi người theo đi lên. Kỳ thật có hay không trận pháp đều giống nhau. Có lưu ý cái này trận pháp sư ở, còn dùng lo lắng trận pháp sao. Lý ý dừng lại bước chân, cẩn thận đánh giá một chút bốn phía, viện này có một cái tứ cấp phòng ngự trận. Khi nói chuyện, hắn lấy ra ba mặt trận kỳ, giải đi ra ngoài. Chỉ là một cái tứ cấp phòng ngự trận, hắn cũng không sẽ xem ở trong mắt. Theo trận kỳ rơi xuống, mọi người liền nghe được một đạo răng rắc. Tiếng động, trận pháp phá. Di điền vui vẻ nói. Nhưng mà hắn nói âm vừa ra, mấy đạo đáng sợ sát ý liền tập cuốn lại đây. Từng đạo sát ý nhận mang không ngừng mà công kích tới mọi người, thức mau, mấy người trên người liền đều che kín lớn lớn bé bé vết máu. Đây là có chuyện gì? Di điên dùng vũ khí chống cự sát ý nhận mang, nhưng là trên người vết máu lại vẫn như cũ ở không ngừng gia tăng. Này! Đây là thất cấp treo cổ trận lý ý run dọng nói. Kỳ thật hắn cũng không biết cái này đến tuột cùng là cái gì cấp bậc trận pháp, bởi vì lấy hắn hiện tại trận pháp trình độ căn bản là nhìn không ra tới, càng không cần phải nói đi phá giải cái này trận pháp. Ngươi mau ngẫm lại biện pháp a. Di Điền nôn nóng nói. Hắn nhưng không muốn chết ở chỗ này. Ta, ta không có cách nào nếu sớm biết rằng đối phương là lợi hại như vậy trận pháp sư, hắn là tuyệt đối sẽ không bồi gì điền lại đây chịu chết. Sắc ý nhận mang cuốn động tốc độ càng lúc càng nhanh, nhận mang cũng trở nên càng thêm sắc bén. Mọi người trong lòng đều dâng lên vô tận sợ hãi, cùng thật sâu mà hối hận. Nếu lại cho bọn hắn một lần lựa chọn cơ hội, bọn họ tuyệt đối sẽ không lại đến nơi này. Chính là trên đời này nào có như vậy nhiều nếu Các ngươi phóng ta đi ra ngoài Cái này phòng ở ta từ bỏ Ta nguyện ý bồi thường các ngươi tổn thất Phóng ta đi ra ngoài Cầu xin các ngươi Gì điên như điên rồi giống nhau đối với chung quanh giống to hết lớn Chỉ cần có thể bất tử Hắn cái gì đều nguyện ý làm Đã muộn Thanh lanh thanh âm ở mọi người bên thai nhàn nhạt vang lên Ta là vô tội Thỉnh ngươi phóng ta đi ra ngoài đi Lưu ý cầu xin nói Hắn không muốn chết Thật sự không muốn chết Huyền ca nhìn trận pháp trung rẽ rủa mọi người, khoe miệng dơ lên một mặt chào phúng độ cung. Vô tội. Ở tiến vào cái này sân sau, còn có thể xưng là vô tội sao? Nếu là đổi thành nàng bị nhốt ở trận pháp trung, bọn họ sẽ bởi vì nàng xin tha vài câu liền buông tha nàng sao? Đáp án là rõ ràng. Mà nàng cũng không phải thiện lương hàng người, nếu đối phương phải đối phó nàng, kia nàng lại sao có thể nương tay vì chính mình lưu lại hầu hoa đâu? Những người này nếu dám ở số trời thành không kiêng nể gì động thủ. Ai biết sau lưng có hay không hậu trường. Thả chạy bọn họ, làm cho bọn họ mang càng nhiều người tiến đến đối phó nàng, thật đương nàng ngốc sao. Ta là tiền ra người, ngươi giết ta, chúng ta tiền ra sẽ không bỏ qua ngươi. Chỉ cần ngươi hiện tại đem ta thả, ta liền không truy cứu. Một người tiểu bạch kiểm mở miệng uy hiếp nói. Tiền ra là số trời thành số một số hai gia tộc, nếu là biết chính mình bị người giết, tuyệt đối sẽ không bỏ qua giết hắn người. Ngu ngốc. Huyền ca cười lạnh một tiếng, xoay người đi vào phòng đến nỗi những người này khiến cho bọn họ hảo hảo hưởng thụ này cuối cùng thời gian đi. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mặc Nguyệt Đại Lục 111, cự tuyệt. Mặc Hi Nhi đi ra truyền thống trận, hưng phấn mà khắp nơi đánh giá một chút, lấy ra một viên thông tin châu cờ lật mở. Theo một đạo bạch quang hiện lên, thông tin châu thượng liền xuất hiện hứa phỉ Diệp Tuấn lãng khuôn mặt. Nhìn đến hứa phỉ Diệp, Mặc Hi Nhi trong mắt hiện lên một mặt kích động quan mang, tâm cũng nhịn không được nhanh hơn nhảy lên lên, hứa phỉ Diệp. Ta đến vô hư quốc, ngươi cùng huyền ca hiện tại ở nơi nào a? Lúc trước nàng cùng hứa phỉ diệp bọn họ tách ra thời điểm, liền có nói qua chính mình nhất định sẽ đến vô hư quốc tìm bọn họ. Trải qua nàng trong khoảng thời gian này không ngừng mà năn nỉ ý ôi, nàng người nhà rốt cuộc đồng ý thả người. Được đến tự do trước tiên, nàng liền ngồi lên tới vô hư quốc truyền tống trận. Nhìn thông tin châu Mạc Hy Nhi, hứa phỉ diệp có chút kinh ngạc, nghe được Mạc Hy Nhi nói, cười nói, ta hiện tại ở số trời thành. Quyền ca ở chỗ này mua một cái sân, ngươi ở nơi nào? Không nghĩ tới cái này, nha đầu thật đúng là tới vô hư quốc. Ta vừa mới mới ra truyền tống trận, ngươi có thể tới đón ta sao? Mặc Hi nhi nháy mắt to, vẻ mặt chờ mong nhìn hứa phỉ diệp. Nghĩ đến chính mình mang theo một tia làm nụ ngữ khí, nàng mặt hơi hơi có chút đỏ lên. Nửa năm nhiều không có thấy hắn, thật sự hảo tưởng hắn, không biết hắn có hay không nghĩ tới chính mình. Đương nhiên có thể, ngươi ở nơi đó chờ ta, ta thực mau liền đến. Hứa Phỉ Diệp không chút do dự đáp ứng nói, Mặc Hi Nhi là hắn bằng hữu, nếu nàng tới Vô Hư Quốc, chính mình đi tiếp nàng một chút cũng là hẳn hả là. Hảo, Mặc Hi Nhi dùng sức gật đầu một cái, Tiếu Lệ nét mặt biểu lộ một mặt vô cùng sán lạn tươi cười. Hứa Phỉ Diệp thu hồi thông tin châu, ra khỏi phòng, vừa lúc gặp được hướng về phòng đi đến Huyền Ca, Huyền Ca, Mặc Hi Nhi nàng đến Vô Hư Quốc, ta đi ra ngoài tiếp một chút nàng. Ân, Huyền Ca cười gật đầu một cái, gọi ra Kim Linh Nốc Thiếu Vương làm nó đưa hứa phỉ diệp đi tiếp mạc hi nhi. Mạc Hi nhi thích Hứa Phỉ Diệp, nàng là biết đến, cũng thiệt tình hy vọng Hứa Phỉ Diệp có thể cùng Mạc Hi nhi đi đến cùng nhau. Hứa Phỉ Diệp nhìn lướt qua trận pháp trung dãy rủ gì điền đoàn người, nhíu như mày, ngồi trên kim linh đốc thiếu vương hướng về không trung bay đi. Hắn tự nhiên sẽ không đi đồng tình gì điền mấy người, liền tính Huyền Ca không cần trận pháp vây khốn bọn họ, lần này hắn cũng là sẽ không tha bọn họ bình yên rời đi. Nhìn biến mất ở phía chân trời kim sắc thân ảnh, Huyền Ca thu hồi tầm mắt, chậm rãi hướng về chính mình phòng đi đến. Xin hỏi mạch xanh ở sao? Ngoài cửa truyền đến lôi nhẹ rượu thanh âm. Huyền ca có chút kinh ngạc dừng bước, nhìn cửa phương hướng liếc mắt một cái, giơ tay ném ra một mặt trận kỳ, theo một đạo ngọn lửa sẽ qua, gì điền đoàn người nháy mắt biến thành hư vô. Lấy lôi ra thế lực, muốn tra ra nàng trụ địa phương nào cũng không khó khăn. Chỉ là không nghĩ tới, lôi nhẹ rượu sẽ tìm đến chính mình. Chậm chạp không thấy trong viện truyền đến động tĩnh, lôi nhẹ rượu đang muốn lại lần nữa mở miệng liền nhìn đến sân môn bị mở ra. Huyền ca từ bên trong đi ra, cười nhạt đối lôi nhẹ rượu làm mời vào thủ thế, lôi trưởng lao đi tới. Tuy rằng nàng không hy vọng lại cùng lôi ra có cái gì giao thoa, nhưng là rốt cuộc người tới là khách, đem người cự ở ngoài cửa luôn là không quá lễ phép. Đến nỗi lôi nhẹ rượu tới nơi này mục đích là cái gì, nàng không muốn biết, liền tính lôi nhẹ rượu nói ra, nàng cũng sẽ không đồng ý. Quay rời, lôi nhẹ rượu cười ha hả đi theo Huyền ca đi vào sân, mọi nơi đánh giá một vòng Nơi này hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Tuy rằng cái này sân không tính đại, nhưng là lại thập phần tố nhã. Một bên trên đất trồng gieo trồng một mảnh vườn hoa, các màu hoa tươi tranh nghiền, nhàn nhạt tô hương theo gió bốn phía, cho người ta một loại thực thoải mái cảm giác. Ở vườn hoa bên là một cây thật lớn thanh nô, thanh nô thụ tựa như một phen cựu rủ, che khuất một phương không gian. Dưới tán cây, một con tinh xảo bàn đu dây chính nhẹ nhàng mà theo gió nhộn nhạo. Có thể tưởng tượng ngồi ở bàn đu dây thượng với nắng, là như thế nào thích trí. Đi vào phòng khách, Huyền ca mời lôi nhẹ rượu ngồi xuống sau, giúp lôi nhẹ rượu cùng chính mình cắt đổ một ly trà. Huyền ca cầm lấy chén trà, chậm gì gì phòng trà, chờ đợi lôi nhẹ rượu mở miệng. Kỳ thật liền tính lôi nhẹ rượu không nói, hắn tới nơi này mục đích, nàng cũng có thể đoán đến. Thấy Huyền ca không có mở miệng tính toán, lôi nhẹ rượu châm trước một lát, lấy ra một con nhẫn chữ vật đưa tới Huyền ca trước mặt, mạch xanh, kỳ thật ta lần này tiến đến, là tưởng mời ngươi đi lôi ra làm khách. Này nhẫn đồ vật. Là nhà của chúng ta chủ vì cảm tạ ngươi cứu thiếu chủ, cố ý làm ta mang đến cho ngươi tạ lễ, còn thỉnh ngươi nhận lấy. Huyền ca cũng không có xem trên bàn nhẫn, uống một ngụm trà, mới chậm gì gì mở miệng nói, lôi ra ta sẽ không đi, đồ vật cũng thỉnh lôi trưởng lao thu hồi đi. Nếu không tính toán cùng lôi ra có liên lụy, nàng tự nhiên là sẽ không thu lôi ra bất cứ thứ gì. Huyền ca sẽ cự tuyệt, lôi nhẹ rượu một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn cũng sớm đã làm tốt bị cự tuyệt chuẩn bị. Ta có thể hỏi một chút vì cái gì sao? Không có nguyên nhân, chỉ là không nghĩ đi mà thôi. Huyền ca đạm cười nói. Chính là cùng lôi ra có quan hệ nói, về sau sẽ cho người mang đến rất nhiều phương tiện. Lôi nhẹ rượu không buông tay khuyên. Loại này cơ hội bao nhiêu người cầu đều cầu không được, mà mạch xanh lại ngạnh muốn đem nó đẩy ra đi. Nếu không phải hắn đối mạch xanh có chút hiểu biết nói, hắn thật sự sẽ cho rằng mạch xanh có phải hay không chóng váng. Huyền ca cười lắc lắc đầu, ta không có hứng thú dựa vào người khác. Dựa vào người khác sẽ chỉ làm nàng mất đi đi tới động lực, muốn trở nên cường đại, chỉ có thể dựa vào chính mình đi bước một đi ra. Lôi nhẹ rượu thở dài một hơi, đứng lên, đối với huyền ca nói, một khi đã như vậy, ta đây liền trước cáo tử. Mạch xanh, ta hy vọng ngươi có thể lại suy xét một chút, ta ngày mai lại qua đây chờ ngươi hồi đáp. Lôi trường lão, đây là ta cuối cùng hồi đáp, nhẫn thỉnh ngươi thu hồi đi. Huyền ca nhìn lôi nhẹ rượu, ánh mắt đạm nhiên rồi lại kiên định thật sự không có một tia xoay chuyển đường sống sao? Lôi nhẹ rượu vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định. Không có. Huyền Ca cười nhạt lắc lắc đầu. Nàng quyết định sự, rất ít sẽ có thay đổi. Lôi nhẹ rượu trầm mặc một lát, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Vậy được rồi. Hắn thu hồi nhẫn chậm rãi hướng về bên ngoài đi đến. Tuy rằng sớm đã biết kết quả sẽ như vậy, nhưng là hắn trong lòng vẫn là có chút không cam lòng à. Mặc Hi Nhi đứng ở truyền tống điện cửa, không ngừng khắp nơi nhìn xung quanh. Trong lòng tuy rằng minh bạch. Hứa phỉ diệp sẽ không tới nhanh như vậy, chính là nàng chính là không chế không được chính mình. Nàng muốn trước tiên liền nhìn đến hứa phỉ diệp. Tiểu mỹ nữ, người đây là đang đợi cà, cà ta sao? Một đạo dáng vẻ lưu manh thanh âm từ một bên chuyển đến. Mặc hy nhi nhíu mày nhìn lại, chỉ thấy một người thân xuyên kim sắc áo gấm, trong tay cầm một phen bạch ngọc phiến tiểu bạch kiểm, chính phe phẩy cây quạt, vẻ mặt bi cười nhìn nàng. Trắng đối phương liếc mắt một cái, mặc hy nhi nâng bước hướng về một bên đi rồi vài bước. Ai u. Vẫn là cái ớt cây nhỏ, ta thích. Tiểu Bạch Kiểm cũng không có buông tha Mạc Hi Nhi ý tứ, gắt gao đi theo Mạc Hi Nhi bên cạnh. Người cũng ngay. Lại đi theo ta, ta liền đối với người không khách khí. Mạc Hi Nhi tức giận trừng mắt Tiểu Bạch Kiểm. Này cũng không phải nàng lần đầu tiên đơn độc ra cửa, nhưng là lại là nàng lần đầu tiên gặp được loại này không biết xấu hổ người. Tiểu Bạch Kiểm vẻ mặt không cho là đúng, ta cười hướng về Mạc Hi Nhi đến gần một bước. ca ca ta liền thích người đối ta không khách khí, tới nhà, ca Phần 88. Không biết xấu hổ. Mạc Hy Nhi tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, phủi tay liền hướng về Tiểu Bạch Kiểm trên mặt đánh đi. Bất quá tay nàng còn không có đụng tới Tiểu Bạch Kiểm gương mặt, tay đã bị Tiểu Bạch Kiểm cấp cầm. Này tay thật đúng là lại nộn lại bạch ta. kaka ta quá thích, hát hát hát Tiểu Bạch Kiểm vô lại cười, túi đầu hướng về Mạc hi Nhi tay thân đi. Vương tay, người tên hôn đàn này. Mắt thấy Tiểu Bạch Kiểm miệng liền phải thân đến chính mình tay. Mạc Hi Nhi trong lòng lại cấp lại giận nhất chân hướng về Tiểu Bạch Kiểm dưới háng da vào. Nếu không phải nàng Tu Vi không bằng đối phương, nàng đã sớm đem cái này đáng chết hôn đản đánh răng rơi đầy đất. Tiểu Bạch Kiểm cười né tránh đồng thời, tay dùng một chút lực, đem Mạc Hi Nhi xả vào chính mình trong lòng ngực ớt cay nhỏ chính là ớt cay nhỏ, Kaka ca ca ta thích cực kỳ. Cùng Kaka trở về, Kaka bảo đảm mang ngươi ăn sung mặc sướng. Đối với ngươi yêu thường có thêm. Ai hiếm lạ, ngươi cho ta bung ra. Bằng không chờ một chút ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Mặc Hi Nhi không ngừng mà dãy rủa xô đẩy Tiểu Bạch Kiểm. Trong lòng chờ đợi hứa Phỉ Diệp có thể nhanh lên đến, chính là lại có chút lo lắng hứa Phỉ Diệp không phải cái này Tiểu Bạch Kiểm đối thủ. Rốt cuộc ở nửa năm trước, nàng Tu Vi so hứa Phỉ Diệp còn muốn cao một ít, này nửa năm đi qua, hứa Phỉ Diệp liền tính tư chất lại hảo, Tu Vi cũng nên tăng lên không bao nhiêu. Bung ra ngươi mới hối hận đâu, ngươi như vậy mềm, như vậy hương, thật là làm kakata yêu thích không buông tay tới, làm ca ca ta hôn một cái. Tiểu Bạch kiểm nói chuyện đồng thời, mạnh mẽ hướng về Mạc Hi Nhi hôn qua đi, hắn mục tiêu lần này là Mạc Hi Nhi cái miệng nhỏ. Không cần. Cứu mạng a. Mạc Hi Nhi dãy rựa, không ngừng trốn tránh. Nàng tuyệt đối không thể bị tên hôn đản này thân đến, bằng không nàng liền rốt cuộc không mặt mũi thấy Hứa Phỉ Diệp. Mạc Hi Nhi càng là dãy rựa, Tiểu Bạch kiểm liền càng là hưng phấn. Hôm nay hắn một hai phải thân đến cái này ớt cay nhỏ, một nếm nàng dung mạo không thể Cổ áo đột nhiên bị người nhắc lên. Tiếp theo tiểu bạch kiểm đã bị một cổ lực lượng cấp ném đi ra ngoài. Cảm giác được trói buộc lực lượng của chính mình biến mất. Mặc Hi Nhi kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn đến trước mặt người là chính mình thương nhớ ngày đêm hứa phỉ Diệp sau, nàng cả người đều ngây dại. Lấy lại tinh thần, Mặc Hi Nhi khóc lóc nhào vào hứa phỉ Diệp trong lòng lực, đôi tay gắt gao ôm vòng lấy hắn eo. Ta sợ quá. Thật sự sợ quá May mắn ngươi đã đến rồi, vừa mới trong nháy mắt kia, nàng thật sự có loại tuyệt vọng cảm giác. Hứa Phỉ Diệp nhẹ nhàng mà vỗ mạc Hi Nhi bối, nhìn nàng hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, sở hữu tức giận đều biến thành đau lòng, "Không, có việc gì, có ta ở đây đâu, đừng khóc." Ở nhìn đến mạc Hi Nhi thiếu chút nữa bị cái kia tiểu Bạch Kiểm khinh bạc thời điểm, hắn trong lòng lửa giận nháy mắt điên cuồng tuôn ra mà ra, hận không thể đường trường xé nát đối phương. "Ân." Mạc Hi Nhi thân thể nhất chịu nhất chịu gật gật đầu. Giờ khắc này, nàng cảm giác chính mình tâm, lần đầu tiên cùng Hứa Phỉ Diệp dựa vào như vậy gần. Hứa Phỉ Diệp vươn tay, dùng ngón tay nhẹ nhàng mà giúp Mạc Hi Nhi lau đi khỏe mắt nước mắt, ý thức được chính mình đang làm cái gì sau, thân thể hắn đột nhiên cứng đờ, có chút mất tự nhiên đẩy ra trong lòng ngược Mạc Hi Nhi. Chính mình đây là làm sao vậy? Như thế nào sẽ đối Mạc Hi Nhi làm ra như thế thân mật động tác? Là ngươi đem ta ném văng ra. Phía sau truyền đến tiểu Bạch kiểm nghiến răng nghiến lợi thanh âm. Hứa Phỉ Diệp xoay người, lạnh lùng mà nhìn tiểu Bạch kiểm, ta không chỉ có ném ngươi đi ra ngoài, còn muốn giết ngươi chỉ bằng ngươi tiểu bạch kiểm trên dưới quét hứa phỉ diệp liếc mắt một cái khinh thường cười hắn tuy rằng phong lưu bất quá hắn tư chất lại không kém hiện tại hắn cũng đã là nguyên anh hai tầng tu sĩ hứa phỉ diệp lười cùng tiểu bạch kiểm gông nghĩa thân hình trận lóe trực tiếp công hướng về phía tiểu bạch kiểm tiếp theo nháy mắt liền nghe được một đạo thê lương kêu thảm thiết thằng đến mau trở lại hứa phỉ diệp trụ địa phương mặc hi nhi vẫn như cũ có chút không thể tin được vừa mới sự là thật sự hứa phỉ diệp ngươi hiện tại là cái gì tu vi a Chỉ là nửa năm thời gian, hứa phỉ Diệp thế nhưng đã biến như vậy cường. Nguyên Anh chính tầng. Hứa phỉ Diệp cười nói. Nếu là ở nửa năm trước, có người nói cho hắn, hắn Tu Vi sẽ tăng lên tới Nguyên Anh kỳ, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Tu Vi nếu là dễ dàng như vậy là có thể tăng lên nói, liền sẽ không có như vậy nhiều nhân vi tăng lên Tu Vi mất đi tánh mạng. Cái gì? Nguyên Anh chính tầng. Mặc hy nhi khiếp sợ mở to đôi mắt, thân hình nhoang lên. Thiếu chút nữa từ Kim Linh ngốc thiếu vương bối thượng tài đi xuống. Nàng nhớ rõ chính mình cùng Hứa Phỉ Diệp tách ra thời điểm, hắn chẳng qua là Kim Đan sơ kỳ. Hắn này rốt cuộc là như thế nào tu luyện nha? Cẩn thận. Hứa Phỉ Diệp vội vàng giữ chặt Mạc Hi Nhi. Đừng nói Mạc Hi Nhi, liền tính là chính hắn cũng cảm thấy như là đang nằm mơ không thể tưởng tượng. Mạc Hi Nhi ổn định thân hình, nhìn đến Hứa Phỉ Diệp chính nắm chính mình tay, mặt nhịn không được đỏ lên, nàng lặng lẽ buộc chặt một ít tay mình. Thật tốt. Nếu có thể vẫn luôn như vậy nắm nên có bao nhiêu hảo. Cảm giác được trên tay truyền đến mềm mại cùng với ấm áp, Hứa Phỉ Diệp mới ý thức được chính mình chính nắm mặc Hi Nhi tay, vội vàng thu hồi tay mình. Mặc Hi Nhi nhìn chính mình trống rông tay, trong lòng có chút mất mát. Ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Phỉ Diệp bóng dáng. Hắn như vậy cấp thu hồi tay, là bởi vì không thích nàng sao? Hồi lâu, Mặc Hi Nhi nhìn Hứa Phỉ Diệp ánh mắt trở nên kiên định lên. Cái gọi là nữ truy nam cách tầng xa, nếu nàng thích hắn Như vậy nàng tuyệt đối sẽ không cứ như vậy từ bỏ. Nàng tin tưởng chỉ cần nàng thiệt tình trả giá, Hứa Phỉ Diệp nhất định sẽ bị nàng cảm động. Tới rồi. Hứa Phỉ Diệp thanh âm đột nhiên vang lên. Mặc Hi Nhi lấy lại tinh thần, mới phát hiện bất tri bất giác trung bọn họ đã ngừng lại, nhảy thân nhảy xuống kim linh ngốc thiếu vương bối, đánh giá cẩn thận trước mặt tiểu viện, càng xem càng là thích, đặc biệt là thanh Ngô dưới tảng cây kia chỉ bàn đu dây, nơi này chính là các ngươi trụ địa phương a, rất xinh đẹp. Mặc Hi Nhi. Phía sau truyền đến Huyền Ca đặc có từ tính tiếng nói. Mạc Hi Nhi nghe vậy, vội vàng xoay người sang chỗ khác, nhìn đến Huyền Ca, nàng ánh mắt tức khắc sáng ngời, bước nhanh hướng về Huyền Ca vọt qua đi, "Huyền Ca, ta rất nhớ ngươi nga." Huyền Ca mỉm cười nhìn đã vọt tới chính mình trước mặt Mạc Hi Nhi, "Đó là tưởng ta nhiều một chút đâu." Vẫn là ý có điều chỉ nhìn hứa phỉ diệp liếc mắt một cái. "Ngươi hảo chán ghét," vừa thấy mặt liền trêu chọc nhân ra. Mạc Hi Nhi đỏ mặt, thẹn thùng rầm rậm chân. Xem ra Huyền Ca đã nhìn ra nàng thích Hứa Phỉ Diệp, nàng thật sự có biểu hiện như vậy rõ ràng sao? Nhìn trộm nhìn Hứa Phỉ Diệp liếc mắt một cái. Kêu hắn đã nhìn ra sao? Quyển sách từ tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 112, đi dạo phố. Lôi nhẹ rượu trở lại lôi ra, lập tức liền đi lôi huấn Hà nơi đó phục mệnh. Hắn tự tuyệt. Hơn nữa liền xem đều không có xem, nhẫn trung đồ vật liếc mắt một cái. Lôi huấn Hà nghe được Lôi nhẹ rượu nói, có chút kinh ngạc. Tuy rằng phía trước giật trần cùng nhẹ rượu cũng đã nói qua, mạch xanh là sẽ không đáp ứng tới lôi ra. Nhưng là đối phương liền xem một cái nhẫn đồ vật hứng thú đều không có, liền không chút do dự cự tuyệt, đích sắc làm hắn có chút ngoài ý muốn. Cái kia mạch xanh rốt cuộc là thật sự không đem nhẫn chung đồ vật xem ở trong mắt đâu. Vẫn là quá mức tiêu ngạo. Lại hoặc là hắn là muốn tăng giá vô tội vạn, tưởng từ lôi ra được đến càng nhiều chỗ tốt. Đúng vậy, mạch xanh nói hắn là sẽ không tới lôi ra, liền tính chúng ta đi lại nhiều số lần. Hắn cũng sẽ không thay đổi chính mình chủ ý. Lôi nhẹ rượu đem huyền ca nói qua nói, lặp lại một lần. Lôi huấn hà mày nhịn không được nhíu lại, trầm ngâm một lát, mở miệng nói, vậy quên đi. Nếu đối phương không đồng ý, hắn cũng không nghĩ lại đi miễn cưỡng, lại nói bọn họ lôi ra cũng không kém một cái trận pháp sư. Gió nhẹ từ từ, lay động mùi hoa bốn phía. Mặc hy nhi chán đến chết ngồi ở bàn đu dây thượng, có một chút không một chút lắc lư. Nhìn đến huyền ca từ trong phòng đi ra, mặc hi nhi hai tròng mắt tức khắc sáng ngời Bay nhanh từ bàn đu dây thượng nhảy xuống, bước nhanh chạy tới Huyền Ca trước mặt, "Huyền Ca, chúng ta đi số trời thành đi dạo đi." Nàng đã tới nơi này vài thiên, chính là Huyền Ca cùng hứa phỉ diệp trừ bỏ ăn cơ ngoại, chính là lưu tại trong phòng tu luyện. Nàng đều mau nhàm chán đã chết. "Hảo a." Huyền Ca cười đồng ý nói. Nàng biết Mạc Hi Nhi là cái không chịu ngồi yên người, nàng cũng nhắc nhở quá hứa phỉ diệp làm hắn nhiều bồi bồi Mạc Hi Nhi, chính là hứa phỉ diệp cái kia ngốc đầu ngông thế, nhưng một chút đều không thông suốt. Xem ra Mạc Hy Nhi này tình lộ, sẽ đi thực gian nan. Bất quá cảm tình sự, nàng cái này người ngoài cuộc cũng không giúp được gì. Huyền ca thật tốt. Mạc Hy Nhi vui vẻ mà ôm Huyền ca một chút. Nàng đối Huyền ca là thuần hữu nghị, cho nên cho dù có đôi khi làm một ít thân mật hành động, nàng cũng sẽ không cảm thấy có cái gì không được tự nhiên. Huyền ca cười lắc lắc đầu, người đi kêu một chút hứa phỉ diệp, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài. Nàng vừa mới dùng thần thức quét một chút, phát hiện hứa phỉ diệp hiện tại cũng không ở tu luyện mà là ở nghiên cứu một quả nàng cho hắn trận pháp ngọc giảng. Mặc Hi Nhi nhìn Hứa Phỉ Diệp phòng liếc mắt một cái, có chút do dự. Hứa Phỉ Diệp đang ở tu luyện, ta như vậy đi quấy rầy hắn, hắn có thể hay không sinh khí? Nàng đương nhiên muốn Hứa Phỉ Diệp cùng đi, chính là nàng càng sợ Hứa Phỉ Diệp sẽ sinh khí không để ý tới nàng. Huyền Ca cười lắc lắc đầu, không có việc gì, Hứa Phỉ Diệp không phải keo kiệt như vậy người. Cùng Hứa Phỉ Diệp ở chung lâu như vậy, đối với hắn tính nết, nàng sớm đã hiểu biết. Ta đây đi tiêu hắn. Mạc Hi Nhi sán lạn cười, tung tăng nhảy nhót hướng về Hứa Phỉ Diệp phòng đi đến, đi vào Hứa Phỉ Diệp phòng ngoại, Mạc Hi Nhi hơi hơi do dự, giơ tay nhẹ nhàng mà gõ gõ môn, có chút thấp thỏm mở miệng nói, Hứa Phỉ Diệp, ta cùng Huyền Ca muốn đi ra ngoài đi dạo phố, ngươi muốn cùng đi sao? Tuy rằng Huyền Ca nói Hứa Phỉ Diệp sẽ không sinh khí, nhưng là nàng vẫn là có chút lo lắng. Nghe được ngoài cửa truyền đến Mạc Hi Nhi thanh âm, Hứa Phỉ Diệp đem trận pháp Ngọc giản thu lên, đứng lên, tiến lên mở ra môn. Nhìn đến hứa phỉ diệp trong ngay mắt, Mạc hi Nhi tâm lại một lần không chịu khống chế nhanh hơn lên. Thâm mắng chính mình một tiếng không có tiền đô sau, Mạc hi Nhi cường tự chấn định mở miệng nói, ta cùng Huyền ca muốn đi ra ngoài đi dạo phố, ngươi muốn cùng đi sao? Hảo à! Hứa phỉ diệp không chút do dự đồng ý nói. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn đều ở nghiên cứu trận pháp, cũng có một ít chút thành tựu tích. Huyền ca nói qua sự tình gì đều không thể nóng nội. Đi ra ngoài dạo một chút, thả lỏng một chút tâm tình lại trở về nghiên cứu Nói không chừng có thể lấy được càng tốt thành tích. Ba người thực mau liền tới tới rồi số trời thành nổi tiếng nhất số trời quảng trường, nơi này cửa hàng săn sát, tiểu lầu, thương lâu, nhà đấu giá, cùng với các loại quầy hàng nhiều không kể xiết. Mặc Hi nhi giống như một con thả ra lồng sắt chim nhỏ, vui vẻ ở các quầy hàng thượng chuyển động. Thực mau, nàng ánh mắt đã bị trong đó một cái quầy hàng thượng một đôi châu hoa cấp hấp dẫn, vội vàng tiến lên, cầm lấy kia đôi châu hoa, Đối với phía sau huyền ca cùng hứa phỉ diệp cơ cơ, các ngươi xem, này đối châu hoa đẹp sao? Huyền ca cùng hứa phỉ diệp nhìn về phía mạc hy nhi trong tay kia đối châu hoa, chỉ thấy đó là một đôi từ hồng nhạt lưu ngọc chế thành châu hoa, châu hoa thủ công cùng mặt trên điêu khắc hoa văn, đều thập phần tinh xảo. Đích xác thực thích hợp mạc hy nhi loại này cá tính hoạt bát nữ từ đeo. Không tồi. Khá xinh đẹp. Huyền ca cùng hứa phỉ diệp đồng thời gật đầu. Nghe được hai người đều tán thành. Mạc Hi Nhi cười nhìn về phía quầy hàng lão bản, lão bản, này đối châu hoa bao nhiêu tiền? Thiểu thư ánh mắt thật sự là quá tốt. Này đối châu hoa chính là độc nhất vô nhị, chỉ cần 10 cái trung phẩm linh thạch liền hảo. Quầy hàng lão bản cười ha hà nói. Mặc Hi Nhi nghe vậy, không chút do dự lấy ra 10 cái trung phẩm linh thạch, đang muốn đưa cho lão bản, lại bị một bàn tay cấp ngăn trở. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy ngăn cản chính mình người là hứa phỉ diệp, không cấm có chút kinh ngạc, làm sao vậy? Hắn không phải nói tốt xem sao. Vì cái gì không cho nàng trả tiền đâu. Hứa phỉ diệp vô ngữ trắng mạc hy nhi liếc mắt một cái, nhìn về phía quầy hàng lao bản nói, lão bản, này đối châu hoa chỉ là giống nhau vật phẩm trang sức, người muốn 10 cái trung phẩm linh thạch không cảm thấy quá quý sao. Tuy rằng hắn biết mạc hy nhi không kém điểm này linh thạch, nhưng là hắn cũng không hy vọng nàng làm coi tiền như rác, bị cái này lão bản cấp hố. Phần 89 Vị công tử này lời này sai rồi ta làm buôn bán luôn luôn đều là thập phần công đạo. Lại nói ta cái này tiểu quán thượng vật phẩm trang sức, nhưng đều là từ thanh vân đại sư tự mình chế tác, mười cái trung phẩm linh thạch chính là một chút đều không quý. Lão bản có chút không phục nói. kia đối châu hoa đương nhiên sẽ không như vậy quý, nhưng là chính cái gọi là thiên kim khó mua ta thích. Nếu cái này tiểu cô nương thích, hắn đương nhiên muốn kiếm thượng một bút. Nếu như vậy, chúng ta đây liền từ bỏ. Hứa phỉ diệp cũng không cùng quầy hàng lão bản cái cọc. Kéo Mạc Hi Nhi tay liền hướng về phía trước đi đến. Mạc Hi Nhi quay đầu lại nhìn quầy hàng thượng châu hoa liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía hứa phỉ diệp lôi kéo chính mình tay, bên môi dơ lên một mặt sán lạn mỉm cười. Tuy rằng nàng sắc thực thích kia đối châu hoa, nhưng là nàng càng thích hứa phỉ diệp kéo tay mình. năm cái trung phẩm linh thạch, các người nếu muốn liền lấy đi. Thấy hứa phỉ diệp hai người thật sự đi rồi, lão bản vội vàng hô. Bất quá nhưng không ai đáp lại hắn. Nhìn thực mau liền biến mất ở trong đám người hứa phỉ diệp hai người, lão bản bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sớm biết rằng vừa mới liền không gọi như vậy quý. Hứa Phỉ Diệp dừng lại bước chân, nhìn về phía bên cạnh Mạc Hi Nhi, ta biết ngươi không để bụng linh thạch, nhưng là ngươi có thể hay không trường điểm đầu góc kia đối châu hoa nhiều nhất chỉ trị giá 10 cái hạ phẩm linh thạch. Hứa Phỉ Diệp, ngươi sao lại có thể nói như vậy ta? Ta nơi nào không có trường đầu góc Mạc Hi Nhi trừng mắt hứa phỉ diệp, ủy khuất hít hít cái mũi không cho chính mình nước mắt chảy ra. Nàng sở dĩ muốn mua kia đối châu hoa, trừ bỏ nàng chính mình thích ngoại, chính yếu chính là hắn cũng nói tốt xem. Nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, hắn chẳng lẽ này cũng đều không hiểu sao. Người khác nói nhiều ít, người liền cấp nhiều ít, cái này kêu có đầu góc. Hứa phỉ diệp vô ngư nói. Hứa phỉ diệp, người khi dễ ta, ô ô ô nước mắt rốt cuộc nhịn không được từ mạc hy nhi trong mắt chảy xuống dưới. uy, uy, uy, Người đừng khóc ca. Nhìn đến Mạc Hi Nhi rơi lệ, Hứa Phỉ Diệp tức khắc luống cuống lên. Đảo mắt nhìn nhìn bốn phía, cũng không có nhìn đến Huyền Ca, chỉ có trải qua người qua đường chính hướng về bọn họ bên này nhìn xung quanh, có chút người thậm chí ngừng lại, rõ ràng một bộ muốn xem kịch vui bộ dáng. "Ta liền khóc, ai làm ngươi khi dễ ta Mạc Hi Nhi bên nói, bên khóc càng thêm lớn tiếng." "Ta sai rồi còn không được sao? Ngươi đừng khóc được không?" Hứa Phỉ Diệp vội vàng chịu thua. Hắn đời này sợ nhất nữ hài tử khóc. "Vậy ngươi nói" ta có hay không trường đầu bóc. Mặc hi nhi nước nở hỏi, kia hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, rất là làm người thương tiếc. Dài quá, dài quá, ngươi là thông minh nhất. Hứa phỉ diệp vội vàng gật đầu hông nói. Phúc. Mặc hi nhi nhịn không được nín khóc mỉm cười, chào quá hứa phỉ diệp ống tay háo, dùng sức xoa xoa chính mình nước mắt, nạo kêu ngẩn đầu hờn dỗi nói, hảo, lần này buồn tiểu thư liền không cùng ngươi so đo. Ngươi lần sau nếu là lại khi dễ ta, ta liền khóc cho ngươi xem. Tuy rằng hứa phỉ diệp chọc khóc nàng, bất quá nàng thực thích xem hắn chân tay luôn cuống hống chính mình bộ dáng. Nếu nơi này không phải đường cái, nàng tuyệt đối sẽ nhiều làm hắn hống chính mình trong chốc lát. Hứa phỉ diệp nhìn thoáng qua chính mình nhăn rốn do ống tay háo, vẻ mặt bất đắc di lắc lắc đầu, lần sau không dám. Đi thôi, chúng ta đi tìm Huyền ca. Huyền ca tên kia rốt cuộc đi đâu, cũng không biết ra tới giúp hắn một chút. Cách đó không xa một nhà trong tiểu lâu, Huyền ca đang ngồi ở lầu 2 giữa cửa sổ một vị trí thượng. Nhàn nhã uống trà. Nhìn hứa phỉ diệp cùng Mạc Hy Nhi sóng vai rời đi bóng dáng, nàng bên môi gợi lên một mặt nghiền ngâm ý cười. Xem ra hai người chi gian vẫn là hấp dẫn. Xin hỏi chúng ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Một đạo thanh đũ tiếng nói ở một bên nhàn nhạt văng lên. Huyền ca quay đầu, chỉ thấy hai nam một nữ đang đứng ở nàng bên cạnh bàn, chờ đợi nàng trả lời. Nói chuyện chính là trong đó một người áo lam thanh niên, nguyên anh kỳ bốn tầng, diện mạo thập phần xuất sắc, toàn thân lộ ra một cổ ôn nhã khí chứa. Huyền ca hướng về bốn phía nhìn lướt qua, chỉ thấy vừa mới còn có mấy cái không bị đại sảnh, hiện tại đã ngồi đầy là người, cũng chỉ dư lại nàng nơi này còn có ba cái không bị. Dù sao nàng diễn cũng xem đủ rồi, cũng không sai biệt lắm cần phải đi. Thấy Huyền ca không có trả lời, ba người chung tên kia nữ tu có chút không vui mở miệng nói, chúng ta hỏi người đâu. Người không nghe được sao. Một cái trúc cơ tu sĩ cũng dám làm lơ nàng đại sư huynh nói. Huyền ca nhàn nhạt quét đối phương liếc mắt một cái. Bay đầu tiếp tục nhìn về phía ngoài cửa sổ phong cảnh, người nhìn đến Huyền Ca thái độ, tên kia nữ tu mặt trầm xuống dưới, trực tiếp phóng xuất ra một cổ uy áp áp hướng về phía Huyền Ca. Huyền Ca không vui như mày, phóng xuất ra một sợi thần thức phản kích qua đi. Nàng không nói lời nào không đại biểu nàng dễ khi dễ, đối phương muốn dùng khí thế áp chế nàng, kia cũng phải nhìn đối phương có hay không buồn sự này. A, nữ tu thần thức thu được Huyền Ca công kích, khẽ tiêu một tiếng, trực tiếp ngất đi. Một khắc danh nguyên anh ba tầng nam tu, vội vàng ruôi tay đỡ tên kia nữ tu, hắn nhìn về phía huyền ca, trong mắt mang theo một tia kinh nghi. Xem ra đối phương là ẩn nấp tu vi, hắn tu vi tuyệt đối không thể so chính mình ngược. Thập phân xin lỗi. Ta sư muội vừa mới nhất thời lô mãng, còn thỉnh thứ lỗi. Áo lam nam tử xin lỗi đối với huyền ca chắp tay. Huyền ca cũng không phải keo kiệt người, nếu đối phương đã xin lỗi, nàng tự nhiên sẽ không theo đối phương so đo, đứng lên, nâng bước hướng về dưới lầu đi đến. Đại sư Minh, hắn không đơn giản. Đem từ từ chuyển tỉnh nữ tu đỡ đến trên ghế ngồi xuống, tên kia Nguyên Anh ba tầng tu sĩ mở miệng nói. Quan Mục Hiên cười gật đầu một cái, đích xác. Nếu là giống nhau chút cơ tu sĩ, sao có thể có được như vậy cường đại thần thức, chỉ tiết hai bên đã xảy ra một ít hiểu lầm, bằng không nhưng thật ra có thể nhận thức một chút. Dì tiên nhạc hoàn toàn thanh tỉnh lại đây, nhìn đến huyền ca đã rời đi, hung hăng mà cắn chẳng rằng, người nọ quá đáng giận. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Ngươi cho ta ngừng nghỉ một ít, bằng không chúng ta liền đem ngươi đưa về tông môn." Hạ Vũ không vui quét gì Tiên Nhạc liếc mắt một cái, trầm giọng cảnh cáo nói: "Chuyện này sai không ở đối phương, nếu không phải Tiên Nhạc trước dùng khí thế áp chế đối phương, đối phương sao có thể sẽ phản kích? Tam sư huynh, ngươi chẳng lẽ không thấy được ta bị người khi dễ sao?" Di Tiên Nhạc vẻ mặt ủy khuất nhìn Hạ Vũ. Nàng thức hải đến bây giờ còn có chút ẩn ẩn làm đau, nếu là không ra khẩu khí này, làm nàng như thế nào cam tâm? Tam sư đệ nói không sai, về sau ngươi làm việc không cần lại như vậy lô mãng. Quan mục hiên đạm thanh nói. Đối với tiên nhạc cách làm, hắn cũng thập phần bất mãn. Là, gì tiên nhạc thấp thấp lên tiếng, trong lòng lại không có như vậy bỏ qua tính toán. Nàng nhất định sẽ đem cái kia đáng giận người nhưng tìm ra, làm hắn biết khi dễ nàng có cái gì hậu quả. Huyền ca rời đi từ lâu, cũng không có đi tìm hứa phỉ diệp cùng Mạc hi Nhi, mà là đi một nhà nhà đấu giá. Nàng phía trước trải qua nhà đấu giá khi nhìn đến nhà đấu giá truyền đơn thượng có một kiện nàng yêu cầu đồ vật đang muốn bán đấu giá Huyền Ca đem chính mình dịch dung trở thành một người mang theo tang thương hơi thở trung niên nữ tu đi vào nhà đấu giá xin hỏi có cái gì có thể trợ giúp ngài sao một người diện mạo đáng yêu có một đôi răng nhanh thiếu nữ cười đón đi lên còn có tòa vị sao Huyền Ca mỉm cười hỏi có chúng ta nơi này chỗ ngồi chia làm giáp đất bính ba cái cấp bậc giáp cấp chỗ ngồi là một vạn trung phẩm linh thạch Ất cấp chỗ ngồi là 5000 trung phẩm linh thạch, bính cấp chỗ ngồi là 1000 trung phẩm linh thạch, xin hỏi ngài yêu cầu cái gì cấp bậc chỗ ngồi?" Thiếu nữ cười hỏi. Tuy rằng Huyền Ca quần áo mộc mạc, nhưng là nàng lại không có xem nhẹ đối phương ý tứ. Có đôi khi thường thường thoạt nhìn càng là không chấp mắt người, liền càng là sẽ cho đại gia mang đến kinh hỉ. Như vậy sự, ở bọn họ nhà đấu giá cũng không hiếm thấy. "Vậy bính cấp đi." Huyền Ca quyết định nói. Nàng lần này tới chỉ là vì trụ kia kiện đồ vật. Đến nỗi ngồi ở địa phương nào, nàng cũng không để ý. Tuất kia ngài cùng ta tới. Thiếu nữ cười lên tiếng, mang theo huyền ca hướng về phục vụ đài đi đến. Giao nộp xong linh thạch, thiếu nữ đem huyền ca đưa tới nàng tương ứng vị trí. Cái này chính là ngài vị trí. Thiếu nữ cười chỉ một chút trước mặt vị trí. Cảm ơn. Huyền ca gật đầu một cái, đi đến vị trí ngồi xuống dưới. Vị trí này tuy rằng tương đối dựa sau, bất quá lại sẽ không ảnh hưởng đến tầm mắt. Quyền sách từ tiêu tương thư viện phát. Xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 113, Đấu Giá Hội Theo không ngừng có người tiến vào phòng đấu giá, bán đấu giá đại sảnh cũng là trở nên càng ngày càng náo nhiệt. Đợi không sai biệt lắm một nén nhang tả hữu, liền nhìn đến một người dáng người quyến rũ váy đỏ nữ tử, xoắn eo thon, chậm rãi đi lên bán đấu giá đại. Lưu Vân Cô Nương, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Lưu Vân Cô Nương, ta chính là chuyên môn vì ngươi mà đến. Nhìn đến váy đỏ nữ tử, giữa sân đông đảo Nam Tu đều sôi trào lên Kỳ thật ở đây rất nhiều tu sĩ tới phòng đấu giá, cũng không phải vì tới chụp đồ vật, mà là hướng về phía Lưu Vân tới. Lưu Vân là số trời phòng đấu giá một bậc bán đấu giá sư, nàng không chỉ có diện mạo quyến rũ, hơn nữa kia dáng người cũng là tốt làm người suy nghĩ bậy bạn. Chỉ là nàng rất ít chủ trì đấu giá hội, cho nên mỗi một lần chỉ cần đến phiên Lưu Vân chủ trì, đấu giá hội hiện trường liền sẽ kín người hết chỗ. Rất nhiều người thậm chí vì có thể nhìn thấy Lưu Vân một mặt, không tiếc trả giá cực cao đại giới. Lưu Vân mày. Nhìn chung quanh ở đây mọi người liếc mắt một cái, hơi hơi không người, Vũ Mỹ câu môi nói, hoang nên các vị đi vào số trời phòng đấu giá, ta là bán đấu giá sư Lưu Vân. Có thể vì đại gia chủ trì lần này đấu giá, ta thật sự cảm thấy thập phần vinh hạnh. Lần này chúng ta số trời đấu giá hội, tỉ mỉ vì đại gia chuẩn bị 20 kiện chủ phẩm. Này 20 kiện chủ phẩm, mỗi một kiện đều là chúng ta phòng đấu giá trải qua chọn lửa kỹ càng mới tuyển ra tới, bảo đảm mọi người xem tuyệt đối sẽ vừa lòng. Nàng yêu mị đối với mọi người chớp trước mắt, đại gia nhưng nhất định phải chạy nhanh xuống tay, bằng không bỏ lỡ chính là sẽ hối hận nga. Ở đây đông đảo nam tu bị Lưu Vân liêu một trận tâm trí nhộn nhạo, lại lần nữa kích động hồ to lên. Lưu Vân cô nương, chờ một chút có thể hánh diện cùng nhau ăn một bữa cơm sao? Ta hái mộ ngươi đã lâu. Lưu Vân cô nương, chỉ cần ngươi nguyện ý trở thành ta đạo nữ, ta có thể đem ta sở hữu hết thể đều giao cho ngươi. Lưu Vân cô nương, ngươi hảo mỹ, ta bị ngươi liêu tới rồi. Lưu Vân thẹn thùng đối với mọi người vứt một cái mị nhãn, cảm tạ các vị đối Lưu Vân nâng đỡ. Lưu Vân vô cùng cảm kích. Bất quá hôm nay chính yếu vẫn là bán đấu giá, việc này không nên chậm trễ. Phía dưới chúng ta liền chính thức tiến vào bán đấu giá phân đoạn. Theo nàng giọng nói rơi xuống, liền nhìn đến phòng đấu giá một người nhân viên công tác, chính bưng một con khay đi lên bán đấu giá đài. Lưu Vân đối với mọi người nhọn miệng cười. Hôm nay sở muốn đánh ra đệ nhất kiện chủ phẩm là một lọ thiên cấp nhị giai bộ linh đan. Mọi người đều biết. Bổ Linh đan có thể nháy mắt bổ sung mất đi linh lực, hơn nữa không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Ở thời điểm chiến đấu, nếu là ai có thể có một viên bổ linh đan, liền ý nghĩa nhiều ra một tia thắng hy vọng. Nói, nàng cầm lấy khay trung bình ngọc hướng về mọi người triển lãm một chút, này chỉ bình ngọc trung tổng cộng trang có 6 viên cực phẩm bổ linh đan, giá quy định vì 1 vạn thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 1000 thượng phẩm linh thạch. Mỗi một viên bổ linh đan đều tương đương một lần sinh hy vọng, đại gia nhưng nhất định không cần bỏ lỡ. Một vạn một ngàn thượng phẩm linh thạch, một vạn hai ngàn thượng phẩm linh thạch, một vạn ba nghìn. Tiêu giới thanh núi liền không dứt. Ở đây mỗi người đều thập phần khát vọng được đến kia bình bổ linh đan. Chính như Lưu Vân theo như lời, ở thời điểm chiến đấu, ai có thể trước khôi phục linh lực, ai phần thắng liền đại một phần. Hơn nữa Vô Hư Quốc hiện tại cấp bậc tối cao luyện đan sư ba phòng, cũng chỉ là một người thiên cấp hai tầng thiên đan sư mà thôi. Trên thị trường nhị cấp thiên đan càng là chưa từng nhìn thấy. Giá cả bò lên thực mau. Chỉ là một lát, cũng đã lên tới 4.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Phần 90 Nghe vẫn như cũ còn đang không ngừng bay lên giá cả, huyền ca cũng nhịn không được ở trong lòng âm thầm tắp lưới. Bộ linh đan nàng tuy rằng trước mắt, nhưng là giá cả sát thật làm nàng có chút kinh ngạc. Xem ra về sau nàng nếu là linh thạch không đủ dùng, chỉ cần bán đi một ít đan dược là được. Rốt cuộc hiện tại nàng, đã là một người thiên cấp 3 tầng thiên đan sư. Hơn nữa theo nàng tu vi dâng lên, luyện đan trình độ cũng sẽ tự động đề cao. Cuối cùng kêu bình bổ linh đan bị một người đầy mặt râu quay nón kim đan tám tầng tu sĩ, lấy 6100 vạn thượng phẩm linh thạch giá cả sở đặt mua. Theo bổ linh đan bị chụp đi, cái thứ hai muốn bán ra chụp phẩm bị nhân viên công tác bưng lên đài. Đó là một con toàn thân màu trắng và ngọc, tuy rằng thoạt nhìn có chút bình thường, nhưng là nếu là bị lấy ra tới bán đấu giá, như vậy tuyệt đối không có khả năng sẽ là một kiện bình thường đồ vật. Lưu Vân nhìn mọi người liếc mắt một cái, cười khanh khách cầm lấy khay chung vòng tay, vì mọi người giải thích nói: Đây là một chiếc vòng tay phát bảo, nó có phòng ngự tác dụng. Ở đối thủ phát động công kích thời điểm, nó sẽ tự động phát ra một đạo đột quang, ngăn trở đối phương công kích. Không chỉ có như thế, này chỉ vòng tay còn có một cái rất lớn chứa đựng không gian. Như vậy đã xinh đẹp, lại thực dụng phát bảo, thích nữ tu nhưng ngàn vạn không cần bỏ lỡ. Đương nhiên nam tu nhóm đem nó chụp được tới, có thể đem nó đưa cho chính mình người yêu, tin tưởng đối phương nhất định sẽ cao hứng đối với người nào vào trong lực. Lưu Vân Cô Nương Ta người trong lòng chính là ngươi, ta nếu là mua tặng cho ngươi, ngươi sẽ đối ta nhào vào trong ngực sao. Đúng vậy, ta cũng có cái này ý tưởng. Lưu Vân cô nương có không cho chúng ta một đáp án? Mọi người sôi nổi ồn nào nói. Không ít người cũng đích xác nổi lên như vậy tâm tư, nếu là lấy một chiếc vòng tay là có thể được đến Lưu Vân ưu ái, như vậy những cái đó linh thạch hoa cũng là đáng giá. Lưu Vân đem vòng ngọc thả lại tới rồi khay trung, bị nhãn như thơ, quyến rũ đối với mọi người cười, ta đương nhiên sẽ a. Ta đây liền chờ các ngươi mang cho ta kinh hỉ. Hiện tại chúng ta liền bắt đầu bán đấu giá này, chỉ thủy ảnh vô song vòng, thủy ảnh vô song vòng giá quy định vì 10 vạn thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 1000 thượng phẩm linh thạch. Theo Lưu Vân nói âm rơi xuống, tân một vòng cạnh giới lại lần nữa triển khai. Giá cả nhanh chóng bò lên, thực mau liền vượt qua phía trước sở chủ kia bình bổ linh đan. Huyền Ca nhìn cùng chính mình bảy màu lưu ly vòng có chút tương tự vòng tay, cũng nổi lên mua sắm tâm tư. Hiện tại nàng cũng không thiếu linh thạch. Ở lần lượt diệt lăng ra cùng phệ tâm kiếm phái sau, nàng được đến Linh Thạch có mấy tỷ nhiều. Muốn mua kia chỉ thủy ảnh vô song vòng, tự nhiên một chút vấn đề đều không có. Đương nhiên, nàng mua cái tay kia vòng cũng không phải chính mình muốn, mà là muốn đem nó đưa cho Mạc Hy Nhi. Chờ đến hứa phỉ diệp cùng Mạc Hy Nhi hai người cảm tình xác định xuống dưới sau, nàng sẽ đem này chỉ vòng tay trở thành hạ lễ, đưa cho Mạc Hy Nhi. Tin tưởng ngày này hẳn là sẽ không quá xa. Đại sư Minh, Tam Sư Minh... Ta thực thích kia chỉ thủy ảnh vô song vòng, các ngươi có thể mượn ta một ít linh thạch sao? Ta trở về lập tức liền còn cho các ngươi. Dì Tiên Nhạc vừa thấy đến bán đấu giá trên đài kia chỉ thủy ảnh vô song vòng, liền lập tức thích. Chỉ là nàng lần này sở mang linh thạch hữu hạn, cho nên muốn phải được đến Đại Sư huynh cùng Tam Sư huynh ở Kinh tế Thượng Duy Trì. Tiên Nhạc sư muội, ngươi đã quên chúng ta chuyến này mục đích sao? Quan Mục Hiên nhìn dì Tiên Nhạc liếc mắt một cái, nhỏ đến không thể phát hiện nhữ nhữ mày. Kỳ thật đối với cái này sư muội, hắn cũng không phải thập phân thích. Đại sư Minh, ta chỉ cần mượn một chút là được, chậm chẽ không được các ngươi chụp kia kiện đồ vật, ngươi liền cho ta mượn sao. Di tiên nhạc vườn tay ôm lấy quan mục hiên cánh tay, nhẹ nhàng mà loạn trọng làm nũng nói. Nàng biết lần này đại sư huynh ra tới khi, trên người mang theo 500 triệu thượng phẩm linh thạch. Kêu chỉ thủy ảnh vô song vòng lại quý, cũng sẽ không quý đi nơi nào. Nhiều nhất 100 triệu thượng phẩm linh thạch liền không sai biệt lắm. Không cần hồi n Quan Mộc Hiên rút về chính mình cánh tay, trầm giọng nói: Tiêu kiện đồ vật đối với hắn sư phụ rất quan trọng, hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì bất luận cái gì nguyên nhân, bỏ lỡ kia kiện đồ vật." Dì Tiên Nhạc giận dỗi hừ một tiếng, đem ánh mắt chuyển hướng về phía một bên Hạ Vũ, "Tam sư huynh, ta thật là thực thích thực thích kia chỉ thủy ảnh vô song vòng, ngươi liền giúp giúp ta đi." Hạ Vũ cười lắc lắc đầu, "Có hoa không quả, không cần phải." Kia kiện vòng tay pháp bảo tuy rằng không tồi, nhưng là hiện tại giá cả đã vượt qua hắn tâm lý giá quy định. Ta không để ý tới các ngươi. Di tiên nhạc đô khởi miệng, nhìn về phía bán đấu giá đại không nói chuyện nữa. 9.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Theo một người nguyên anh hai tầng tu sĩ hô lên giá cả sau, hiện trường tức khắc lâm vào một mảnh yên tĩnh. 9.000 vạn đối với ở đây rất nhiều người tới nói, đều là một bút con số thiên văn, dùng cái này giá cả mua sắm cái tay kia vòng đích sắc có chút không đáng. 100 triệu thượng phẩm linh thạch. Huyền ca mở miệng nói. Cái này giá cả cũng là nàng tâm lý giới vị. Tuy rằng nàng linh thạch rất nhiều, nhưng là nàng cũng không thể tùy ý lãng phí. Hơn nữa nàng hôm nay tới đây mục đích, cũng không phải là bởi vì này chỉ vòng tay. Tiêu kiện đồ vật nàng nhất định phải được. Ở đây mọi người phát ra một trận kinh hô, sôi nổi đem ánh mắt chuyển hướng về phía huyền ca, ở nhìn đến huyền ca chỉ là trúc cơ tu vi sau, một đám đều chuyển qua đầu, trong mắt có cười nhạo, khinh thường, cũng có lo lắng, càng nhiều vẫn là tính kế. Tên này nữ tu tuy rằng giàu có, nhưng là tu vi thật sự quá kém. Lấy nàng tu vi liền tính mua được kia chỉ thủy ảnh vô song vòng, cũng sẽ bị người có tâm theo dõi, mất đi bảo vật là tiểu, mất đi mệnh liền không đáng. Bất quá hiện tại liền tính nàng đổi ý không mua, nàng tài cũng đã để lộ ra. Không biết hiện trường có bao nhiêu người nhìn chầm chầm nàng đâu. Vị này sư tỷ thật là hào sáng người. Lưu Vân cười tán huyền ca một câu, nhìn về phía mọi người hỏi, còn có hay không người lại ra giá. Nếu là không có kia này chỉ thủy ảnh vô song vòng liền về vị này sư tỷ sở hữu. Nay chỉ thủy ảnh vô song vòng chính là một kiện cực kỳ khó được bảo vật, đại gia cần phải hảo hảo suy xét suy xét, ngàn vạn nhưng đừng bỏ lỡ nga. Đợi 4 năm cái hô hấp thời gian, thấy hiện trường vẫn như cũ không có động tĩnh, Lưu Vân liền vô an quyết định nói, chúc mừng vị này sư tỷ chụp được thủy ảnh vô song vòng, sau đó chúng ta nhân viên công tác sẽ đem thủy ảnh vô song vòng đưa đến ngài trước mặt. Huyền Ca nhàn nhạt gật đầu một cái. Nàng tự nhiên biết rất nhiều người ở đánh nàng chú ý, bất quá nếu nàng sớm đã quyết định muốn mua kia kiện đồ vật bị người sớm nhớ thương cùng vãn nhớ thương cũng không có cái gì khác nhau kế tiếp vài món trụ phẩm huyền ca cũng không có hứng thú cho nên cũng vẫn luôn không có mở miệng cảnh giới thiên kia nữ tu thế nhưng một chút đều không kinh hoàng đại sư minh ngươi cảm thấy nàng là không có sợ hãi đâu vẫn là không có cảm giác được chung quanh nguy hiểm đâu hạ vũ ở huyền ca trụp được thủy ảnh vô song vòng sau liền thỉnh thoảng đem ánh mắt chuyển hướng huyền ca quan sát nàng biểu tình chính là làm hắn nắm lấy không ra chính là huyền ca biểu tình trước sau đạm nhiên như nước Không có một tiêu biến hóa. Tựa hồ cũng không biết rất nhiều người chính nhìn chầm chầm nàng, đánh nàng chú ý. Nàng có lẽ cũng không đơn giản. Quan Mục Hiên cũng có quan sát quá huyền ca, hắn phát hiện từ đầu tới đuôi, huyền ca cảm xúc đều không có phát sinh quá biến hóa. Người như vậy giống nhau không phải cá tính tùy tiện, chính là thận trọng như phát, hơn nữa cực có tự tin. Hắn cảm thấy đối phương hẳn là thuộc về người sau. Cái gì không đơn giản, ta xem nàng chính là cái không đầu góc vùng nốc gì tiên nhạc khinh thường điểm môi. Nàng đã quyết định, chờ tên kia nữ tu từ nhà đấu giá đi ra ngoài, nàng liền cùng đi ra ngoài đem kia chỉ thủy ảnh vô song vòng đoạt lấy tới. Dù sao bị người khác đoạt cũng là đoạt, chính mình đoạt cũng là đoạt. Duy nhất bất đồng chính là, chính mình chỉ là đoạt kia chỉ thủy ảnh vô song vòng, đối nàng mặt khác đồ vật, nàng nhưng không có hứng thú. Ta khuyên ngươi vẫn là đánh mất tâm tư của ngươi, đừng đến lúc đó hối hận." Hạ Vũ mở miệng cảnh cáo nói. "Di tiên nhạc là hắn sư muội, nàng là cái gì cá tính hắn nhất rõ ràng." Ta có thể có cái gì tâm tư a? Dì Tiên Nhạc xấu hổ cười. Tuy rằng bị vật trần, nhưng là nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Tới. Quan Mục Hiên ánh mắt một ngưng, gắt gao nhìn chằm chằm bán đấu giá trên đài kia chỉ hộp ngọc. Trong hộp ngọc đồ vật, chính là hắn lần này tới đấu giá hội chủ yếu mục đích. Hạ Vũ cũng không hề để ý tới gì Tiên Nhạc, đem tầm mắt chuyển hướng về phía bán đấu giá đài. Trong mắt có một mặt nhất định phải được. Huyền Ca hơi hơi nướt lên khỏe môi. Rốt cuộc tới sao? Xuống dưới chúng ta muốn bán đấu giá chính là hôm nay vợ kịch lớn, tin tưởng ở đây rất nhiều bằng hữu, chính là vì thứ này mà đến." Lưu Vân cười quan sát một chút mọi người thần sắc, cầm lấy khay chung hộp ngọc, chậm rãi mở ra. Theo hộp ngọc chậm rãi mở ra, một cổ nồng đậm đến mức tận cùng linh khí từ trong hộp ngọc bừng lên, làm ở đây mọi người hận không thể hiện tại liền nhắm hai mắt bắt đầu tu luyện. Lưu Vân nhìn thấy mọi người phản ứng, vừa lòng cười, đem hộp một lần nữa đóng lại, thả lại đến khay trùng, nói vậy mọi người đều đã cảm nhận được đi. Như vậy dư thừa nói ta cũng liền không nói, xuống dưới chúng ta trực tiếp bắt đầu bán đấu giá này khối thần tinh thủy, khởi chụp giới 1000 vạn thượng phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 100 vạn linh thạch. Nếu không phải có được thần tinh thủy chủ nhân kiên trì muốn bán đấu giá, bọn họ số trời phòng đấu giá đã sớm đem này khối thần tinh thủy thu làm mình dùng. 2000 vạn thượng phẩm linh thạch, 5000 vạn thượng phẩm linh thạch, 100 triệu thượng phẩm linh thạch. Hiện trường cạnh giới, quả thực có thể dùng điên cuồng tới hình dung. Huyền ca cũng không có mở miệng cạnh giới. Hiện tại nhiều người như vậy cạnh giới, liền tính nàng gia nhập cũng vô dụng. Cùng với như thế, nàng còn không bằng chờ đến cuối cùng lại bắt đầu cạnh giới. Đối với thần tinh thủy, nàng tự nhiên là nhất định phải được. Hiện tại giống nhau linh lực đối với nàng tu vi tăng lên, đã khởi không được nhiều đại tác dụng. Nhưng là thần tinh thủy bất đồng, nó là so thần tinh còn muốn cao một tầng thứ tồn tại, là thần tinh tinh hoa ơi. Chỉ cần nàng có thể chụp đến thần tinh thủy, Nàng tin tưởng thực lực của chính mình tuyệt đối có thể trở lên một cái bậc thang, cho nên vô luận trả giá nhiều ít đại giới, nàng đều phải đem thần tinh thủy chụp tới tay. Giá cả thẳng tắp bò lên, bất quá cảnh giới người lại càng ngày càng ít. Bất quá đây cũng là thực bình thường, tuy rằng rất nhiều người đều tưởng được đến thần tinh thủy, nhưng là giá cả cũng đã vượt qua vô số người thừa nhận phạm vi. Thấy thời cơ đã không sai biệt lắm, Quan Mục Hiên mở miệng nói, 400 triệu thượng phẩm linh thạch. Vì hắn sư phụ, này khối thần tinh thủy hắn cần thiết được đến. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện Đầu phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 114, Thần Tinh Thủy. Huyền ca nhìn về phía quan mục hiên ba người, lập tức liền nhận ra bọn họ chính là chính mình ở trong tiểu lâu gặp được kia ba người. Không nghĩ tới bọn họ thế nhưng cũng tới nơi này, thật đúng là xảo. Thấy huyền ca nhìn về phía chính mình, quan mục hiên mỉm cười đối nàng gật đầu một cái. Đối với tên này nữ tu, hắn rất là cảm thấy hứng thú, rất tưởng biết nàng rốt cuộc là một cái thế nào người. Chỉ là không biết chính mình có hay không cơ hội này có thể cùng nàng quen biết. Rốt cuộc nàng ra cái này phòng đấu ra sau, có thể hay không giữ được tánh mạng vẫn là hai nói. Hắn cũng nghĩ tới muốn ra tay giúp nàng, chỉ là lần này tới đấu giá hội môn phái cùng gia tộc cũng không chỉ có một nhà. Hắn không biết những cái đó muốn tính kế nàng người chung, có hay không môn phái cùng gia tộc người. Nhưng là mặc kệ có hay không, hắn đều không thể vì một cái xưa nay không quen biết người, đi đắc tội những cái đó môn phái cùng gia tộc. Vì chính mình nơi tông môn trọc đi không cần thiết phiên thoái giáp cấp số 6 trên chỗ ngồi vị này khách quý ra giá, giá 400 triệu thượng phẩm linh Thạch còn có hay không người tiếp tục ra giá, giá. nay khối thần tinh tủy chính là có thể nhanh chóng tăng lên tu vi bảo vật bỏ lỡ liền sẽ không lại có đại gia nhưng ngàn vạn không cần bỏ lỡ tốt như vậy cơ hội Lưu Vân trong Thanh âm mang theo một tia khó nén kích động 400 triệu thượng phẩm linh thạch đã vượt qua nàng dự tính phạm vi Tuy rằng thần tinh tủy thật là có thể trợ giúp tăng lên tu vi thứ tốt nhưng là lại không thích hợp mọi người chỉ có tu vi đạt tới hóa thần kỳ trở lên tu sĩ mới có thể đủ sử dụng thần tinh thủy tới tu luyện nếu là tu vi thấp hơn hóa thần kỳ tu sĩ sử dụng thần tinh thủy thân thể liền sẽ bởi vì không chịu nổi thần tinh thủy trung sở đựng nồng đậm linh khí mà bị linh khí căng bạo bởi vì thần tinh thủy nội sở hàm linh khí quá mức cường đại chẳng sợ chỉ là hấp thu một chút đều không phải cấp thấp tu sĩ hiện tại thân thể cường độ có thể thừa nhận thấy quan mục hiên đối chính mình gật đầu Huyền ca cũng gật đầu đáp lại một chút quan mục hiên, đạm thanh mở miệng nói, 800 triệu thượng phẩm linh thạch. Mặc kệ yêu cầu trả giá nhiều ít linh thạch, nay khối thần tinh tủy nàng đều phải bắt được tay. Người khác không thể hấp thu thần tinh tủy trung linh khí, lại không đại biểu nàng cũng không thể. Phần 91. 800 triệu thượng phẩm linh thạch. Ta trời ạ! Ở đây tất cả mọi người bị cái này giá cả chấn trụ. Không dám tin tưởng nhìn Huyền ca. Đây chính là 400 triệu gấp 2A. Tên này nữ tu rốt cuộc là có bao nhiêu giàu có A? Nàng không phải phía trước tên kia mua hỏa hoạn ảnh vô song vòng nữ tu sao? Nàng rốt cuộc là cái nào tông môn đệ tử A? Lấy nàng kia phế vật giống nhau tu vi, sao có thể sẽ là đại tông môn đệ tử? Lại nói đại tông môn đệ tử lại sao có thể sẽ hưu tôn hàng quý, ngồi ở bính cấp như vậy rác rưởi trên chỗ ngồi? Chính là một cái tán tu lại như thế nào sẽ có như vậy nhiều linh thạch đâu? Ta dám khẳng định, nàng phía sau nhất định có cường đại hậu trường. Nói không chừng nàng là cái nào đại gia tộc người. Mọi người mồm 5 miệng 10 thảo luận, nhìn về phía huyền ca trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, tìm tòi nghiên cứu, khiếp sợ, nóng bỏng, tham lam. Nếu không phải nơi này là đấu giá hội, có chút người phỏng trừng đã động thủ đoạt huyền ca, bọn họ thật sự rất tưởng biết, nàng trên người rốt cuộc có bao nhiêu linh thạch cùng tu luyện tài nguyên. Cũng có một ít người, bởi vì lo lắng huyền ca sau lưng sẽ có được cường đại hậu trường, cho nên đánh lui trong lớn. Thật đúng là cao điệu A. Sợ người khác không biết nàng có tiền dường như. Dì tiên nhạc khinh thường chào phúng nói. Loại người này như vậy ái hiện, có thể sống đến bây giờ thật đúng là cái kỳ tích. Liên tính chính mình không ra tay, nàng chỉ sợ cũng không thấy được mặt trời của ngày mai. Đại sư Minh, chúng ta còn muốn tiếp tục sao? Hạ vũ dò hỏi nhìn về phía quan mục hiên. Hắn cùng đại sư huynh trên người linh thạch toàn bộ thêm lên, cũng chỉ có 700 triệu nhiều, căn bản là vô pháp vượt qua đối phương giá cả. Xem ra lần này là muốn cùng thần tinh tủy lỡ mất gì tốt. Quan Mục Hiên suy nghĩ một chút, đứng lên nói, ta đi ra ngoài một chút, các người tiếp tục tiêu giới, nếu là vượt qua một tỷ, vậy quên đi. Trên người hắn còn có ba viên ở trong bí cảnh được đến thiên phỉ quả, nghĩ đến hẳn là giá trị cái hai ba trăm triệu thượng phẩm linh thạch. Lưu Vân lấy lại tinh thần, thật sâu mà hít một hơi, ổn định một chút chính mình kích động cảm xúc sau, mở miệng nói, bính cấp 19 hào khách quý gia giá 800 triệu thượng phẩm linh thạch, còn có muốn tăng giá sao Cái này giá cả là nàng bất ngờ. Nếu là thần tinh thủy phải tiến hành bán đấu giá tin tức, sớm mấy ngày liền truyền bá đi ra ngoài nói, cái này giá cả cũng không tính cái gì. Nhưng là vấn đề là, tên kia có được thần tinh thủy tu sĩ, là 3 ngày trước mới đến bọn họ số trời phòng đấu giá yêu cầu từ bọn họ đại chụp thần tinh thủy. Cho nên tính toán đâu ra đấy, bọn họ nhà đấu giá cũng chỉ có 3 ngày thời gian có thể làm tuyên truyền cùng chuẩn bị. Rất nhiều tông môn cùng gia tộc được đến tin tức này sau, tuy rằng đều phái người lại đây, chính là bởi vì thời gian quá mức hấp tấp, cho nên ở tài chính thượng bọn họ chuẩn bị cũng không đầy đủ. Phong đấu giá phương diện bởi vì vấn đề này, cùng tên kia có được thần tinh tủy tu sĩ giao thiệt quá, hy vọng hắn có thể đồng ý đấu giá hội đem thần tinh tủy bán đấu giá thời gian hoán lại mấy ngày, nhưng là tên kia tu sĩ lại khăng khăng muốn hiện tại liền đem thần tinh tủy đánh ra đi. Một tỷ thượng phẩm linh thạch. Hạ Vũ căng ra đầu hô. Hắn biết đại sư huynh đi ra ngoài khẳng định là vì đi thấu linh thạch, chỉ là hắn lại không dám xác định. Đại sư huynh có thể hay không tiến đến như vậy nhiều linh thạch, nhưng là hắn hiện tại cũng chỉ có thể được ăn cả ngã về không. 1100 triệu thượng phẩm linh thạch. Huyền ca mặt không đổi sắc mở miệng nói. Không có linh thạch về sau có thể lại kiếm, nhưng là đã không có thần tinh tủy, về sau liền không còn có cơ hội được đến. Lần này nàng sở dĩ chỉ bỏ thêm 100 triệu linh thạch, là bởi vì nàng ở phía trước cũng đã xem qua quan mục hiên bọn họ nhẫn, biết cái này giá cả đã là bọn họ có khả năng lấy ra cực hạn. Tuy rằng bọn họ nhẫn thượng đều có trận pháp cấm chế, bán đấu giá trong đại sảnh cũng có che chắn thần thức trận pháp, nhưng là nàng là một người trận pháp sư, chỉ cần nàng tưởng, nhưng cái đó trận pháp cấm chế căn bản là ngăn trở không được nàng. Đương nhiên trừ bỏ quan một hiên bọn họ ngoại, ở đây mọi người nhẫn nàng đều đã xem xét qua một lần. Cho nên nàng có tự tin, trừ phi có người cố ý lên nào hào giá cả, bằng không tuyệt đối sẽ không có người lại ra giá. Hạ vũ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, từ bỏ cạnh giới tính toán. Hắn không biết đại sư huynh đến tột cùng có thể tiến đến nhiều ít linh thạch, nhưng là nếu là hắn cạnh giới sau chụp tới rồi thần tinh thủy, lại lấy không ra linh thạch nói, như vậy mất mặt không chỉ có là hắn, còn có hắn tông môn, cho nên hắn không dám mạo hiểm như vậy. Bính cấp 19 hảo vị này, khách quý ra giá 1100 triệu thượng phẩm linh thạch, đại gia cần phải nắm chặt cuối cùng cơ hội a. Lưu Vân kích động tay đều có chút run rẩy. Nàng nói chuyện thời điểm, ánh mắt vẫn luôn đều chờ mong nhìn Hạ Vũ, chờ đợi hắn lại một lần tiêu giới. Chụp phẩm đánh ra giá cả càng cao, cũng liền ý nghĩa nàng được đến trích phần trăm càng cao, nàng sao có thể sẽ không kích động. Nhưng là nàng cũng biết, hiện trường trừ bỏ hạ vũ bọn họ ngoại, hẳn là không có người lại ra giá. Bởi vì liền tính là tông môn cùng gia tộc, trong lúc nhất thời muốn xuất ra như vậy nhiều thượng phẩm linh thạch, cũng không phải một việc dễ dàng. Đợi mười mấy hô hấp thời gian, thấy hiện trường không có một chút động tính, hơn nữa hạ vũ giống như cũng đã không có lại cảnh rơi tính toán, lưu vân lại lần nữa cổ động mọi người một câu. Thấy mọi người vẫn là không có phản ứng sau, liền tuyên bố nói, chúc mừng bính cấp 19 hào vị này khách quý, chúc mừng ngài được đến thần tinh thủy. Huyền ca lần này cũng không có chờ nhân viên công tác lại đây, nàng đứng lên, hướng về đấu giá hội giao dịch đại sảnh đi đến. Nếu thần tinh tủy nàng đã chụp tới rồi, cũng liền không có lưu lại nơi này tất yếu. Thấy huyền ca ly chàng, ở đây không ít tu sĩ, cũng đều lặng lẽ ly chàng theo đi ra ngoài, đi tới cửa thời điểm. Huyền Ca vừa vặn cùng đi vào bán đấu giá đại sảnh quan mục Hiên đụng tới. Nhìn đến Huyền Ca, quan mục Hiên có chút kinh ngạc. Ngươi phải đi sao? Xem ra thần tinh tủy bán đấu giá đã kết thúc. Tuy rằng không có chụp đến thần tinh tủy có chút tiếc nuối, nhưng là đây cũng là không có cách nào xử. Liên tính nàng Tu Vi so với chính mình thấp, hắn cũng vô pháp làm ra từ trên người nàng cướp đoạt thần tinh tủy sự tình tới. Ân. Nghe được quan mục Hiên cùng chính mình nói chuyện, Huyền Ca cũng có chút kỳ quái. Tuy rằng bọn họ ở tiểu lầu gặp qua nhưng là hiện tại nàng lại là dịch dung hơn nữa ở tiểu lầu bọn họ cũng chỉ là lần đầu tiên gặp mặt căn bản chưa nói tới nhận thức vậy ngươi cẩn thận quan mục hiên nhẹ giọng nhắc nhở một câu chậm rãi đi vào bán đấu giá đại sảnh đây là hắn hiện tại duy nhất có thể làm hy vọng nàng có thể bình an huyền ca hơi hơi câu môi tiếp tục hướng về giao dịch đại sảnh đi đến còn chưa đi vào giao dịch đại sảnh đấu giá hội một người nhân viên công tác liền nhiệt tình đón đi lên tôn kính khách quý thỉnh ngài cùng ta tới ở nhân viên công tác dẫn đồ hạ, Huyền Ca thực mau tới tới rồi giao dịch đại sảnh phục vụ đài đấu giá hội làm việc hiệu suất thực mau chỉ là một lát cũng đã đem sở hữu thủ tục đều làm tốt chờ đến Huyền Ca giao nộp xong linh thạch sau thần tinh tủy liền thực thuận lợi tới rồi tay nàng chung. tôn kính khách quý đây là thành chủ phủ luận đạo đại hội thư mời là chúng ta đấu giá hội tặng kèm nếu là ngài có hứng thú nói có thể đi hiện trường nghe một chút tin tưởng ngài sẽ chuyến đi này không tệ nhân viên công tác mỉm cười đem một trương kim sắc thiệu mời đưa tới Huyền Ca trước mặt. Thiệp mời cũng không phải tất cả mọi người có, chỉ có ở bọn họ đấu giá hội tiêu phí đạt tới nhất định mức khách nhân mới có tư cách đạt được. Huyền Ca tiếp nhận thiệp mời, tùy ý nhìn lướt qua, để vào nhẫn chung. Nay chương thiệp mời là một chương cao cấp khách quý thiệp mời, có được thiệp mời người, có thể mang hai người cùng nhau tiến vào thành chủ phủ luận đạo đại hội nghe nói. Đi ra đấu giá hội, Huyền Ca lập tức liền cảm giác được vô số nói thần thức tỏa định chính mình, khinh thường con con ngôi, nâng bước hướng về phía trước đi đến. Nếu như vậy nhiều người đánh nàng chủ ý, như vậy nàng liền thành toàn bọn họ hảo. Thấy huyền ca thế nhưng hướng về cửa thành phương hướng đi đến. Đang ở chỗ tối nhìn chằm chằm huyền ca mọi người toàn bộ ngây dại. Phản ứng lại đây sau, mọi người vội vàng đuổi kịp. Bọn họ đang lo không có biện pháp ở trong thành động thủ, nàng liền cho bọn họ cơ hội. Chẳng lẽ nàng thật sự một chút đều không có phát hiện bọn họ tồn tại sao? Bất quá cũng là, rốt cuộc đối phương chỉ là một người trúc cơ tu sĩ. Đại sư Minh Chúng ta muốn đi theo nhìn xem sao. Hạ vũ nhíu mày hỏi. Hắn thật sự không hiểu được tên kia nữ tu rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Được đến như vậy chân quý thần tinh tủy. Không hướng người nhiều địa phương đi còn chưa tính. Còn dám ra khỏi thành. Kết quả thực cùng tìm chết không có gì khác nhau. Chúng ta mau cùng đi lên đi. Gì tiên nhạc không chờ quan mục hiên mở miệng. Cũng đã gấp không chờ nổi theo qua đi. Nếu là chậm, nàng liền cái gì đều không chiếm được. Thấy gì tiên nhạc không đợi hắn làm quyết định. Liền theo đi lên Quan một hiên sắc mặt có chút khó coi, đi thôi. Chuyện này hắn không nghĩ trộn lẫn, cho nên hắn cần thiết ngăn cản gì tiên nhạc trộn lẫn hợp đi vào. Mọi người đi theo huyền ca đi tới ngoài thành rừng cây nhỏ, chỉ thấy huyền ca chính cười như không cười dựa nghiêng ở một thân cây thượng, nghiền ngẫm nhìn bọn họ. Ngươi biết chúng ta sẽ đến. Một người hôi phát mặt dài nguyên anh 5 tầng tu sĩ mở miệng hỏi. Xem đối phương biểu tình, căn bản không có bất luận cái gì kinh hoàng cùng sợ hãi, xem ra nàng đã sớm biết bọn họ theo ở phía sau. Chỉ là nàng vì cái gì một chút đều không sợ đâu Nàng rốt cuộc nơi nào tới tự tin Huyền ca lười biếng quét mọi người liếc mắt một cái Ta biết các ngươi muốn ta trên người đồ vật Chỉ là bằng các ngươi còn chưa đủ tư cách Ngươi cũng quá tự tin đi Liên ngươi một cái chút cơ tu sĩ Chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn không đối phó được Có người cười nhạo nói Ta biết ngươi muốn kéo dài thời gian Bất quá vô dụng Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem nhận giao ra đây đi Bằng không đừng trách chúng ta động thủ Vậy cùng lên đi. Huyền ca hơi hơi nhúng mày, khoe miệng chậm rãi gợi lên, kia như hoa môi đỏ rõ ràng vẫn như cũ Mỹ Lệ, lại lộ ra một loại làm người không rét mà run lạnh leo. Mọi người có chút kinh hãi, nhưng là nghĩ đến huyền ca tu vi, liền lại nổi lên lá gan. Bọn họ tu vi nhưng đều so tên này nữ tu muốn cao, có cái gì sợ quá. Bất quá nàng nếu như vậy muốn tìm cái chết, như vậy bọn họ liền thành toàn nàng hảo. Hôi phát mặt dài nguyên anh 5 tầng tu sĩ dẫn đầu đối huyền ca phát động công kích. Những người này chung hắn tu vi là tối cao, nếu là hắn có thể cái thứ nhất giết đối phương, như vậy đối phương nhận chung hết thể liền đều là hắn. Hắn cũng không tin, hắn được đến nhẫn sau những người khác còn dám đoạt hắn. Mặt khác tu sĩ thấy Nguyên Anh 5 tầng tu sĩ động thủ, cũng vội vàng phát động công kích. Bọn họ tuyệt đối không thể làm Nguyên Anh 5 tầng tu sĩ dành trước, bằng không lần này bọn họ liền đến không. Huyền Ca cười lạnh nhìn hướng nàng công kích lại đây mọi người, giơ tay chém ra một mặt trận kỳ. Đối phó những người này, dùng trận pháp đủ rồi. Không tốt. Có trận pháp. Thiên kiêu nguyên anh 5 tầng tu sĩ kinh thanh hét lớn. Ở phát hiện trận pháp trong ngay mắt, hắn liền muốn từ trận pháp chung chạy ra tới, lại phát hiện cái này trận pháp cấp bậc đã vượt qua hắn nhận chi, chỉ có thể giống chỉ rồi nhặng không đầu giống nhau, ở trận pháp chung khắp nơi tán loạn. Quan mục hiên cùng hạ vũ đuổi theo dì tiên nhạc đi vào rừng cây nhỏ, nhìn đến trước mắt một màn, khiếp sợ mở to đôi mắt. Tại sao lại như vậy? Trận pháp chung mọi người đang ở thống khổ d ma huyền ca lại giống không có việc gì người giống nhau đứng ở một bên xem diễn đại sư minh tam sư minh mau cứu cứu ta phát hiện đứng ở trận pháp ngoại quan mục hiên cùng hạ vũ gì tiên nhạc vội vàng tiêm thanh cầu cứu nói nàng hiện tại đã hối hận sớm biết rằng đối phương là một người như thế lợi hại trận pháp sư nàng tuyệt đối sẽ không nghĩ muốn từ đối phương trên người đoạt chỗ tốt quan mục hiên lấy lại tinh thần nhìn về phía cách đó không xa huyền ca do dự hồi lâu vẫn là không có mở miệng hắn cùng đối phương cũng không có giao tình Hơn nữa bọn họ hiện tại cùng lại đây, nói không chừng đối phương sẽ cho rằng bọn họ cũng là tới đoạt nàng đồ vật. Hạ Vũ tiến lên một bước, đối với huyền ca chấp tay, cô nương, có không thỉnh ngươi dơ cao đánh khẽ thả chúng ta sư muội Chúng ta là tuyết ngu sơn nội môn đệ tử, lần này liền tính chúng ta thiếu ngươi một tân tình. Tuy rằng hắn cũng không thích gì tiên nhạc, nhưng là nàng dù sao cũng là bọn họ sư muội hắn không thể trơ mắt nhìn nàng chết. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 115, Thứ Phương Toàn Động, Tuyết Ngưu Sơn huyền ca vẫn là biết đến, nàng từng nghe lôi giật trần nói qua một ít có quan hệ với 10 đại tông môn tình huống Tuyết Ngu Sơn là 10 đại tông môn trung, xếp hạng đệ tam tông môn, nội tình thâm hậu Phần 92 Tông chủ Di bước nghiệp là một người hóa thần hậu kỳ cường giả, hắn cũng là vô hư quốc xếp hạng top 10 cường giả trí nhất Nếu nàng đoán không sai nói, quan mục hiên bọn họ lần này ngày qua số thành mục đích chính là vì tới thế gì bước nghiệp chụp được thần tinh thủy lấy gì bước nghiệp hiện tại tu vi nếu là có thể sử dụng thần tinh thủy tu luyện nói tin tưởng thực mong là có thể đủ đột phá hóa thần kỳ trở thành hợp thể kỳ tu sĩ quan mục hiên đi vào huyền ca trước mặt đối với huyền ca chắp tay từ nhẫn chung lấy ra một con hộp ngọc đưa cho huyền ca thỉnh cô nương dơ cao đánh khẽ thả chúng ta sư muội mạo phạm chỗ ta cái này làm sư huynh đại nàng hướng cô nương xin lỗi nay trong hộp ngọc là một quả thanh minh quả lấy biểu xin lỗi Thỉnh cô nương nhất định phải nhận lấy. Liên Tính không thích gì Tiên Nhạc, hắn cũng không thể thấy chết mà không cứu, rốt cuộc nàng là hắn sư phụ nữ nhi. Huyền Ca nhìn quan một viên trong tay hộp ngọc liếc mắt một cái, rồi tay tiếp nhận hộp ngọc. Tuy rằng giết gì Tiên Nhạc, nàng cũng không lo lắng Tuyết ngu Sơn sẽ biết thân phận của nàng. Bất quá dùng gì Tiên Nhạc đổi một quả thanh minh quả vẫn là đáng giá. Rốt cuộc gì Tiên Nhạc mệnh ở nàng trong mắt không đáng một đồng. Giơ tay vung lên, gì Tiên Nhạc liền từ trận pháp trung bay ra tới trật vật bất kham rơi xuống trên mặt đất. Hạ Vũ vội vàng tiến lên, rối tay đem dì tiên nhạc từ trên mặt đất nâng lên, đồng thời lấy ra một viên đan dược để vào nàng trong miệng. Nói thật, đối với nàng lần này cách làm, hắn thật sự thập phần sinh khí. Dì tiên nhạc sợ hãi nhìn Huyền Ca liếc mắt một cái, lôi kéo Hạ Vũ tay háo, Tam sư minh, chúng ta mau rời đi nơi này đi. Trải qua lần này giao huấn, nàng là thật sự sợ hãi. Hiện tại nàng chỉ nghĩ mau một ít rời đi nơi này, hồi tông môn đi tu luyện. Về sau không bao giờ ra tới. Đa tạ cô nương. Tại hạ cáo tử. Thấy gì tiên nhạc đã không có việc gì, Quan mục Hiên chắp tay đối Huyền Ca cảm tạ một câu, liền mang theo hạ Vũ cùng gì tiên nhạc rời đi. Trải qua lần này sự, chính mình là vô duyên cùng nàng trở thành bằng hữu. Huyền Ca câu môi cười, chuyển mục nhìn về phía đang ở trận pháp trung không ngừng giãy rủa mọi người, giơ tay vung lên, trận pháp trung lập tức cuồng phong gào thét, cuốn lên vô số lưỡi dao gió. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu liên tiếp không ngừng. Chỉ là một lát, mọi người đã bị rầm rạp lưỡi dao gió cuốn thành tài cha, biến mất ở trận pháp bên trong. Tính kế nàng phải làm tốt trả giá đại giới chuẩn bị, đối với chính mình địch nhân nàng là trước nay đều sẽ không nương tay. Thu hồi mọi người nhẫn cùng trận kỳ, Huyền ca gọi ra Kim Linh Ngốc Thiếu Vương, nhảy lên Kim Linh Ngốc Thiếu Vương bối gạo thét mà đi. Huyền ca rời đi không bao lâu, liền có vài tên nguyên anh tu sĩ đi tới rừng cây nhỏ. Nhìn đến một mảnh hôn độn hiện trường, mấy người đều nhịn không được đảo chịu một khí lạnh. Bọn họ vừa mới chỉ tới kịp dùng thần thức quét đến đối phương rời đi bóng dáng. Không nghĩ tới tên kia nữ tu thế nhưng vẫn là cái trận pháp cao thủ. Trong đó một người Nguyên Anh 4 tầng tu sĩ nói. Hắn cũng là cái trận pháp sư, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra nơi này là chuyện như thế nào. Vẫn là quá coi thường nàng, nếu là chúng ta sớm một chút tới nàng liền chạy không thoát. Bên cạnh Nguyên Anh 5 tầng tu sĩ có chút hối hận nói. Bọn họ sở dĩ hiện tại mới đến, là tính toán lại đây ngồi thu ngư ông thủ lợi. Không nghĩ tới sự tình kết quả lại cùng bọn họ tưởng hoàn toàn không giống nhau. Tên kia nữ tu nhất định còn ở số trời thành. Chúng ta không bằng đi nhiệm vụ đại sảnh tuyên bố một cái truy nã nhiệm vụ đi. Trong đó một người đề nghị nói. Không được. Chúng ta cần thiết muốn âm thầm tìm kiếm. Nếu là đã phát truy nã nhiệm vụ, nào còn có bọn họ chuyện gì? Tuy rằng tên kia nữ tu sĩ là một người trận pháp cao thủ, lại còn có có một đầu yêu thú. Nhưng là nàng tu vi bãi tại nơi đó, lấy nàng tu vi. Số trời thành tùy tiện một người tu sĩ là có thể giết nàng. Đến lúc đó trên người nàng vài thứ kia, còn có bọn họ phân sao. Huyền ca khôi phục nguyên bản trang phục sau, về tới chính mình tiểu viện. Huyền ca, ngươi đi đâu? Ta cùng hứa phỉ diệp tìm ngươi đã lâu. Vừa thấy đến huyền ca trở về, mặc Hi nhi liền bay nhanh nhảy xuống bàn đu dây, đi tới nàng trước mặt. Ta liền đi ra ngoài đi dạo, ngươi thế nào? Cùng hứa phỉ diệp chơi vui vẻ sao? Huyền ca cười xấu xa trêu chọc nói. Mạc Hi Nhi hai má lập tức liền đỏ lên, ngượng ngùng túi đầu, Còn, còn được rồi. Nghĩ đến hứa phỉ Diệp chân tay luôn cuống hống nàng kia một màn, nàng trong lòng tràn ngập ngọt ngào. Hứa phỉ Diệp nghe được Huyền Ca thanh âm từ trong phòng bếp đi ra, Huyền Ca, ngươi trở về vừa lúc, có thể ăn cơm chiều. Đối với Huyền Ca thực lực hắn rất là yên tâm, cho nên hắn cũng không lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện. Ân. Huyền Ca gật đầu, cười xấu xa nhìn về phía bên cạnh Mạc Hi Nhi, chúng ta đi vào ăn cơm đi bằng không hứa phỉ diệp cần phải chờ nga huyền ca ngươi quá xấu rồi mạc hy nhi xấu hổ buồn bực chừng mắt nhìn huyền ca liếc mắt một cái bước nhanh hướng về phòng bếp phương hướng phóng đi huyền ca dương môi nở nụ cười đuổi kịp mạc hy nhi bước chân hôm nay tâm tình của nàng thực hảo có thần tinh thủy nàng tin tưởng thực lực của chính mình lại có thể đề cao ăn qua cơm chiều huyền ca liền về tới chính mình phòng mở ra trận pháp cấm chế sau lấy ra kia chỉ trang có thần tinh thủy hộp theo hộp chậm rãi mở ra Nồng đậm đến cực điểm linh khí lập tức liền bốn phía mở ra. Huyền ca vui vẻ cười, duỗi tay lấy ra kia khối thần tinh thủy. Lạnh lẽo xúc cảm, liền theo từng trận nồng đậm linh khí, từ Huyền ca trong lòng bàn tay dũng mạnh vào, theo nàng kinh mạch hướng về nàng khắp người chạy tới, biến thành cổ cổ linh lực đánh sâu vào nàng tu vi cái chắn. Thời gian ở bất chi bất giác trôi đi, đảo mắt 3 ngày thời gian thoảng qua. So với Huyền ca nơi này bình tĩnh, số trời trong thành lại sớm đã loạn thành một đoàn. Chư bộ đủ loại đồn đãi ngoại không ít thế lực đều đang tìm kiếm huyền ca rơi xuống. Lúc này, ở vạn bảo khách điếm một gian cao cấp phòng cho khách nội, một người dâu tóc bạc tráng uy nghiêm láo giả, chính ngồi ngay ngắn ở ghế Thái sư. Ở hắn tả hưu hai bên, các ngồi một người trung niên nam tử. Mấy ngày nay mấy đại tông môn đều phái người ngày qua số thành, chỉ là đến bây giờ mới thôi, giống như đều còn không có tên kia nữ tu tin tức, nàng thật giống như hư không tiêu thất giống nhau. Ngồi ở bên trái trung niên nam tử thần sắc ngưng nói. Thu được thần tinh tủy bị một người nữ tu chụp đi, tên kia nữ tu còn giết rất nhiều tông môn đệ tử tin tức sau, bọn họ ba người liền mang theo vài tên tông môn đệ tử đi tới số trời thành. Đương nhiên trừ bỏ tìm kiếm tên kia nữ tu ngoại, bọn họ tới đây chủ yếu mục đích là vì tham gia thành chủ phủ tổ chức luận đạo đại hội. Ta cảm thấy tên kia nữ tu rất có khả năng đã rời đi số trời thành. Bằng không vì cái gì nhiều như vậy tông môn đều tìm không thấy nàng rơi xuống đâu. Ba người chính thảo luận gian. Trên cửa truyền đến nhẹ nhàng mà tiếng đập cửa. Tiến. Lao giả trầm giọng nói. Một người thân xuyên thanh ý tuổi trẻ nam tử đẩy cửa đi đến, tiến lên đối với đang ngồi ba người hành lễ, cung kính mở miệng nói, khởi bẩm ba vị trưởng lão, đệ tử đã ở trong thành sở hữu trong khách sạn đều đi tìm, vẫn là không có phát hiện tên kia nữ tu. Ba người hơi hơi gật đầu. Đối với như vậy kết quả, bọn họ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đệ tử cảm thấy tên kia nữ tu rất có khả năng giấu ở cư dân khu Cho nên đệ tử đã làm sư đệ bọn họ đi cư dân khu tìm kiếm. Thanh ý Việt Nam tử tiếp tục nói. Người làm thực hảo. Lao giả cười tán thưởng nói. Tuy rằng hắn đối này cũng không có ôm quá lớn hy vọng, nhưng là mặc kệ như thế nào, nhiều tìm một ít địa phương luôn là tốt. Có lẽ thật sự có thể tìm được cũng không nhất định. Hứa phỉ Diệp đang cùng Mạc Hy Nhi ở trong viện nói chuyện thiếm, nói chính hăng say, liền nghe được viện môn bị người gõ vang lên. Nay đều lần thứ mấy, rốt cuộc dây dừa không xong. Mạc Hi Nhi có chút tức giận đứng lên, tiến lên mở ra môn, chỉ thấy hai gã thân xuyên thanh ý gì tuổi trẻ nam tử đang đứng ở ngoài cửa. Ta nói cho các ngươi, chúng ta nơi này không có các ngươi người muốn tìm. Mạc Hi Nhi nói xong, liền phải đóng cửa. Mấy ngày nay thường thường có người cầm bức họa, nói muốn tìm một người nữ tu, bọn họ đều mau bị phiền đã chết. Trong đó một người thanh ý gì nam tử vội vàng duỗi tay ngăn trở Mạc Hi Nhi đóng cửa, nữ khí cường ngạnh nói, quấy giày chỗ còn thỉnh thứ lỗi nhưng là chúng ta cần thiết muốn vào đi điều tra. Nơi này bọn họ đã đã tới một lần, bởi vì nơi này có một người nguyên anh chín tầng tu sĩ nguyên nhân, cho nên bọn họ liền không có đi vào điều tra. Không có cửa đâu. Mạc Hi Nhi không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt nói. Huyền ca mấy ngày nay đang ở bế quan, nàng cũng sẽ không thả người đi vào quấy rầy hắn. Hơn nữa nơi này là tư nhân địa phương, nàng có quyền lực cự tuyệt những người khác tiến bảo. Hứa phỉ diệp đem Mạc Hy Nhi kéo đến chính mình phía sau. Lạnh lùng mà nhìn về phía hai gã thanh y hề nam tử, lại không lăn, liền chớ có trách ta không khách khí. Hắn nhưng không có như vậy tốt tính tình cùng bọn họ nhiều dòng dài. Thật đúng là cho rằng chính mình thiên hạ vô địch. Một đạo trào phúng thanh âm từ một bên truyền đến. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người áo xám lao giả đang đứng ở cách đó không xa. Tuy rằng lao giả không có cố tình phong thích trên người khí thế, nhưng là vẫn như cũ có thể cảm giác ra hắn là một người cường giả. Hứa phỉ diệp đón nhận lao giả ánh mắt. Không sợ chút nào mở miệng nói, ta không có cho rằng chính mình thiên hạ vô địch, nhưng là ta có quyền không cho người xa lạ tiến vào ta sân. Lao giả hư lệnh một tiếng, nếu ta một hai phải tiến đâu. Hắn thu được tin tức, nói này tòa sân có cường đại trận pháp che chở, thần thức căn bản là quét không đi vào. Nghe nói tên kia nữ tu chính là một người cường đại trận pháp sư, cho nên hắn hoài nghi tên kia nữ tu liền ở tại cái này trong viện. Hơn nữa chung quanh sân, cùng với số trời thành khách điếm, tông môn đệ tử đều đã điều tra qua. Chỉ có này gian sân không có đi vào điều tra quá. Nếu tên kia nữ tu thật sự ở số trời thành nói, như vậy nơi này hiểm nghi tuyệt đối là lớn nhất. Tính ta một cái. Một đạo đạm mà uy nghiêm thanh âm truyền đến. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một người ngân bảo trung niên nam tử chính hướng về bên này đi tới. Từ trên người hắn sở tản mát ra hơi thở, liền biết đối phương tuyệt đối là một người cường giả không thể nghi ngờ. Điền trưởng lão, đã lâu không thấy. Ngân bảo trung niên nam tử đi đến mấy người trước mặt. Cười cùng áo xám lão giả chào hỏi nói. Điên trưởng lao sắc mặt khó coi kéo kéo khỏe miệng, phương đông trưởng lao thật đúng là tin tức linh thông A. Xem ra hoài nghi nơi này không ngừng chính mình một cái, nếu là tên kia nữ tu thật sự ở chỗ này, phải được đến trên người nàng thần tinh thủy, liền không phải dễ dàng như vậy. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy hai vị, thật đúng là xào A, ha ha ha theo một đạo sang sảng tiếng cười, lại có hai gã trung niên nam tử đi tới nơi này. Điên trưởng lão cùng phương đông trưởng lão lướt nhau cũng không cùng hai người chào hỏi, trực tiếp liền cất bước tiến vào sân. Nếu là lại chờ đợi, tới người chỉ biết càng ngày càng nhiều. Mặc kệ tên kia nữ tu có ở đây không nơi này, bọn họ đều cần thiết muốn cướp ở những người khác phía trước. Hứa Phỉ Diệp cùng Mạc Hy Nhi tự nhiên không có khả năng là hai người đối thủ, trực tiếp bị hai người một trường cấp trụ bay đi ra ngoài. Hứa Phỉ Diệp bởi vì là nguyên anh 9 tầng tu sĩ, lại hơn nữa ở trong bí cảnh tiếp thu quá truyền thừa duyên cớ, tuy rằng bị đối phương một trường, nhưng là lại không có thương tổn quá nặng. Nhưng là Mạc Hi Nhi lại chỉ là một người kim đan tu sĩ, ở đối phương một trường hạng, trực tiếp bị chấn nát ngũ tạng lục phủ, hôn mê qua đi. Mạc Hi Nhi, Hứa Phỉ Diệp hoảng loạn bò đến Mạc Hi Nhi bên cạnh, đem nàng ôm ở chính mình trong lòng ngực, run rẩy xuống tay lấy ra đan dược để vào nàng trong miệng. Nhìn đến Mạc Hi Nhi vô sinh cơ bộ dáng, Hứa Phỉ Diệp tâm như là bị người gắt gao cầm giống nhau, đau vô pháp hô hấp, Mạc Hi Nhi, ngươi nhất định phải chống đỡ, ngươi là kiên cường nhất, ngươi nhất định không thể có việc lúc này hắn mới biết được chính mình đối mặt hy nhi cảm tình cũng không phải hắn suy nghĩ như vậy nguyên lai hắn ở bất chi bất giác trung đã thích nàng đáng tiếc hắn biết đến quá muộn huyền ca vui sướng mở hai mắt trải qua mấy ngày nay tu luyện nàng tu vi đã đột phá kim đan kỳ hiện tại nàng đã là kim đan một tầng tu sĩ Và anh trận pháp cấm chế thượng truyền đến bị anh kích phát ra thanh âm huyền ca sắc mặt một ngừng, phất tay mở ra trận pháp cấm chế tiếp theo liền nhìn đến hai gã hóa thần một tầng tu sĩ vọt tiến vào phần 93 Huyền ca lập tức liền biết đã xảy ra chuyện, vội vàng phóng xuất ra thần thức hướng về bên ngoài quét tới, nhìn đến hứa phỉ diệp cùng mạc hy nhi tình huống, lửa giận rốt cuộc khống chế không được điên cuồng tuôn ra mà ra, các người đều đáng chết. Điên trường lão cùng phương đông trường lão, lập tức liền cảm giác được chính mình bị một loại thấu xương băng hàn sát ý tỏa định ở, bọn họ muốn chạy trốn, lại phát hiện chính mình căn bản là không động đậy, này trong nháy mắt phẳng phất liền không khí cũng ngưng kết giống nhau, bọn họ chỉ có nghênh đón tử vong bất lực chính là đối phương rõ ràng chỉ là một người kim đan một tầng tu sĩ, như thế nào sẽ có như vậy khí thế cường đại. Cái này ý niệm chỉ là chợt lóe mà qua, tiếp theo một loại không cách nào hình dung đau nhức từ bọn họ linh hồn chỗ sâu trong truyền đến, cái loại cảm giác này giống như là bị người một đao đao lăng trì giống nhau, làm cho bọn họ vô pháp thừa nhận, chỉ nghĩ mau một ít giải thoát. Huyền ca bước nhanh đi vào bên ngoài, lập tức lấy ra một viên đan dược để vào mạc hy nhi trong miệng. Tuy rằng đan dược có thể chữa trị mạc hy nhi kinh mạch Nhưng là lại không cách nào ngăn cản Mạc Hi Nhi sinh cơ tán loạn. Huyền ca, Mạc Hi Nhi nàng sẽ không có việc gì có phải hay không. Hứa phỉ diệp hai mắt đỏ bừng nhìn Huyền ca, trong ánh mắt có sợ hãi cùng thật sâu thống khổ. Hắn cảm giác ra Mạc Hy Nhi sinh cơ đang ở sói mòn, nhưng là hắn thật sự hy vọng, có thể ở Huyền ca trong miệng nghe được hy vọng, chẳng sợ chỉ là ở lừa hắn. Hắn cũng nguyện ý bởi vì Huyền ca là hắn ở trên đời này tín nhiệm nhất người, vô luận nàng nói cái gì hắn đều tin tưởng. Ta tuyệt đối sẽ không làm nàng có việc." Nhìn Mạc Hi Nhi tái nhợt khuôn mặt, Huyền Ca kiên định vô cùng mở miệng nói: "Nàng vừa mới cấp Mạc Hi Nhi ăn kia viên đan dược, trừ bỏ có thể chữa trị kinh mạch ngoại, cũng có thể chậm lại Mạc Hi Nhi sinh cơ sói mòn tốc độ. Chỉ cần nàng ở 3 tháng nội tìm được Long Quỳ Hoa cùng còn Sinh thảo, luyện chế ra Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan, Mạc Hi Nhi liền được cứu rồi." Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 116, Vũ Hãm. Nghe được Huyền Ca nói, Hứa Phỉ Diệp trong lòng tức khắc dễ chịu rất nhiều. Hắn tin tưởng Huyền Ca, nếu Huyền Ca nói sẽ không làm Mạc Hi Nhi có việc, kia Mạc Hi Nhi liền tuyệt đối sẽ không có việc gì. "Ngươi ôm Mạc Hi Nhi đi vào nghỉ ngơi, nơi này ta tới xử lý." Huyền Ca đạm thanh đối hứa Phỉ Diệp nói. "Hảo." Hứa Phỉ Diệp gật gật đầu, bế lên Mạc Hi Nhi, hướng về nàng phòng đi đến. "Từ hôm nay trở đi hắn sẽ toàn tâm toàn ý chiếu cố Mạc Hi Nhi, thẳng đến nàng tỉnh lại mới thôi." Nhìn theo Hứa Phỉ Diệp đi vào phòng, Huyền Ca thu hồi tầm mắt, lạnh lùng quét về phía trong viện mấy người. Hiện tại trong viện tổng cộng có 6 cá nhân, trừ bỏ hai gã thanh y thì nam tử thực lực kém một chút ngoại, mặt khác bốn người tu vi đều là hóa thần kỳ. Nàng nghe lôi giật Trần nói qua, vô hư quốc hóa thần tu sĩ cũng không nhiều, giống nhau đều là một ít đại tông môn cùng gia tộc tông chủ, gia chủ cùng với một ít trưởng lão. Xem ra những người này lai lịch bất phàm. Các ngươi là người nào? Huyền Ca lạnh giọng hỏi. Tuy rằng hứa phỉ diệp cùng Mạc Hy Nhi không phải bọn họ đả thương, nhưng là bọn họ nếu xâm nhập nàng sân, như vậy đồng dạng cũng muốn trả giá đại giới. Phía trước nàng ở phát hiện có người xâm nhập sân sau, liền mở ra trong viện sở hữu trận pháp, hiện tại không có nàng cho phép, bọn họ một cái cũng đừng nghĩ rời đi. Nhìn huyền ca cặp kia lập lòe thấm cốt hàn ý lạnh leo con người, cùng với thanh lãnh khuôn mặt thượng sở tản mát ra túc sát chi khí, trong viện mấy người đều không khỏi trong lòng một trận mánh ẻ, bước chân cũng theo bản năng lui ra phía sau non nửa bước. Ở nhìn đến huyền ca sau, bọn họ liền biết chính mình tìm lầm người. Bọn họ muốn tìm chính là một người trúc cơ 6 tầng nữ tu, mà nơi này tổng cộng chỉ có 3 người. Tuy rằng cũng có một người nữ tu, nhưng là lại không phải bọn họ muốn tìm tên kia nữ tu. Hơn nữa từ tên này Kim Đan Kỳ một tầng thiếu niên vừa mới biểu hiện ra ngoài cường đại, bọn họ có thể khẳng định tên này thiếu niên tuyệt đối ẩn nấp Tu Vi, hơn nữa hắn Tu Vi cũng tuyệt đối không thể so bọn họ nhược. Bằng không hắn không có khả năng như vậy nhẹ nhàng liền đem điền không dễ cùng phương đông thượng dư khống chế được tuy rằng hắn dùng chính là trận pháp nhưng là tu vi thấp trận pháp sư căn bản là vô pháp đưa bọn họ vây khốn ở huyền ca lệnh băng ánh mắt nhìn chăm chú hạng một người mặt đỏ trung niên tu sĩ căng ra đầu tiến lên một bước đối với huyền ca xin lỗi chấp tay chúng ta là mười đại tông môn trưởng lão lần này tới là tìm người mạo phạm chỗ còn thỉnh đạo hưu thứ lỗi đều do điền không dễ cùng phương đông thượng dư kia hai cái lao đông tây Nếu không phải bọn họ ra tay đả thương người, chính mình đám người lại như thế nào sẽ lâm vào này tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh. Chỉ hy vọng đối phương có thể xem ở bọn họ là mười đại tông môn trưởng lao phân thượng, có thể không so đo chuyện này. Huyền ca cười lạnh một tiếng, một câu thứ lỗi, liền muốn cho ta thả các ngươi sao. Mười đại tông môn trưởng lão thì thế nào? Chọc giận nàng, nàng làm theo diệt bọn hắn. Mặt đỏ trung niên tu sĩ cùng bên cạnh mặt khác ba gã hóa thần tu sĩ, trao đổi một ánh mắt. Mặt khác hai gã hóa thần tu sĩ, là khiêm tốn tông cùng vạn sơn kiếm phái trưởng lao, bọn họ là ở mấy người bọn họ tiến vào sau mới đến. Chỉ là không nghĩ tới, mấy đại môn phái thế nhưng đem hoài nghi mục tiêu đều đặt ở nơi này, đáng tiếc vẫn là tìm lầm người. Đạo hữu muôn thế nào? Mặt đỏ trung niên tu sĩ mở miệng hỏi. Từ đối phương thái độ tới xem, tựa hồ cũng không có đem 10 đại tông môn đặt ở trong mắt. Hắn thừa nhận thực lực của đối phương rất mạnh, nhưng là bằng hắn bản thân chi lực, còn không phải 10 đại tông môn đối thủ Huyền ca cười lạnh quét mọi người liếc mắt một cái, vậy muốn xem các ngươi thành ý, chỉ cần có thể làm ta vừa lòng, tự nhiên liền sẽ tha các ngươi rời đi. Lấy nàng hiện tại thực lực đương nhiên không sợ mười đại tông môn, nhưng là nàng cũng không cần phải cùng mười đại tông môn là địch. Ngươi đừng tưởng rằng chúng ta thật sự sợ ngươi, hiện tại ngươi liền mở ra trận pháp phong chúng ta đi ra ngoài, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Sơ đạo sĩ búi tóc hóa thần một tầng tu sĩ nghe được huyền ca nói, không thể nhịn được nước quát. Cái này cuồng vọng tiểu tử thế nhưng còn dám tống tiền bọn họ thật cho rằng bọn họ là mềm quả hồng nhầm hắn trà đạp sao Huyền ca khỏe môi gợi lên một mặt trào phúng độ cung, ta đảo muốn nhìn ngươi như thế nào không khách khí đây là ngươi tự tìm sơ đạo sĩ bùi tóc hóa thần một tầng tu sĩ hừ lạnh một tiếng giơ tay tế ra một chi màu đen bút lông theo một đạo ô quang hiện lên bút lông nháy mắt biến thành hai thước dài hơn nguyên bản mềm mại ngoi bút lúc này thoạt nhìn cũng là sắc nhọn vô cùng lộ ra lệnh nhân tâm kinh thấu xương hàn ý Cung Hư không cần xúc động. Mặt đỏ trung niên tu sĩ muốn ngăn cản Sơ đạo sĩ bối tóc hóa thần một tầng tu sĩ, chỉ là đối phương động tác quá nhanh, hắn căn bản là ngăn không được. Mặt khác mấy người còn lại là vẻ mặt chờ xem kịch vui biểu tình. Nếu là Cung Hóa có thể đánh bại đối phương, bọn họ tự nhiên thấy vậy vui mừng. Nếu Cung Hóa không phải kia tiểu tử đối thủ, bọn họ lại làm tính toán không mượn. Huyền Ca liền xem đều không có xem Cung Hóa liếc mắt một cái, chỉ là giơ tay một phách, Cung Hóa liền như như diều đứt dây giống nhau bị nàng một trưởng chụp bay đi ra ngoài. Thấy như vậy một màn, ở đây mấy người toàn bộ ngây dại. Cung hóa tốt xấu là một người hóa thần một tầng tu sĩ, tên này thiếu niên thế nhưng như thế nhẹ nhàng liền chụp bay hắn. Hắn rốt cuộc là có bao nhiêu cường A. Lấy lại tinh thần, mặt đỏ trung niên tu sĩ vội vàng lấy ra một quả nhẫn đưa cho huyền ca, nhiều có mạo phạm, còn thỉnh đạo hưu tha thứ. Hắn tu vi cùng cung hóa không sai biệt lắm, cung hóa không phải đối phương đối thủ, hắn đồng dạng cũng không phải. Tuy rằng lấy ra nhiều như vậy đồ vật hắn thực luyến tiếp, nhưng là cùng chính mình mệnh so sánh với vẫn là đáng giá. Dư lại mấy người thấy thế, cũng không chút do dự truyền lên chính mình nhẫn. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, bọn họ đều hiểu. Kiến thức đến huyền ca thực lực sau, bọn họ tự nhiên sẽ không ngốc đến lại đi khiêu khích hắn. Huyền ca nhìn lướt qua mấy chỉ nhẫn chung đồ vật, vừa lòng thu lên, giơ tay vung lên, mọi người phía sau lập tức liền xuất hiện một phiến đại môn. Nhìn đến đại môn, mọi người vội vàng phía sau tiếp trước chạy đi ra ngoài. Sợ Huyền ca đột nhiên thay đổi chủ ý, đưa bọn họ lưu lại nơi này. Huyền ca cười lạnh thu hồi tầm mắt, nâng bước hướng về chính mình phòng đi đến. Những người khác nàng có thể buông tha, nhưng là bị thương mạc hy nhi cùng hứa phỉ diệp kêu hai người, nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Địa ngục cha tấn làm điền không dễ cùng phương đông thượng dư chỉ nghĩ chết cho xong việc, không có gì là so cha tấn linh hồn càng làm cho người thống khổ, chỉ là bọn hắn hiện tại liền chết đều không thể làm được. Nếu bọn họ sớm biết rằng cái này trong viện có như vậy cường đại tồn tại nói, bọn họ phía trước tuyệt đối sẽ không đối kia hai gã tiểu tu sĩ động thủ. Chỉ tiết hiện tại hối hận đã không còn kịp rồi. Cảm giác như thế nào? Huyền ca thanh âm nhàn nhạt vang lên, lại lộ ra làm người không rét mà run hắn ý. Cầu ngươi giết ta. Giết ta đi điền không dễ thống khổ cầu xin nói. Hắn biết đối phương sẽ không bỏ qua hắn, hiện tại hắn chỉ cầu có thể thống khoái giải thoát, tuy rằng thực không cam lòng cứ như vậy chết đi. Nhưng là tổng so tiếp tục chịu loại này địa ngục cha tấn hảo. Ta biết, cứu tên kia nữ tu phương pháp phương Đông thượng dư gian nan mở miệng nói, ta là một người thiên cấp 3 tầng thiên đan sư. Ta biết có một cái đan phương, chỉ cần dùng thanh minh quả, tinh linh thảo, long quý hoa, còn sinh thảo, luyện chế ra cửu chuyển hoàn hồn đan, tên kia nữ tu liền được cứu rồi, chỉ cần ngươi tìm đủ tài liệu, ta có thể giúp ngươi luyện chế tuy rằng hắn hiện tại còn vô pháp luyện chế ra cửu chuyển hoàn hồn đan nhưng là đối phương muốn ở vô hư quốc tìm ra so với hắn cấp bậc càng cao luyện đan sư lại rất khó hắn muốn cứu sống tên kia nữ tu chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở hắn trên người ngươi xác định ngươi có thể luyện chế ra cựu chuyển hoàn hồn đan huyền ca khỏe miệng gợi lên một mặt khinh thường cười lạnh cựu chuyển hoàn hồn đan là ngũ cấp thiên đan một cái thiên cấp ba tầng thiên đan sư sao có thể luyện chế ra tới thật đương nàng tốt như vậy lừa sao ta là vô hư quốc cấp bậc tối cao luyện đan sư phương đông thượng dư căng ra đầu nói. Đây là hắn duy nhất mạng sống cơ hội, hắn cần thiết phải bắt được. Huyền ca không hề cùng phương đông thượng dư vô nghĩa, xoay người hướng về bên ngoài đi đến. Nàng muốn đi trên đường xem một chút có hay không Long Quỳ Hoa cùng còn sinh thảo bán ra, tuy rằng muốn mua được này hai dạng dược thảo cơ hội thực xa vời, nhưng là mặc kệ như thế nào nàng đều phải đi thử thử một lần. Đến nỗi này hai cái lao ra hỏa, khiến cho bọn họ lưu lại nơi này tiếp tục hưởng thụ bị luyện phách tư vị đi. Nàng tính toán đưa bọn họ hồn phách luyện hóa ra tới. Đem trong đó một người hồn phách làm băng phách kiếm kiếm hồn. Tuy rằng băng phách kiếm đã xem như một kiện đỉnh cấp pháp bảo, nhưng là có kiếm hồn pháp khí cùng không có kiếm hồn pháp khí, tuyệt đối là có cách biệt một trời. Ta biết nơi nào có thể tìm được Long Quỳ Hoa thấy huyền ca phải đi, phương đông thượng dư nôn nóng hô. Loại này thống khổ hắn là một khắc đều không thể chịu được. Liên tính đối phương không buông tha hắn, làm hắn mau một ít giải thoát cũng hảo. Huyền ca dừng lại bước chân, nhìn về phía phương đông Thượng dư, nói. Phương Đông Thượng Dư không dám chần chờ, vội vàng đức qua nói: Lần này Thành Chủ phủ luận đạo đại hội sau, có một cái vật phẩm giao dịch hội. Chỉ cần ngươi nói ra chính mình muốn đổ vật, hơn nữa lấy ra những người khác muốn đổ vật trao đổi, có lẽ có cơ hội được đến Long Quỳ Hoa còn có còn Sinh Thảo luyện chế cửu chuyển hoàn hôn đan. Khó nhất tìm được hai loại dược thảo chính là Long Quỳ Hoa cùng còn Sinh Thảo. Hắn tuy rằng là luyện đan sư, nhưng là cũng chỉ là ở thư thượng nhìn đến quá này hai loại dược thảo giới thiệu, chờ đến Phương Đông Thượng Dư nói lạc. Huyền Ca không chút do dự đi ra môn, chỉ để lại còn ở trận pháp trung thống khổ dãy rủa, tiêu thảm thiết điển không dễ cùng phương Đông thượng dư. Đối với địch nhân, nàng chưa bao giờ sẽ mềm lòng. Vi Phong Ngựa có đuôi mù người lại lần nữa xâm nhập sân, Huyền Ca ở dặn dò hứa phỉ diệp vài câu sau, cố ý đem viện trong ngoài trận pháp đều ra cố một lần, mới yên tâm rời đi. Trên đường cái náo nhiệt như cũ, Huyền Ca khắp nơi nhìn một chút, tuyển một nhà cửa hàng đi vào. Cửa hàng nội sinh ý thực hảo. Không ít tu sĩ đang ở trong tiệm chọn lựa chính mình ái mộ vật phẩm. Tiểu nhị chỉ là liếc huyền ca liếc mắt một cái, cũng không có tiến lên tiếp đón huyền ca y tứ. Huyền ca tự nhiên sẽ không để ý này đó, thẳng đi vào cửa hàng, đi vào chuyên môn bán ra dược thảo khu vực đánh giá cẩn thận một lần, cũng không có nhìn đến chính mình muốn dược thảo. Có chút thất vọng lắc lắc đầu, xoay người đi ra ngoài. Người cho ta chờ một chút. Huyền ca vừa muốn đi ra cửa hàng, một người tiểu nhị liền lao tới chặn nàng đường đi. Huyền ca nhíu nhíu mày. Chuyện gì? Tiểu nhị vinh báo tự đắc chỉ chỉ huyền ca vừa mới sở đi khu vực, chúng ta cửa hàng nội trận pháp cấm chế bị phá hư, có một gốc cây bắt rác huyền băng thảo không thấy, cái kia khu vực chỉ có ngươi đi qua. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đem dược thảo giao ra đây, bằng không ta liền đi báo quan. Phần 94 Ngươi cứ việc đi báo Huyền ca đạm thanh nói, không hề có đem đối phương ý hiếp đặt ở trong mắt. Nàng đã từng liền có nghe nói qua, có chút cửa hàng tiểu nhị trông coi tự trộm. Nếu là nhìn đến có tu vi thấp tu sĩ vào tiệm, liền sẽ đem đối phương trộm tới làm chính mình dê thế tội. Đại đa số cấp thấp tu sĩ bởi vì không có thực lực, cho nên đều sẽ lấy ra tương ứng linh thạch tới làm bồi thường. Chỉ là không nghĩ tới, chính mình thế nhưng cũng sẽ đụng tới loại sự tình này. Thấy huyền ca thế nhưng không có một chút sợ hãi bộ dáng tiểu nhị tức giận nói, vậy ngươi cho ta chở, ta hiện tại liền đi báo quan. Hắn tự nhiên sẽ không thật sự đi báo quan, hắn nói như vậy chỉ là vì hù dọa đối phương. Hắn đụng tới qua rất nhiều cấp thấp tu sĩ, ngay từ đầu bọn họ thái độ cũng thập phần cường nạnh, nghe được hắn thật sự muốn đi báo con sau, sợ tới mức vội vàng lấy ra linh thạch bồi thường. Tiểu nhị tiếng hô thực mau đưa tới chung quanh người chú ý, đại gia sôi nổi dụng hướng về phía bên này chờ xem kịch vui. Đại đa số người đều biết trong đó miêu nhị, chỉ là biết là một chuyện, ra không ra tay hỗ trợ chính là mặt khác một chuyện. Lại nói đối phương chỉ là một cái kim đan một tầng tu sĩ, giúp hắn một chút chỗ tốt đều không có. Thấy chung quanh xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều, tiểu nhị tự tin cũng là càng ngày càng đủ. Ta khuyên ngươi vẫn là lấy ra kia cây bắt giác huyền băng thảo, hoặc là lấy ra tương ứng linh thạch đại thọ, bằng không ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Huyền ca câu môi cười lạnh, dơ tay, một quả nhẫn bay vào tay nàng chung. A! Tiểu nhị hậu chi hậu giác phát ra hét thảm một tiếng, vội vàng dôi tay cầm chính mình không ngừng phun ra máu tươi đoàn chỉ. Hắn nhìn về phía huyền ca, trong mắt có một tia sợ hãi. Người đem nhận trả lại cho ta không nghĩ tới tên này cấp thấp tu sĩ như vậy hung tàn, một lời không hợp thế nhưng chặt đứt hắn ngón tay, còn đoạn hắn nhẫn. Huyền ca giơ tay, tiếp theo mọi người liền nhìn đến không ngừng mà có cái gì từ nhận trung rơi xuống xuống dưới. Linh thạch, dược thảo, luyện khí tài liệu. Linh tinh vụn vặt đôi đầy đất, tuy rằng đại đa số đều chỉ là một ít cấp thấp linh thảo cùng tài liệu, nhưng là lấy đối phương chỉ là một người tiểu nhị thân phận tới nói, mấy thứ này đã thực khả quan. Nhìn từ chính mình nhận trung không ngừng rất ra đồ vật, Tiểu nhị ngây dại. Lúc này hắn cũng biết chính mình chọc không nên dây vào người. Lại nói như thế nào hắn cũng là một người kim đan ba tầng tu sĩ, đối phương không chỉ có chém hắn ngón tay, cướp đi hắn nhẫn, lại còn có có thể như thế nhẹ nhàng liền cởi bỏ hắn nhẫn thượng cấm chế, lại sao có thể sẽ là một người kim đan một tầng tu sĩ. Lần này chính mình thật là đá đảo văn sát. Lấy lại tinh thần, tiểu nhị vội vàng mở miệng nói, ta nhìn lầm rồi, phía trước đều là hiểu lầm, ta hướng ngài xin lỗi thỉnh ngài tha thứ ta lúc này đây, ta nhất định sẽ bồi thường ngài sở hữu tổn thất. Huyền Ca lạnh lùng cười, đem trong tay nhẫn ném tới Tiểu Nhị trước mặt, xoay người đi ra cửa hàng. Nàng hiện tại chính yếu sự, chính là muốn đi tìm tìm Long Quỳ Hoa cùng còn Sinh Thảo, tự nhiên không có thời gian lãng phí tại đây loại việc nhỏ nhõng. Đi ra cửa hàng, Huyền Ca tiếp tục hướng về phía trước đi đến, đi đến một nhà treo Thiên Hải Thương lâu cửa hàng trước, Huyền Ca dừng bước chân, nhìn thoáng qua cửa hàng phía trên treo tấm biển, nâng bước đi đi vào. Mạch xanh. Phía sau truyền đến một đạo quen thuộc tiếng La. Huyền ca dừng lại bước chân, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lôi giật trần chính vẻ mặt vui vẻ về phía nàng đi tới. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 117, bằng hữu Nhìn đến lôi giật trần, huyền ca có chút kinh ngạc, sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ cũng là vì thần tinh tủy tới. Từ điền không dễ bọn họ nơi đó, nàng đã biết bọn họ xâm nhập nàng sân mục đích. Ta là tới tham gia thành chủ phủ tổ chức luận đạo đại hội, vốn đang muốn đi tìm ngươi đâu, không nghĩ tới lại là như vậy xảo ở chỗ này gặp ngươi. Lôi giật trần cười nói. Lần này trừ bỏ hắn bên ngoài, phụ thân hắn còn có lôi ra vài tên trưởng lao cũng đều tới. Bất quá bọn họ tới nơi này mục đích, trừ bỏ tham gia luận đạo đại hội ngoại, còn có chính là truy tra thần tinh tủy rơi xuống. Nghe nói trụ thất thần tinh tủy chính là một người tu vi chỉ có chút cơ kỳ nữ tu, lúc ấy hắn nghe thấy cái này tin tức khi. Trong đầu trước tiên liền hiện lên mạch xanh hình ảnh, bất quá nghĩ đến hai người giới tính bất đồng, cũng liền phủ định ý nghĩ của chính mình. Bất quá ở nhìn đến mạch xanh tu vi tăng lên sau, hắn lại cảm thấy tên kia nữ tu có lẽ thật là mạch xanh giả trang, hắn làm như vậy chỉ là vì giấu người thay mắt. Tuy rằng hắn biết thần tinh tủy chỉ có hóa thần kỳ trở lên tu sĩ mới có thể sử dụng, nhưng là mạch xanh cũng không phải giống nhau chút cơ tu sĩ. Có lẽ hắn thật sự có thể dùng thần tinh tủy. Huyền ca hơi hơi nhúng mày, tìm ta có việc sao? Nếu nàng biết lôi giật trần lúc này ý tưởng, nhất định sẽ kinh ngạc hắn phân tích lực. Bất quá thân là đại gia tộc thiếu chủ, lại có mấy cái là đơn giản. Ta là muốn hỏi ngươi muốn hay không đi tham gia luận đạo đại hội, lần này luận đạo đại hội là từ trước tới nay nhất long trọng một lần. Chờ luận đạo đại hội sau khi kết thúc, còn có một hồi giao dịch hội, mặc kệ là tông môn, gia tộc vẫn là cá nhân, đều có thể đủ lấy đồ vật ra tới tiến hành trao đổi. Lôi giật trần kỹ càng tỉ mỉ nói, hắn thực hy vọng mạch xanh có thể cùng hắn cùng đi Hơn nữa phụ thân hắn rất muốn thấy một chút mạch xanh. Nếu mạch xanh thật là bắt được thần tinh tùy người, hắn khẳng định có thư mời. Bất quá liền tính mạch xanh thật sự có thư mời, hắn cũng sẽ không làm hắn dùng, bởi vì như vậy sẽ bại lộ hắn thân phận, cấp hắn mang đến nguy hiểm. Tuy rằng mạch xanh thực lực rất mạnh, hơn nữa bên cạnh còn có bạch anh cùng viêm như vậy cường giả, nhưng là rốt cuộc hắn muốn đối mặt chính là toàn bộ vô hư quốc cường giả. Nghe nói tham gia luận đạo đại hội là muốn thư mời. Huyền ca cười nói Thư mời nàng là có một chương, nhưng là kia trương thư mời là nàng chụp được thần tinh tủy khi đưa, nếu là dùng kia trương thư mời tiến vào luận đạo đại hội, người khác vừa thấy liền biết nàng là được đến thần tinh tủy tên kia nữ tu. Tuy rằng nàng cũng muốn đi luận đạo đại hội nhìn xem, đặc biệt là vật phẩm giao lưu hội, nhưng là nàng không nghĩ tiết lộ chính mình thân phận. Đảo không phải bởi vì sợ, mà là không nghĩ phiền thoái. Lôi giật trần cười gật gật đầu, từ nhận chung lấy ra một chương thư mời, đưa cho huyền ca, này trương thư mời có thể mang hai người. Đến lúc đó ngươi có thể mang hứa Phỉ Diệp cùng Bạch Anh cùng đi. Lấy bọn họ lôi ra thế lực, nhiều muốn mấy chương thư mời tự nhiên không phải cái gì việc khó. Mặc kệ mạch xanh có phải hay không chính là tên kia nữ tu, hắn đều sẽ không hỏi. Ta đây liền không khách khí. Huyền ca cười tiếp nhận thư mời để vào nhận chung. Không nghĩ tới chính mình vừa định muốn buồn ngủ, liền có người đưa tới gối đầu. Ta mệnh đều là ngươi cứu, đương nhiên không cần cùng ta khách khí. Chỉ tiếp ngươi là nam tử, bằng không ta liền lấy thân báo đáp. Lôi giật trần nói dơ nói, so với hắn ân cứu mạng tới, hắn làm này đó lại tính cái gì? Huyền ca cười chừng mắt nhìn lôi giật trần liếc mắt một cái, lôi giật trần, người nghe nói qua long quỷ hoa cùng còn sinh thảo sao? Nàng không thể đem sở hữu hy vọng đều đặt ở vật phẩm giao lưu hội thượng, vạn nhất đến lúc đó vật phẩm giao lưu hội thượng không có, nàng đã biết long quỷ hoa cùng còn sinh thảo rơi xuống, còn có thể đi tìm. Lôi giật trần cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, lắc lắc đầu, ta không có nghe nói qua. Chờ ta trở về giúp ngươi hỏi một chút đi. Hắn không biết không đại biểu những người khác cũng không biết. Huyền ca gật đầu, vậy phiền tói ngươi. Lôi giật trần cười lắc lắc đầu, nhìn thoáng qua thiên hải thương lâu, mạch xanh, ngươi là muốn đi thương lâu mua đồ vật sao. Vừa mới nếu không phải hắn gọi lại mạch xanh, mạch xanh đã tiến vào thương lâu. Ta là muốn nhìn xem, thương trong lâu có hay không ta vừa mới nói kia hai loại dược thảo. Huyền ca nói, thiên hải thương lâu là số trời thành lớn nhất mấy nhà thương lâu chi nhất. Bên trong nói vậy sẽ có không ít chân quý dự thảo. Đi thôi, ta cùng ngươi cùng nhau đi vào. Nhà này thương lâu láo bản ta nhận thức, nói không chừng có thể cho ngươi đánh cái chết Lôi giật chân duỗi tay đáp thượng huyền ca bả vai, chỉ là hắn tay còn không có đụng tới huyền ca, đã bị một cổ lực lượng cấp chấn đi ra ngoài. Ngươi không sao chứ? Ngượng ngùng, ta có chút không thói quen người khác chạm vào ta. Huyền ca xấu hổ nói. Nàng có thể cảm giác được viêm dùng sức lực không tính tiểu Chỉ là cái này nổi. Nàng chỉ có thể chính mình bối. Đợi sau khi trở về, nàng phi cấp viêm giá hỏa kia đẹp không thể. Lôi giật trần xoa xoa bị chấn có chút tê mỏi tay, cười lắc lắc đầu, không có việc gì. Chúng ta vào đi thôi. Hắn biết mạch xanh không phải cố ý, loại này việc nhỏ hắn tự nhiên sẽ không để trong lòng. Hai người mới vừa đi vào tiệm phô, liền nhìn đến một người tiểu nhị đầy mặt tươi cười đón đi lên, hoan nghênh lôi thiếu chủ đại giá Quang Lâm. Lôi giật trần là lôi ra thiếu chủ, tuy rằng không ở số trời thành nhưng là người quen biết hắn lại không ít hơn nữa lôi giật trần cùng chủ nhân nhà hắn là bạn tốt đã tới trong tiệm vài lần cho nên hắn tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương mộ hàn ở sao lôi giật trần mở miệng hỏi hắn tới nơi này kỳ thật chính là vì tới tìm mộ hàn không nghĩ tới thế nhưng ở cửa gặp bạch xanh tiểu nhị cười gật đầu chủ nhân hôm nay vừa lúc ở trong tiệm tiểu nhân mang ngài đi lên đi không cần ta chính mình đi lên liền có thể lôi giật trần quay đầu nhìn về phía một bên huyền ca Mạch xanh, ta chờ một chút giới thiệu một cái bằng hữu cho ngươi. Mộ Hàn là hắn tốt nhất bằng hữu, tuy rằng hắn cùng Mộ Hàn không phải thân huynh đệ, nhưng là lại hơn hẳn thân huynh đệ. "Hảo." Huyền Ca cười gật đầu. Lôi Dật Trần mang theo Huyền Ca đi vào lầu hai cuối cùng một phòng, duỗi tay gõ gõ môn, "Mộ Hàn, là ta." Thứ mau, trong phòng liền truyền ra một đạo mát lạnh mà thuần triệt thanh âm, "Vào đi." Lôi Dật Trần đẩy cửa ra, mang theo Huyền Ca đi vào phòng. Chỉ thấy trong phòng một người bạch dĩ hề nam tử đang xem thư. Hắn ngẩng đầu, huyền ca mới thấy rõ ràng hắn diện mạo, ngũ quan văn nhã đĩnh tú, cả người tản ra một cổ nho nhã khí trước, mi mắt cong cong, cười thời điểm hắn trên mặt còn có hai cái đáng yêu lún đồng tiền. Nhìn đến lôi giật trần tiến bào, cổ mộ hàng đứng lên, đi đến lôi giật trần trước mặt, dùng nắm tay ở trên vai hắn nhẹ chú ý một chút, mấy ngày nay đi nơi nào lêu lỏng. Thu! Thu vi lớn lên thực mau sao. Tiểu tử này một đoạn thời gian không thấy chính mình thế nhưng đều không thể nhìn thấu hắn tu vi chú ý tới một bên huyền ca cổ mộ hàn kinh ngạc nhướng mày vị này chính là giật chân tuy rằng thoạt nhìn thực dễ nói chuyện nhưng là chân chính có thể cùng hắn trở thành bằng hữu người lại không nhiều lắm giật chân nếu mang theo đối phương tới gặp hắn vậy thuyết minh đối phương ở trong lòng hắn địa vị không bình thường hắn là mạch xanh ta ân nhân cứu mạng cũng là bằng hữu của ta lôi giật chân giới thiệu xong huyền ca quay đầu vì huyền ca giới thiệu nói mạch xanh hắn là cổ mộ hàn Là ta hảo huynh đệ, cũng là nhà này thương lâu lão bản. Ngươi chờ một chút thích cái gì cứ việc làm hắn đánh gãy, đừng cùng hắn khách khí. Ta nhất định cho ngươi thấp nhất chiếc khấu. Cổ mộ hàn cười phụ hòa nói. Ta đây liền từ chối thì bất kính. Huyền ca cười nói. Nếu đây là lôi giật trần một mảnh tâm ý, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bằng không liền có vẻ quá làm tiêu. Trước ngồi xuống rồi nói sau, ta còn khá tò mò mạch xanh là như thế nào cứu ngươi. Chờ đến hai người ngồi xuống sau. Cổ mộ hàng đi đến một bên, lấy ra hai cái ngọc ly vì lôi giật trần cùng huyền ca các đổ một ly trà. Lôi giật trần đứng lên, đi lên trước, cầm lấy trên bàn hai ly trà, đem trong đó một ly đưa cho huyền ca, tiểu tử này chân quý, ngươi nếm thử, nếu là thích nói, chờ một chút đóng gói đi. Không ngươi như vậy, cường đạo. Cổ mộ hàng tức giận trừng mắt nhìn lôi giật trần liếc mắt một cái, bất quá khỏe miệng ý cười lại nói minh hắn hiện tại tâm tình thực hảo. Lôi giật trần không thèm để ý nhún vai, ha hả cười nói. Huynh đệ chính là dùng để đoạn. Kêu từ hôm nay trở đi chúng ta tuyệt giao. Cổ mộ hàn vẻ mặt ghét bỏ biểu môi. Gặp qua keo kiệt, chưa thấy qua nhỏ mọn như vậy, mạch xanh chúng ta uống trà, không để ý tới hắn. Lôi giật trần cười ha hả đi đến huyền ca bên cạnh ngồi xuống. Huyền ca chỉ là cười cười, cũng không có nói lời nói. Vừa thấy lôi giật trần cùng cổ mộ hàn liền biết bọn họ thường thường khai như vậy vui đùa. Bất quá nàng còn man hâm mộ bọn họ cảm tình. Phần 95 Cổ mộ hàng thực mau liền trang không nổi nữa, cười hì hì nhìn về phía lôi giật trần, trở lại chuyện chính, ngươi nói xem mạch xanh lại như thế nào cứu ngươi. Đối với cái này hắn thật là khá tò mò. Rốt cuộc mạch xanh tu vi chỉ có kim đan một tầng, mà lôi giật trần lại sớm đã là nguyên anh kỳ tu sĩ. Lôi giật trần buông trong tay chén trà, cười xấu xa nhìn về phía cổ mộ hàn, thật sự muốn biết. Liên hỏi một chút, nói hay không tùy ngươi. Cổ mộ hàn tức giận trắng lôi giật trần liếc mắt một cái, xem ra hỏa này tươi cười Liền biết hắn không đánh cái gì ý kiến hay. Hảo, xem ở ngươi như vậy muốn biết phân thượng, ta liền cố mà làm nói cho ngươi đi. Bất quá chờ một chút nhưng đến cho ta đóng gói hai cân loại này là trà. Lôi giật trần cười ha hả nói, hoàn toàn không thèm để ý cổ mộ hàn kia khinh bị ánh mắt. Nghe lôi giật trần nói hắn ở trong bí cảnh trải qua, cổ mộ hàn hai mắt nhịn không được càng mở to càng lớn, có chút không thể tin được đánh giá huyền ca. Nếu không phải hiểu biết giật trần, biết hắn sẽ không lấy loại sự tình này nói giỡn. Hán thật đúng là không thể tin được đây là thật sự. Đúng rồi, ngươi trong tiệm có long quỷ hoa cùng còn sinh thảo sao? Nhớ tới huyền ca vừa mới hỏi chính mình sự, lôi giật trần hỏi. Cái gì? Cổ mộ hàn còn không có từ lôi giật trần theo như lời sự tình chung lấy lại tinh thần, chớp chớp mắt, vẻ mặt ngông vòng nhìn lôi giật trần. Lôi giật trần vô ngữ, ta là hỏi, ngươi trong tiệm có hay không long quỷ hoa cùng còn sinh thảo? Cổ mộ hàn cẩn thận nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, ngươi nói này hai loại linh thảo tương đối hiếm thấy. Bất quá ta biết địa phương nào có, chỉ là nơi đó quá mức nguy hiểm, liền tính là hóa thần tu sĩ đi vào cũng là cựu tử nhất sinh. Địa phương nào? Huyền ca vội vàng hỏi. Mặc kệ địa phương nào nàng đều phải đi sông vào một lần, mặc Hi nhi nàng cần thiết muốn cứu. Cựu U Hàn Đàm. Cổ mộ hàn sắc mặt có chút ngưng trọng, nghe nói cựu U Hàn Đàm là đi thông U Minh giới nhập khẩu, tiến vào sau rất có thể sẽ bị lạc phương hướng. Hơn nữa nơi đó có vô số âm hồn. Một không cẩn thận liền sẽ bị những cái đó âm hồn cắn rứt. Cựu hưu Hàn Đàm ở địa phương nào? Chỉ cần có Long Quỳ Hoa cùng còn Sinh thảo, lại nguy hiểm nàng đều không sợ. Cổ Mộ Hàn vẻ mặt xin lỗi lắc lắc đầu, ta chỉ biết ở Tề Nhạc Sơn vùng, cụ thể vị trí ta cũng không phải rất rõ ràng. Nếu không ta giúp ngươi tìm xem, xem có hay không Tề Nhạc Sơn kia vùng bản đồ. Huyền Ca cười lắc đầu, không cần phiền thoái, Tề Nhạc Sơn ta biết. Nàng tới vô hư quốc thời điểm, liền có mua quá một quả vô hư quốc bản đồ ngọc giản. Tề Nhạc Sơn nàng trên bản đồ ngọc giản thượng nhìn đến quá, lấy kim linh ngốc thiếu vương tốc độ đi nơi đó nhiều nhất hai ngày thời gian. Đến nỗi cửu u hàn đàm vị trí, nàng tin tưởng chỉ cần cửu u hàn đàm thật sự ở Tề Nhạc Sơn, nàng thần thức liền nhất định có thể tìm được. Mạch xanh, hậu thiên chính là luận đạo đại hội, nếu không chờ luận đạo đại hội sau lại đi đi. Có lẽ ở vật phẩm giao lưu hội thượng cũng có kia hai dạng linh thảo đâu. Lôi giật trần mở miệng nói. cửu u hàn đàm hắn cũng nghe nói qua Hắn thiệt tình không hy vọng Mạch Xanh đi nơi đó mạo hiểm. Tuy rằng hắn thừa nhận Mạch Xanh rất mạnh, nhưng là kiểu đú hàn đàm đáng sợ cũng là vô pháp tưởng tượng. Huyền ca trầm tư một lát, gật gật đầu, hảo đi. Vốn dĩ nàng tính toán nếu là vật phẩm giao lưu hội thật sự có long quý hoa cùng còn sinh thảo, nàng khiến cho lôi giật trần giúp nàng bắt lấy tới, sau đó làm lôi giật trần dùng thông tin châu thông chi nàng, nàng lại trở về luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan. Chỉ là tính một chút thời gian Giao lưu hội thời điểm nàng có lẽ đã tiến vào cựu U Hàn Đàm. Cựu U Hàn Đàm nếu là U Minh giới nhập khẩu, như vậy thông tin Châu khẳng định là vô pháp liên hệ đến nàng. Dù sao chỉ có 2 ngày thời gian, nếu là nàng có thể may mắn được đến Long Quỳ Hoa cùng còn sinh thảo, kia nàng liền có thể cứu tỉnh Mạc Hi Nhi. Nếu là không chiếm được Long Quỳ Hoa cùng còn sinh thảo, hơn 2 tháng thời gian, hẳn là cũng đủ. Mạch Xanh, ngươi là một người luyện đan sư sao? Cổ mộ Hàn đột nhiên hỏi. Đúng vậy. Huyền ca cũng không có dâu dếm. Cổ Mộ Hàn nhìn người, tiếp tục hỏi: "Vậy ngươi tìm kiếm Long Quỷ Hoa cùng còn sinh thảo, là muốn luyện chế Cửu chuyển hoàn hồn đan sao?" Hắn tuy rằng không phải luyện đan sư, nhưng là hắn lại thích nghiên cứu đan phương, cho nên hắn biết rõ Long Quỷ Hoa cùng còn sinh thảo có thể luyện chế ra cái gì đan dược. Chỉ là Cửu chuyển hoàn hồn đan là ngũ cấp thiên đan, mạch xanh thật sự có thể luyện chế ra tới sao?" Ân, Huyền ca gật đầu. "Ngươi không phải là ngũ cấp thiên đan sư đi?" Cổ mộ hàn trong thanh âm mang theo một tia khẽ run. Hiện tại vô hư quốc tối cao cấp bậc luyện đan sư cũng chỉ là tam cấp thiên đan sư, mạch xanh như vậy tiểu nhân tuổi hẳn là không có khả năng đi. Chính là nếu hắn không phải, vậy tính có long quỳ hoa cùng còn sinh thảo cũng vô dụng. Hẳn là xem như đi. Huyền ca cười nói. Tuy rằng nàng còn không có luyện chế quá ngũ cấp thiên đan, nhưng là nàng tin tưởng chỉ cần có tài liệu nàng là có thể đủ luyện chế ra tới. Nàng ở luyện đan phương diện thiên phú, liền nàng chính mình đều cảm thấy kinh ngạc. Đôi khi nàng thậm chí hoài nghi, chính mình kiếp trước có thể hay không chính là một người luyện đan sư. Ta trời ạ! Lôi giật chân ngươi rốt cuộc ở đâu nhận thức loại này biến thái? Này mẹ nó quá đả kích người! Cổ mộ hàn cả người đều không bình tĩnh. Hắn tử nhỏ đã bị người ta nói thiên phú dị bẩm, tư chất hơn người, chính là cùng mạch xanh một so, hắn cảm thấy chính mình quả thực bị ngược thành cha. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột Phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 118, Luận Đạo Sẽ cùng lôi giật trần cùng cổ mộ hàn trò chuyện trong chốc lát huyền ca liền đưa ra cáo tử nếu đã quyết định muốn đi luận đạo đại hội nàng cũng liền không hề đi lan lội không bằng trở về nhiều luyện chế một ít bùa chú cùng trận kỳ nếu là vật phẩm giao lưu hội không có long quỳ hoa cùng còn sinh thảo kia nàng đi cửu ưu hàn đảm thời điểm cũng có thể dùng đến mạch xanh ta cùng ngươi cùng nhau trở về đã lâu không gặp hứa phỉ diệp bọn họ vừa lúc đi xem bọn họ lôi giật trần đi theo huyền ca đứng lên nói tuy rằng ở khách điếm đã đính hảo phòng Nhưng là hắn vẫn là rất tưởng nghiệm, ở trong bí cảnh cùng Mạch Xanh bọn họ cùng nhau sinh hoạt kia đoạn thời gian. "Hảo." Huyền Ca gật đầu đáp. Dù sao trong tiểu viện còn có rảnh phòng, nhiều lôi giật trần một cái cũng không có gì khác nhau. "Ta cũng cùng đi, Mạch Xanh, ngươi sẽ không không chào đón đi." Cổ Mộ Hàn nhìn Huyền Ca, cặp kia con ngươi cười cong cong, hồn nhiên mà lại thanh triệt. Hắn hiện tại đối Mạch Xanh tràn ngập tò mò, rất muốn càng thêm thâm nhập đi tìm hiểu Mạch Xanh. Vừa lúc hắn cũng không có việc gì Không bằng đi theo xem xem náo nhiệt. Đi đi đi, chúng ta mới không chào đón ngươi đâu, đừng xem náo nhiệt gì. Lôi giật trần vẻ mặt ghét bỏ đối với cổ mộ hàn phất phất tay. Cùng mộ hàn đương huynh đệ lâu như vậy, hắn đánh cái gì chủ ý, hắn lại sao có thể không biết. Ta lại không phải đi nhà ngươi, mạch xanh, ngươi hoan nên không ta a? Cổ mộ hàn trừng mắt nhìn lôi giật trần liếc mắt một cái, đầy mặt sán cười nhìn Huyền ca, chờ đợi nàng trả lời. Đương nhiên hoan nên. Huyền ca cười nói. Tuy rằng cùng cổ mộ hàn ở chung thời gian cũng không trường, bất quá nàng phát hiện cổ mộ hàn là cái thực hảo ở chung người, cùng lôi giật trần giống nhau, trên người đều không có đại gia tộc thế gia đệ tử cái loại này ngạo khí. Hơn nữa nàng cũng tin tưởng lôi giật trần tuyển bằng hữu ánh mắt. Ba người ngồi thú xe, chỉ là dùng nửa giờ không đến, cũng đã tới rồi huyền ca sở trụ kia phiến cư dân khu. Rất xa, ba người liền nghe được phía trước chuyển đến tiếng đánh nhau. Do ra thần thức nhìn lại, ba người sắc mặt đồng thời một ngưng. Chỉ thấy ở huyền ca tiểu viện trước, chính vây quanh hơn 10 người tu sĩ. Lúc này, trong đó vài tên tu sĩ đang ở công kích tới huyền ca tiểu viện trận pháp. Lôi giật trần sốc lên màn xe, phi thân ra thu xe, đứng ở tiểu viện trước cửa, chỉ vào đang ở công kích huyền ca sân vài tên tu sĩ quát, các ngươi cho ta dừng tay. Nhìn đến lôi giật trần, vài tên tu sĩ đồng thời dừng lại tay, đối với lôi giật trần bọn họ cũng không xa lạ. Chỉ là hắn như thế nào sẽ đến? Chẳng lẽ cũng là vì thần tinh tùy tới? Mặc kệ các ngươi là cái nào môn phái, hiện tại đều cho ta rời đi, bằng không liền chớ có trách ta thủ hạ vô tình. Lôi giật trần lạnh lùng mà nhìn lướt qua ở đây mọi người, trên người khí thế đồng thời phong thích mà ra, hướng về mọi người đè ép qua đi. Nếu hắn đoán không sai nói, những người này hẳn là vì thần tinh tùy tới. Tu Tù vi nhược vài tên tu sĩ, bị lôi giật trần khí thế một áp, sợ tới mức một câu cũng không dám nhiều lời, cũng biết rời đi hiện trường. Bọn họ chỉ là một ít môn phái đệ tử. Tu vi tất nhiên là không thể cùng những cái đó trường lao, cùng đã thăng cấp hóa thần kỳ lôi giật trần so sánh với. Bo bo giữ mình mới là chủ yếu. Lôi thiếu chủ, làm người cũng không nên như vậy cuồng vọng, mọi việc lưu một đường, đối mọi người đều có chỗ lợi. Một người đều là hóa thần kỳ lão giả trầm giọng mở miệng nói. Kỳ thật đối với lôi giật trần, hắn vẫn là thực hâm mộ. Tuy rằng đều là hóa thần kỳ, nhưng là hai người tuổi tác lại là khác nhau như trời với đất. Hắn có thể khẳng định không dùng được bao lâu. Lôi giật trần là có thể đủ siêu việt chính mình. Rốt cuộc chính mình ở lôi giật trần tuổi này thời điểm, mới vừa thăng cấp Nguyên Anh, có thể thấy được lôi giật trần tư chất có bao nhiêu hảo. Các người vô duyên vô cớ công kích ta bằng hưu nơi ở, chẳng lẽ ta còn không thể ngăn cản không thành. Lôi giật trần cường thế mở miệng nói. Người bằng hữu, Lưu lại ba người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ tới phía trước chính là có điều tra quá. Này gian trong viện trụ chỉ là ba gã tán tu, không có bất luận cái gì bối cảnh. Lại sao có thể cùng lôi giật trần là bằng hữu đâu? Huyền Ca đi đến lôi giật trần bên cạnh, nhàn nhạt, nhạt nhìn trước mặt ba người, nơi này không có các ngươi người muốn tìm, nếu là lại không rời đi, vậy đều đừng rời khỏi. Ba người một cái nho nhỏ kim đan tu sĩ cũng dám uy hiếp chúng ta, sống không kiên nhẫn sao? Ba người chung, một người hoàng bảo trung niên nam tử khinh thường hừ lạnh nói, lôi giật trần hắn còn cấp vài phần mặt mũi, nhưng là đối với tên này kim đan tu sĩ, hắn lại là sẽ không khách khí. Nếu không phải có lôi giật trần ở hắn đã sớm một trưởng chụp chết đối phương lôi thiếu chủ tuy rằng ngươi là lôi gia thiếu chủ nhưng là ngươi cảm thấy vì một cái cái gọi là bằng hữu đắc tội toàn bộ vô hư quốc tông môn đáng giá sao phía trước tên kia hóa thần kỳ lão giả mở miệng nói hắn trong giọng nói tràn ngập uy hiếp hắn căn bản liền không tin lôi giật trần nói lôi giật trần khẳng định cũng là đã biết tên kia chụp đến thần tinh tủy nữ tu ở nơi này mới có thể dùng lấy cớ này đuổi đi bọn họ hào độc chiếm thần tinh tủy. dùng cái này tới uy hiếp tiểu gia Ngươi cho rằng tiểu gia sẽ sợ sao? Lôi giật trần cười lạnh trào phung nói. Kỳ thật hắn trong lòng vẫn là có điều cố kỵ, bằng không đã sớm cùng đối phương động thủ. Chuyện này cùng lôi gia không có quan hệ. Các ngươi không phải muốn đi vào sao? Ta cho các ngươi cơ hội này. Huyền ca nói chuyện đồng thời, giơ tay lên, theo một quả trận kỳ rơi xuống, nguyên bản phòng thủ kiên cố trận pháp, nháy mắt nhiều ra một cái nhập cầu. Hoàng bào trung niên nam tử ba người kinh ngạc nhìn nhau liếc mắt một cái. Không nghĩ tới cái này không chấp mắt kim Đan tu sĩ, thế nhưng vẫn là cái trận pháp đại sư. Nhìn nhìn trước mặt nhọc khẩu, ba người trong mắt đều có một tia do dự. Bọn họ vừa mới cũng công kích quá trước mặt trận pháp, chỉ là lấy bọn họ hiện tại thực lực cũng vô pháp phá vỡ cái kia trận pháp, có thể thấy được trận pháp cấp bậc chi cao. Nếu là bọn họ thật sự tiến vào trận pháp, như vậy bọn họ có lẽ sẽ trở thành cá trong chậu. Khi đó bọn họ thật sự liền hối hận cũng không kịp. Nếu là không dám đi vào, vậy lăn... Huyền Ca lạnh lùng mà nói xong, xoay người đi vào sân. Lôi Dật Trần cùng Cổ Mộ Hàn đối với Hoàng Bảo Trung niên Nam tử ba người khinh miệt cười, nâng bước đuổi kịp Huyền Ca. Nhìn Huyền Ca ba người tiến vào sân, Hoàng Bảo Trung niên Nam tử ba người tức giận đến thẳng dầm chân. Chính là bọn họ thật sự không dám. Tuy rằng thực lực của bọn họ đều là hóa thần kỳ, nhưng là đối với chính mình không nắm chắc sự, bọn họ lại là không dám mạo hiểm. Mạch xanh, ngươi vẫn là trận pháp sư nha. Cổ Mộ Hàn nhìn Huyền Ca, trong mắt lập lóe hưng phấn quan mang. Này một chuyến quả nhiên không đến không. Hứa phỉ diệp nghe được thanh âm đi ra phòng, nhìn đến huyền ca ba người lăng một chút, đang muốn xuất khẩu nói ngừng ở bên miệng. con hảo hắn còn không có kêu ra huyền ca tên, bằng không bị lôi giật trần nghe được liền không hảo. Hứa phỉ diệp, đã lâu không thấy. Lôi giật trần cười cùng hứa phỉ diệp chào hỏi nói. Đã lâu không thấy. Hứa phỉ diệp cười đáp lại. Tuy rằng ở trong bí cảnh đãi gần nửa năm, nhưng là hắn cùng lôi giật trần chân chính ở Trung Nhật tử lại không nhiều lắm. Đại bộ phận thời gian bọn họ đều ở tu luyện. Phần 96. Ngươi hảo, ta là Cổ Mộ Hàn, là mạch xanh tân bằng hữu. Cổ Mộ Hàn tự quen thuộc cùng Hứa Phỉ Diệp chào hỏi nói, "Ta là Hứa Phỉ Diệp." Hứa Phỉ Diệp cười đối Cổ Mộ Hàn gật gật đầu. "Hứa Phỉ Diệp, ngươi tiếp đón một chút bọn họ, ta đi nhìn một chút Mạc Hi Nhi." Huyền ca đối Hứa Phỉ Diệp nói xong, hướng về Mạc Hi Nhi phòng đi đến. Mạc Hi Nhi lẳng lặng nằm ở trên giường, tinh xảo khuôn mặt nhỏ lúc này có chút tái nhợt. Đều đều hô hấp thuyết minh nàng ngủ thật sự an ổn. Cẩn thận dùng thần thức xem xét một chút Mạc Hi Nhi tình huống, Huyền Ca nhẹ nhàng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mạc Hi Nhi tình huống hiện tại so nàng dự tính muốn tốt một chút, xem ra hẳn là nàng phụ thân từ nhỏ liền dùng linh dược vì nàng gột rửa kinh mạch duyên cớ Nhìn đến Huyền Ca ra tới, Hứa Phỉ Diệp mở miệng nói, "Mạch xanh, Hậu Thiên Luận Đạo đại hội ta liền không đi." Vừa mới lôi giật Trần đã nói với hắn luận đạo đại hội sự, hắn tuy rằng cũng rất muốn đi kiến thức một chút, nhưng là hắn càng không yên lòng Mạc Hi Nhi. Huyền Ca biết Hứa Phỉ Diệp không yên lòng Mạc Hi Nhi, gật đầu một cái, "Cũng hảo, bất quá từ ngày mai bắt đầu ngươi cùng Mạc Hi Nhi liền trước dọn đi khách điếm trụ đi, nơi này không an toàn." Nơi này tuy rằng có trận pháp che chở, nhưng là vạn nhất nàng rời đi sau, tới một cái tinh thông trận pháp trận pháp sư, kia Hứa Phỉ Diệp bọn họ liền nguy hiểm. "Ân." Hứa Phỉ Diệp tự nhiên biết Huyền Ca cố kỵ, không chút do dự đáp ứng nói, "Dọn cái gì khách điếm nha?" Làm cho bọn họ tạm thời trụ nhà ta hảo. Cô mộ hàn mở miệng nói. Tại đây số trời thành, hắn nhất không thiếu chính là phòng ở vừa mới tình huống hắn cũng thấy được, tự nhiên biết mạch xanh đang lo lắng cái gì. Nếu hắn cùng mạch xanh đã là bằng hữu, như vậy hắn bằng hữu cũng chính là chính mình bằng hữu. Hắn cũng không tin, có hắn che chở, còn có người dám đối hứa phỉ diệp bọn họ xuống tay. Đúng vậy, khiến cho hứa phỉ diệp bọn họ trụ mộ hàn nơi đó đi, có mộ hàn ở hứa phỉ diệp bọn họ nhất định sẽ không có việc gì. Lôi giật trần cũng cười phụ hòa nói. Huyền ca suy nghĩ một chút, gật gật đầu, vậy nhiều phiên thoái. Cổ mộ hàn nếu có thể có thiên hải thương lâu như vậy đại sản nghiệp, đã nói lên hắn bối cảnh không bình thường. Hứa phỉ diệp bọn họ có hắn bảo hộ, nàng cũng có thể an tâm một ít. Cổ mộ hàn cười ha hả vây vây tay, mọi người đều là bằng hữu, không cần khách khí. So với huyền ca nơi này trò chuyện với nhau thật vui không khí, thu được tin tức lôi vấn hà lại là thập phần sinh khí. Giật trần quả thực quá không biết đúng mực. Thế nhưng vì một cái mạch xanh, đắc tội mấy đại môn phái, thật là tức chết ta. Lôi huấn hà bực bội ở trong phòng qua lại đi tới. Hắn cũng không phản đối giật trần kết giao mạch xanh, nhưng là muốn xem tình huống như thế nào. Nếu là lấy cùng các đại môn phái là địch dưới tình huống, hắn tình nguyện giết cái kêu mạch xanh, cũng sẽ không làm giật trần cùng đối phương giao hảo. Gia chủ bất giận. Thiếu chủ hắn luôn luôn đều có chính mình chủ kiến, tin tưởng thiếu chủ nhất định sẽ có chừng mực. Lôi nhẹ rượu khuyên đủ ở đây mấy người chung hắn là duy nhất một cái cùng mạch xanh tiếp xúc quá người hắn tin tưởng chính mình ánh mắt cái kia mạch xanh tương lai nhất định bất phàm đúng vậy gia chủ thiếu chủ hiện tại nếu cùng mạch xanh ở bên nhau nói vậy nhất định sẽ mời mạch xanh tham gia hậu thiên luận đạo đại hội gia chủ không bằng ở luận đạo đại hội thượng hảo hảo quan sát một chút cái kia mạch xanh nhìn xem hắn có đáng giá hay không lôi ra vì hắn trả giá lôi nhẹ giang nói hắn tuy rằng không có gặp qua mạch xanh nhưng là mạch xanh diệt phệ tâm kiếm phái sự Hắn lại là biết đến, hơn nữa thiếu chủ có thể thăng cấp hóa thần cũng là vì mạch xanh duyên cớ. Lôi huấn hà suy nghĩ một lát, thật dài thở dài một hơi, cũng chỉ có thể như thế. Hắn là thực thưởng thức mạch xanh, nhưng là bọn họ lôi ra cũng tuyệt đối không thể bởi vì mạch xanh duyên cớ, trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Luận đạo đại hội đúng hạn cử hành, bởi vì là số trời thành thành chủ mộ dung cảnh cử hành, cho nên tụ hội địa điểm tự nhiên liền tuyển ở thành chủ phủ. Đi vào thành chủ phủ luận đạo hội trường chỉ thấy toàn bộ hội trường xa hoa vô cùng, lóng lánh lộng lẫy quang mang dạ minh châu, thành bài nạm ở bốn phía vách tường đèn giá thượng, đem toàn bộ hội trường làm nổi bật giống như ban ngày. tốt nhất bạch ngọc điêu thành tinh xảo ly, chỉnh tề bày biện ở từng chương từ tơ vàng kỳ lân mục làm thành trên bàn. an mặc hồng nhạt váy áo thị nữ trên mặt mang theo sán lạn tươi cười, trong tay bưng rượu ngon, linh quả xuyên qua ở đám người bên trong. tham gia luận đạo người tuy rằng còn không có toàn bộ đến đông đủ, bất quá trong đại sảnh không khí cũng đã thập phần náo nhiệt. Chúng ta ngồi nơi đó đi. Lôi giật trần chỉ vào một chương bàn chống đối huyền ca cùng cổ mộ Hàn nói. Hảo. Huyền ca tự nhiên không có ý kiến. Nàng tới nơi này mục đích chỉ là vì tham gia vật phẩm giao lưu hội, đối với luận đạo đại hội nàng cũng không cảm thấy hương thú. Ba người đi đến trên chỗ ngồi ngồi xuống, thị nữ vội vàng bưng lên rượu ngon cùng linh quả. Huyền ca nhìn chung quanh liếc mắt một cái, chỉ thấy ở đây các tu sĩ đại đa số đều là top 5 top 3 tụ ở bên nhau, thảo luận có quan hệ với nói một ít vấn đề. Ngay từ đầu, nàng cũng không phải thập phần cảm thấy hứng thú, bất quá dần dần nàng cũng bị một bên trên châu ngồi mấy người thảo luận cấp hấp dẫn ở. Chúng ta dùng bất luận cái gì hình thức biểu đạt đạo, không phải vận hành không tha thường nói. Chúng ta dùng bất luận cái gì hình thức biểu đạt danh, đều không phải vận hành không tha thường danh. Thiên địa mới bắt đầu là khách quan tồn tại tự nhiên, không có chúng ta dùng bất luận cái gì phương thức biểu đạt bất cứ thứ gì, là vô danh trạng thái, có danh, mới làm chúng ta nhận thức văn vật, tẩm bổ văn vật. Cũng chính là vạn vật lấy danh vì mẫu. Cho nên, chúng ta bài trừ hết thể chủ quan nhân tố quan sát tự nhiên ảo diệu đạo. Quy luật vận động là hướng tương phản phương hướng phát triển, quy luật đặc điểm liền ở chỗ nó có thể bảo trì nhu nhược trạng thái. Thiên hạ vạn vật sinh ra với nói thực chất, mà nói thực chất sinh ra với hư vô bên trong. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vạn vật đều bao hàm âm, dương hai cái mặt đối lập, chúng nó cho nhau vỡ bờ mà đạt tới hài hòa thống nhất. Huyền ca nhắm hai mắt, bắt đầu nghe khởi trung quanh mọi người thảo luận thanh chậm rãi nàng hoàn toàn đắm chìm ở trong đó mạch xanh này biến thái ra hỏa thế nhưng tiến vào nội đạo cảm giác được huyền ca quanh thân lưu truyền đạo vận cổ mộ hàn khiếp sợ mở to hai mắt yêu nghiệt quả nhiên là yêu nghiệt ở như vậy dưới tình huống đều có thể tiến vào hiểu ra lôi giật chân nhìn đến lôi vấn hà đoàn người tiến vào đại sảnh đang muốn đi nên đón nghe được cổ mộ hàn nói tức khắc ngây ngẩn cả người lấy lại tinh thần quay đầu nhìn lại quả nhiên nhìn đến huyền ca chính nhắm mắt lại ở nội đạo lắc đầu cười cười, mộ hàn, ngươi thủ mạch xanh, ta qua đi một chút liền trở về. cổ mộ hàng tự nhiên cũng thấy được lôi huấn hà đoàn người, cười gật gật đầu, ngươi yên tâm đi thôi. lôi giật trần đi đến lôi huấn hà trước mặt, cung kính hô một tiếng, cha. hắn biết phụ thân khẳng định sẽ bởi vì hắn che chở mạch xanh sự không cao hứng. lôi huấn hà hừ lạnh một tiếng, hắn người đâu? lôi giật trần tự nhiên biết phụ thân nói chính là ai, giơ tay chỉ hướng về phía huyền ca nơi phương hướng, hắn ở nơi đó. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đổi phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt Đại Lục 119, tiền vị hôn thê ca ca. Lôi huấn hà theo lôi giật trần ngón tay phương hướng nhìn lại, tức khắc ngây dại. Hắn không phải đi lôi ra từ hôn cái kia huyền kình sao? Như thế nào biến thành mạch xanh? Cẩn thận châm trước một lát, lôi huấn hà lập tức liền nghị thông suốt trong đó manh mối. Xem ra huyền kình là đã biết giật trần thân phận, cho nên mới cố ý dùng tên giả. Mục đích chính là không nghĩ làm giật trần biết hắn chính là huyền kính. Nghĩ đến hắn lấy mạch xanh tên này, ý tứ chính là không nghĩ lại cùng lôi ra có quan hệ gì. Chính là vận mệnh lại cố tình đem hắn cùng lôi ra xả ở cùng nhau, này rốt cuộc là duyên phận. Vẫn là nghiệt duyên đâu. Hắn hắn không phải cái kia huyền kinh sao. Một bên lôi nhẹ ràng nhưng không lôi vẫn hà như vậy bình tĩnh, ở sửng sốt trong chốc lát sau, kinh ngạc chỉ vào huyền ca phương hướng nói. Cái gì huyền kinh? Lôi giật trần có chút kinh ngạc. Huyền kinh tên này hắn giống như nghe qua, bất quá cụ thể khi nào nghe qua hắn lại đã quên Chính là tới chúng ta trong phủ từ hôn cái kia huyền kình, ngài cái kia tiền vị hôn thê Kaka. Lôi nhẹ giang trong lòng vẫn là có chút không quá tin tưởng, mạch xanh cùng huyền kình sẽ là cùng cá nhân. Lúc trước hắn còn bởi vì huyền kình là trúc cơ tu vi, ở trong lòng cười nhạo quá hắn. Không nghĩ tới hắn thế nhưng chính là thiếu chủ thường thường treo ngoài miệng, chẳng những ở trong bí cảnh cứu thiếu chủ tánh mạng, hơn nữa vẫn là cái đỉnh cấp trận pháp sư, ngay cả phệ tâm kiếm phái đều có thể tiêu diệt cái kia mạch xanh. Không biết thiếu chủ cái kia tiền vị hôn thê có thể hay không cũng giống nàng ca ca như vậy có bản lĩnh, nếu là cũng như thế nói, kia thật là lôi ra tổn thất. Lúc trước thật hẳn là làm người đi trước điều tra một chút cái kia huyền ca, lại quyết định hay không từ hôn. Đáng tiếc hiện tại tưởng này đó đều đã chậm. Là hắn. Lôi giật trần trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Không nghĩ tới chính mình nhân nhân cứu mạng, thế nhưng sẽ là hắn tiền vị hôn thê ca ca. Nhìn về phía đang ở ngộ đạo trung huyền ca, lôi giật trần bất đắc di lắc đầu cười. Nguyên lai huyền Kình sáng sớm cũng đã nhận ra hắn, cho nên mới sẽ nói cho hắn hắn kêu mạch xanh. Huyền ca hiện tại một lòng đều đắm chìm ở chính mình hiểu được chung, đối với lôi Vân hà đoàn người đã đến, nàng cũng không có phát hiện. Nàng phía trước cũng không biết lôi Vân hà sẽ đến, lôi giật trần cũng không có cùng nàng đề qua. Nàng sở dĩ không hỏi lôi giật trần, là bởi vì ở nàng xem ra liền tính là thành chủ tự mình chủ trì luận đạo hội, các tông môn nhiều nhất cũng chỉ sẽ phái ra vài tên trường lao hoặc là trong gia tộc tương đối cấp quan trọng nhân viên tới tham gia, những cái đó tông chủ cùng gia chủ hẳn là sẽ không tự mình tham gia. Lôi ra nếu đã phái ra lôi giật trần cái này thiếu chủ, hẳn là liền sẽ không lại phái những người khác tới tham gia mới là Nàng căn bản không nghĩ tới, lôi ra đối lần này luận đạo đại hội coi trọng như vậy. Trung quanh thảo luận đạo pháp người càng ngày càng nhiều, huyền ca thần thức hoàn toàn đắm chìm ở những cái đó thảo luận chung. Dân dân mà, nàng cảm giác chính mình tâm cảnh cũng càng ngày càng trống trải. Một ít trước kia tưởng không rõ đồ vật, như là rộng mở thông suốt giống nhau, thông hiểu đạo lý lên. Hắn đó là ở hiểu được sao? Lôi hấn hà phát hiện huyền ca trạng thái, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cái này huyền kinh so với hắn trong tưởng tượng còn muốn càng ưu tú. Mỗi một năm thành chủ phủ đều sẽ cử hành một lần luận đạo đại hội, tuy rằng không có giống lần này như vậy long trọng, nhưng là luận đạo đại hội thảo luận nội dung, lại cùng năm rồi không có bao lớn khác nhau. Có thể ở luận đạo sẽ chung nội đạo, hắn cũng vẫn là lần đầu tiên thấy. Bởi vậy có thể thấy được kia huyền kình lĩnh mộ năng lực là có bao nhiêu cao, chỉ tiếc hắn cũng không nguyện ý đi lôi ra. ân Lôi giật trần cười gật gật đầu. Mặc kệ hắn là huyền kình vẫn là mạch xanh, đối với hắn tới nói đều không có cái gì khác nhau. Bởi vì ở hắn trong lòng, hắn vĩnh viễn đều là hắn bằng hữu, rất quan trọng bằng hữu. rất trần, ngươi có thể thuyết phục hắn cho chúng ta lôi ra sở dụng sao? Lôi hấn hả vẫn là không nghĩ từ bỏ huyền ca. Giật trần cùng huyền kình quan hệ như vậy hảo. Có lẽ giật trần có thể khuyên được hắn. Lôi giật trần cười lắc lắc đầu, hắn quyết định sự rất khó thay đổi, hơn nữa hắn thích hợp lớn hơn nữa không chung đi bay lượn. Lôi ra tuy rằng là hoa hiển thành đệ nhất gia tộc, nhưng là hắn tin tưởng không dùng được bao lâu, huyền kình thực lực liền sẽ siêu việt lôi ra. Rốt cuộc hiện tại huyền kình, so với lúc trước từ bí cảnh trung ra tới khi càng cường đại rồi. Hơn nữa hắn bên người còn có bạch anh cùng viêm hai gã siêu cấp cường giả. Lôi huấn hà bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nâng bước hướng về hội trường đằng trước châu ngồi đi đến. Nơi đó vị trí, là chuyên môn vì bọn họ này đó đại gia tộc gia chủ, cùng tông môn tông chủ nhóm chuẩn bị. Mục đích chính là vì phương tiện bọn họ giao lưu. Lôi gia chủ thật đúng là thật lớn bộ tịch Thật sự cho rằng lôi gia là đệ nhất gia tộc không thành. Không phải nhiều một cái hóa thần tu sĩ sao. Có cái gì hảo thần khí? Ừ. Đương nhiên thần khí rồi, bằng không như thế nào sẽ không đem chúng ta này đó môn phái đặt ở trong mắt đâu. Nhìn đến Lôi Vân Hà, đang ngồi mọi người lời nói lạnh nhạt chào phụ nói. Lôi Huấn Hà hơi hơi nhíu như mày, trên mặt tươi cười lại một chút không giảm, cười ha hả nhìn về phía mọi người, không biết Lôi Mộ nơi nào đắc tội các vị, còn thỉnh các vị minh kỳ. Không cần đoán khẳng định là bởi vì giật trần giúp Huyền Kình sự. Phần 97. Lôi gia chủ thật sự không biết sao. Cổ vực phái tông chủ từ ôn lại hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía Lôi Huấn Hà. Con thỉnh từ tông chủ minh kỳ, nếu là sai ở Lôi Mộ Lôi mộ tuyệt không trốn tránh trách nhiệm. Một giọt mồ hôi lạnh tự lôi hấn Hà thái dương lặng lẽ chạy xuống. Hắn tự nhiên rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, chỉ là không nghĩ tới những người này thế nhưng chút nào không cho hắn mặt ngũi, gần nhất liền bắt đầu hừng sư vấn tội. Người nhi tử lôi giật trần hôm qua đã thương ta tông môn vài tên đệ tử, lôi gia chủ sẽ không không nghe nói đi. từ ôn lại trầm giọng nói. Lôi hấn Hà xả ra một nụ cười, có chuyện này sao? Ta như thế nào nghe nói là có người muốn cưỡng chế xâm nhập một người kim đàn tu sĩ sân, cho nên mới bị tên kia kim đàn tu sĩ cấp giáo hơn đâu. Nhà của chúng ta giật trần chẳng qua xem bất quá bọn họ khi dễ nhỏ yếu, nói vài câu công đạo lời nói mà thôi. Các vị nếu là không tin nói, không bằng chúng ta đương trường tìm tên kia kim đàn tu sĩ đối chất như thế nào. Lôi hấn Hà dơ tay chỉ chỉ cách đó không xa huyền ca, vừa vặn, tên kia kim đàn tu sĩ hôm nay cũng tới. Nếu họ là huyền kinh gây ra... Tự nhiên nên từ hắn tới giải quyết. Bọn họ lôi ra, nhưng không đối cái này nổi. Mọi người theo lôi hấn hả ngón tay phương hướng nhìn lại, nhìn đến đang ở hiểu được Trung Huyền Ca, trong lòng tất cả đều cả kinh. Hắn thế nhưng ở hiểu được. Tông chủ, tên tiêu kim Đan tu sĩ là một người rất lợi hại trận pháp sư, ngày đó điền không dễ cùng phương đông thượng dư vào hắn phòng sau, liền không còn có ra tới quá, cung hóa cũng là bị hắn một trưởng chủ phi. Khiêm tốn tông một người trưởng lao bám vào người ở khiêm tốn tông tông chủ bên thai nói. Nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, căn bản không tin tên kia kim đàn tu sĩ sẽ như vậy cường. Khiêm tốn tông tông chủ nghe vậy, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, ngươi như thế nào không nói sớm. Ngay sau đó nghĩ đến chính mình hai ngày này đều đang bế quan, cũng liền bình thường trở lại. Vẫy vây tay, tính xem này biến đi. Chắc không được tên kia kim đàn tu sĩ có thể ở như vậy hoàn cảnh hạ hiểu được. Đảo mắt nhìn nhìn vẫn luôn không có mở miệng vạn sơn kiếm phái, diễn nguyên môn, phong lôi các cùng sấm đánh sơn trang vài tên tông chủ khiêm tốn tông tông chủ ở trong lòng cười thầm. Một đám cáo giả, thật là xem diễn không chê sự đại. Này rõ ràng chính là hy vọng mặt khác tông môn cùng lôi ra nháo lên, bọn họ hảo ngồi thu ngư ông đắc lợi. Đi kêu tên kia kim đàn tu sĩ lại đây. Từ ôn lại đối với bên cạnh một người đệ tử phân phó nói. Hắn đương nhiên biết phá hư người khác hiểu được là một kiện phi thường không đạo đức sự, bất quá nếu tên kia kim đàn tu sĩ sớm muộn gì đều phải chết. Khi phá hư hắn hiểu được cũng chỉ bất quá là một kiện bẽ nhỏ không đáng kể việc nhỏ mà thôi. Là. Thên kia đệ tử lên tiếng, hướng về huyền ca phương hướng đi đến. Giang giác. Giang giác. Theo liên tiếp bạo vang ở huyền ca thức hải nổ tung, nàng tâm cảnh bắt đầu không ngừng mà tăng lên, thân thức cũng lại lần nữa tăng lên một thứ. Tuy rằng tu vi không có dâng lên, nhưng là thực lực rồi lại thượng một cấp bậc. Lần này tới luận đạo đại hội, quả nhiên không có đến nhầm. Cảm giác được có vô số đạo ánh mắt chính nhìn chính mình. Huyền ca ngưng thần tĩnh khí, tự hiểu được chung lui ra tới. Nhìn đến cổ vực phái đệ tử hướng về phía chính mình đi tới, lôi giật trần đứng lên muốn ngăn trở, lại bị một bên cổ mộ hàn kéo lại. Giao cho ta. Cổ mộ hàn nói, đã tiến lên chặn tên kia đệ tử. Chuyện này giật trần không nên suốt đầu, mà hắn người cô đơn một cái, không có giật trần như vậy nhiều cố kỵ. Ta là cổ vực phái đệ tử, chúng ta tông chủ có việc muốn hỏi cái này danh kim đan tu sĩ, thỉnh ngươi không cần chống đỡ lộ. Cổ vực phái đệ tử mở miệng nói. Tuy rằng hắn không biết cổ mộ hàn là ai, nhưng là vừa thấy cổ mộ hàn khí chất liền biết hắn không phải một cái đơn giản người. Người mắt mù sao? Không thấy được người khác đang ở hiểu được sao? Cổ mộ hàn cười lạnh chào phung nói. Cổ vực phái lại như thế nào? Hắn sẽ sợ sao? Huyền ca mở hai mắt, cười nhìn thoáng qua bên cạnh lôi giật trần, đứng lên hướng về hội trường phía trước đi đến. Nàng tuy rằng không có mở to mắt, nhưng là vừa mới lôi giật trần muốn lao ra đi kêu một màn, nàng lại là nhìn đến. Ở như vậy cục diện hạ, lôi giật trần còn có thể đứng ở nàng bên này, đích xác làm nàng rất là cảm động. Chính mình tuy rằng cứu hắn một mạng, nhưng là lôi ra lại là hắn toàn bộ. Hắn không phải đồng đốc rất rõ ràng nên như thế nào lựa chọn. Nhưng là ở nàng có nguy hiểm thời điểm, hắn vẫn là không màng tất cả muốn lao ra đi thế nàng chống đỡ. Cho nên này phân tình nghĩa, nàng sẽ ghi tạc trong lòng. Nhìn đến huyền ca hướng hội trường phía trước đi đến, lôi giật trần cùng cổ mộ hắn liếc nhau, vội vàng đuổi kịp. Cổ vực phái đệ tử thấy thế, cũng đuổi kịp tiến đến. Mặc kệ đối phương là chính mình đi qua đi, vẫn là hắn kêu lên đi, với hắn mà nói đều không có khác nhau, dù sao người qua đi là được. Ở đây mọi người thấy thế, cũng sôi nổi tò mò rừng thảo luận, kinh ngạc nhìn huyền ca mấy người. Phát sinh chuyện gì? Như thế nào còn có cái kim đan tu sĩ đâu? Nhìn dáng vẻ là muốn làm đi lên, người không gặp phía trước kia vài vị sắc mặt đều không hào sao. Liên tính thật sự đánh lên tới. Cùng tên kia kim đàn tu sĩ lại có quan hệ gì? Gần nhất số trời phòng đấu giá không phải bán ra một khối thần tinh tùy sao? Nghe nói được đến thần tinh thủy chính là tên kia kim đàn tu sĩ? Ta như thế nào nghe nói được đến thần tinh thủy chính là một người trúc cơ kỳ nữ tu đâu? Huyền ca dừng lại bước chân, nhìn chung quanh ở đây mọi người liếc mắt một cái, ánh mắt cùng lôi hấn hà tương ngộ khi, nàng trong mắt hiện lên một tia sáng tỏ. Không cần phải nói, hắn đã nhận ra nàng. Rời đi ánh mắt! Huyền ca nhìn về phía chính vẻ mặt âm trầm nhìn chính mình từ Ôn lại. Là ngươi đả thương ta cổ vực phái đệ tử. Từ Ôn lại híp lại hai mắt nhìn Huyền ca, trong mắt chớp động hung ác nham hiểm hàn quang. Nguyên lai like kia mấy cái là ngươi cổ vực phái đệ tử a. Ta còn tưởng rằng là nhất bang du côn vô lại đâu. Huyền ca cười lạnh chào phun nói: Hiện tại cái này cục diện, liền tính nàng thật sự yếu thế, đối phương cũng là không có khả năng buông tha nàng. Bằng không đối phương liền sẽ không làm người đi quấy rầy nàng hiểu được. Từ ôn lại phẫn nộm mà một trưởng vỗ vào trước mặt trên bàn, cái bàn nháy mắt liền biến thành bột mịn. Ngươi tìm chết. Từ ôn lại tức giận đến cả người phát run, trên người khí thế điên cùng tuôn ra mà ra, hướng về huyền ca thẳng đè ép qua đi. Lấy hắn tu vi, giết chết đối phương quả thực so giết chết một con con kiến còn đơn giản. Lôi giật trần thấy thế lập tức liền phải sông lên phía trước, lại bị bên cạnh lôi hấn hà dành trước một bước cấp kéo lại, ngươi không phải nói hắn thực lực rất mạnh sao. Vậy ngươi sợ cái gì? chính là đối phương là hóa thần tu sĩ lôi giật trần nôn nóng nói hắn biết huyền kình trận pháp trình độ rất mạnh nhưng là từ ôn lại chính là một tông tông chủ hiện tại bạch anh cùng viêm đều không ở huyền kình thật sự có thể ngăn cản trụ đối phương công kích sao ở đây mọi người gắt gao nhìn trầm trầm huyền ca có người vẻ mặt chờ xem kịch vui biểu tình càng nhiều người còn lại là đầy mặt vui sướng khi người gặp họ dù sao huyền ca sống hay chết cùng bọn họ không có nửa mao tiền quan hệ giống huyền ca như vậy trực tiếp làm trò nhân gia tông chủ mặt Nói đối phương đệ tử là du côn vô lại, kia đã chết cũng là xứng đáng. Có thực lực, ngươi có thể cuồng. Không thực lực còn dám như thế bờ bãi, đó chính là thuần túy tìm chết. Huyền ca đứng ở nơi đó liền động đều không có động một chút, đối với từ ôn lại áp lại đây khí thế nhìn như không thấy. Nếu nàng chỉ là bình thường kim đan tu sĩ, đối phương sở phóng thích khí thế nàng tự nhiên khó có thể thừa nhận, nhưng là hiện tại này đó đối nàng căn bản sẽ không sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Sao lại thế này? Thấy Huyền Ca một chút việc đều không có, ở đây mọi người toàn bộ sợ ngây người. Lôi Dật Trần tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, khỏe miệng dơ lên một mặt nhợt nhạt độ cung. Xem ra chính mình vẫn là xem thường Huyền Kình, hắn so với chính mình trong tưởng tượng càng cương đại. Thấy chính mình phóng xuất ra khí thế đối Huyền Ca một chút ảnh hưởng đều không có, từ ôn ngoại trong lòng tràn đầy khiếp sợ, chỉ vào Huyền Ca cả giận nói: "Ngươi thế nhưng ẩn tàng rồi tu vi, hảo đê tiện." Huyền Ca câu môi: "Đây là chuyện của ta, cùng ngươi không quan hệ." Hảo, kia lão phu liền tới kiến thức kiến thức người rốt cuộc mạnh như thế nào? Từ ôn lại nói liền tế ra chính mình phát khí, một con ô chăm chú màu đen cự trung, Đương. Đương. Đương. màu đen cự trung ở giữa không trung chậm rãi chuyển động, phát ra từng tiếng làm nhân tâm thần cự chiến tiếng vang. Huyền ca khinh thường nhũ môi, ý niệm vừa động, một con thần thức hóa thành bàn tay to liền trộm tới từ ôn lại. Một khi đã như vậy kia nàng liền giết gà dọa khỉ hảo. Thứ ôn lại nhìn đến thần thức bàn tay to. Trong lòng cả kinh, vội vàng muốn chạy trốn, lại phát hiện thân thể hắn bị một cổ vô hình lực lượng cấp giam cầm ở, căn bản là không thể động đậy, chỉ có thể chơ mắt nhìn kia chỉ thần thức bàn tay to hướng về chính mình chỗ tới. Ta nhận thua. Ta hướng ngươi bồi tội. Từ ôn lại lúc này trong lòng tràn ngập sợ hãi cùng hối hận. Nếu là sớm biết rằng đối phương như vậy cường đại, hắn tuyệt đối sẽ không lốc đi khiêu khích hắn. Chậm! Huyền ca thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ở đối phương làm người đi quấy rầy nàng nộ đạo kia một khắc, bọn họ cũng đã tới rồi không chết không ngừng nóng nỗi. Quyền sách từ tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Mạc Nguyệt đại lục 120, Cửu Vũ Hàn Đàm. Cổ vực phái đệ tử thấy thế, một đám thế gia vũ khí xông lên tiến đến. Tuy rằng biết rõ chính mình không phải Huyền Ca đối thủ, nhưng là bọn họ cũng không thể trơ mắt nhìn chính mình tông chủ cứ như vậy chết đi. Nếu tông chủ đã chết, như vậy cổ vực phái liền xong rồi. Hiện tại như vậy nhiều môn phái đều ở như Hổ Dinh ngồi nhìn, tin tưởng chỉ cần bọn họ tông chủ vừa chết, những người này nhất định sẽ không lưu tình chút nào đưa bọn họ môn phái chia cắt rớt. Nhưng mà bọn họ còn không có tới kịp tới gần Huyền Ca, đã bị một cổ lực lượng cường đại cấp bắn bay đi ra ngoài, ngay cả một kia năng lực phản kháng đều không có. Cũng ở đồng thời, Huyền Ca thần thức bàn tay to bắt được từ ôn lại. Chỉ thấy thần thức bàn tay to dùng sức một chảo, a theo một tiếng thê lương kêu thảm thiết, từ ôn lại nháy mắt biến thành hư vô. Tính. Chết giống nhau hiên tĩnh. Mọi người tại đây một khắc đều ngây dại. Toàn bộ đều ngơ ngác nhìn Huyền ca, trong mắt tràn ngập khiếp sợ cùng không dám tin tưởng. Nếu Huyền ca là hóa thần tu sĩ, từ ôn lại chỉ là một người bình thường tu sĩ nói, bọn họ nhiều nhất cảm thắn một chút Huyền ca cường đại. Nhưng mà từ ôn lại tu vi lại so với Huyền ca muốn cao hơn vô số chính tự, chính là hắn lại bị so với chính mình tu vi nhược vô số lần đối thủ cấp nhẹ nhàng xử lý, thậm chí liền đánh trả năng lực đều không có. Này huyền ca là nên có bao nhiêu cường đại A? Lôi huấn hà lấy lại tinh thần, trong mắt lập loè một tia kích động cùng hưng phấn. Ở đây này đó tông môn cùng trong gia tộc, cũng chỉ có bọn họ lôi ra cùng huyền kình quan hệ nhất chặt chẽ. Tuy rằng huyền kình không thể vì lôi ra sử dụng, nhưng là lấy hắn cùng giật trần quan hệ, khẳng định sẽ đứng ở lôi ra bên này. Có huyền kình vị này cường giả ở, bọn họ lôi ra tương lai ở vô hư quốc địa vị tuyệt đối sẽ nâng cao một bước. Lôi huấn hà cười ha hả vô vô lôi giật trần trong mắt tràn đầy tán thưởng, thực hảo. Đứa con trai này thật là con mắt tinh đời, thế nhưng có thể cùng huyền kinh loại này cường giả trở thành bằng hữu, Lôi giật trần kéo kéo khỏe miệng. Hắn đương nhiên biết phụ thân cái này thực hảo là có ý tứ gì. Tuy rằng trong lòng đối phụ thân hiện thực có chút bất mãn, nhưng là hắn cũng biết phụ thân làm đại gia tộc gia chủ, rất nhiều sự đều cần thiết lấy gia tộc ích lợi vì trước. Không biết hắn về sau ngồi trên gia chủ chi vị sau, có thể hay không cũng biến thành như vậy. Huyền ca thu hồi từ ôn lại nhẫn, ánh mắt nhàn nhạt quét về phía mọi người, còn có ai đối ta bất mãn. Tuy rằng nàng không nghĩ cùng này đó tông môn cùng đại gia tộc là địch, bất quá nàng cũng không phải nhậm người khi dễ mềm quả hồng. Ai muốn khi dễ nàng, vậy không nên trách nàng thủ hạ vô tình. Bất luận cái gì địa phương đều là lấy cường giả vi tôn, nàng nhược, như vậy nàng đã chết cũng sẽ không có người đi đồng tình. Chỉ biết cảm thấy nàng xứng đáng, cảm thấy nàng không nên đi treo trọc so nàng đối thủ cường đại. Nhưng là hiện tại bất đồng. Nàng dùng thực lực của chính mình chấn động ở mọi người, chẳng sợ nàng phía trước chỉ là một người bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật, hiện tại cũng có được tuyệt đối lời nói quyền. Thấy huyền ca nhìn về phía chính mình, mọi người ánh mắt vội vàng sôi nổi tránh né, không dám cùng nàng đối diện. Liên sợ đối phương một cái bất mãn, làm cho bọn họ lạc cái cùng từ ôn lại giống nhau kết cục. Ở kiến thức đến huyền ca cường đại sau, liền tính cho bọn hắn 100 gan, bọn họ cũng là không dám đi treo chọc hắn. Phần 98 Huyền Đạo Hữu Thỉnh nơi này liền ngồi. Thanh chủ mộ dung cảnh đứng lên, chỉ chỉ phía bên phải vị trí, cung kính đối với huyền ca nói. Nếu không phải hắn là trận này luận đạo sẽ chủ trì giả, hắn đều muốn đem chính mình vị trí nhường cho đối phương. Hắn là số trời thành thành chủ, gần nhất số trời thành phát sinh sự, lại như thế nào giấu đến quá hắn. Cho nên hắn sáng sớm cũng đã phái người đi tra xét huyền ca tư liệu. Lôi giật trần, cổ mộ hàn. Huyền ca kêu hai người một tiếng, nâng bước hướng về mộ dung cảnh sở chỉ vị trí đi đến. Ân, Lôi giật trần cùng cổ mộ hàn vội vàng đuổi kịp. Bọn họ minh bạch huyền kinh ý tứ, hắn là ở nói cho mọi người, bọn họ là hắn bằng hữu. Về sau ai phải đối bọn họ động thủ, đến ước lượng một chút chính mình có hay không thực lực này. Nhìn đến huyền ca coi trọng như vậy lôi giật trần, lôi huấn hả trên mặt tươi cười càng sâu vài phần. Giật trần là lôi ra tương lai gia chủ, huyền kinh mặc kệ là cùng giật trần giao hảo, vẫn là cùng lôi ra gia giao hảo, đều không có cái gì khác nhau. Thấy mọi người ánh mắt đều nhìn về phía chính mình, Lôi Vân Hà đắc ý dơ dơ lên mi, nhìn về phía Huyền Ca hỏi, "Huyền Kình, không biết ngươi tính toán như thế nào xử trí cổ vực phái? Nếu cổ vực phái tông chủ đã chết, như vậy cổ vực phái cũng liền không có tồn tại tất yếu." Lấy Huyền Kình cùng giật Trần giao tình, nghĩ đến Lôi gia có thể từ giữa được đến không ít chỗ tốt. Huyền Ca dương mắt nhìn về phía Lôi Vân Hà, trong mắt có một tia khinh thường chi sắc, "Cái này không cần Lôi gia chủ lo lắng. Nếu không phải xem ở Lôi giật Trần mặt mũi thượng, nàng căn bản là sẽ không lý lôi huấn hà, lôi huấn hà đụng một cây đinh, chỉ có thể ngượng ngùng nhắm lại miệng, cầm lấy trên bàn chén rượu, dùng uống rượu tới che giấu chính mình xấu hổ cùng tức giận. Huyền kinh như thế không cho hắn mặt mũi, hắn há có thể không tức giận? Chỉ là Huyền kinh cường đại làm hắn không dám đi phản bác hắn mà thôi. Ta nghe nói luận đạo đại hội sau còn có một cái vật phẩm giao lưu hội. Huyền ca nhìn về phía mộ dung cảnh nói, mộ dung cảnh cười gật gật đầu, Huyền đạo hưu nói không sai. Chờ luận đạo đại hội kết thúc, ở đây mỗi một người tu sĩ đều sẽ lấy ra một kiện vật phẩm tới tiến hành giao dịch. Lấy ra vật phẩm sau, chỉ cần đưa ra chính mình sở yêu cầu giao dịch vật phẩm liền có thể. Huyền ca sáng tỏ gật đầu một cái, từ nhận chung lấy ra hai chỉ bình ngọc đặt lên bàn. Ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt mở miệng nói, nơi này có hai bình ngũ cấp thiên đan phục mạch đan. Ta hiện tại yêu cầu còn sinh thảo cùng Long Quỳ Hoa, nếu là vị nào đạo hữu trên người có, ta đây liền dùng này hai bình phục mạch đan tới trao đổi. Phục mạch đan xem tên đoán nghĩa chính là có thể chữa trị bị hao tổn kinh mạch đan dược. Nàng phía trước cấp mạc hy nhi dùng chính là loại này đan dược. Nếu hiện tại nàng có quyền lên tiếng, nàng tự nhiên không nghĩ nhiều ở chỗ này lãng phí thời gian. Nếu là có Long quỷ Hoa cùng còn Sinh Thảo tự nhiên tốt nhất, không có kia nàng cũng liền không cần thiết lưu lại nơi này. Trừ bỏ biết Huyền Ca là ngũ cấp thiên đan sư lôi giật Trần cùng Cổ Mộ hàng ngoại, những người khác lại một lần bị Huyền Ca nói chấn trụ. Ở vô hư quốc tối cao cấp bậc thiên đan sư cũng chỉ có tam cấp hắn thế nhưng có thể lấy ra ngũ cấp thiên đan tới chẳng lẽ hắn là một người ngũ cấp thiên đan sư huyền đạo hưu muốn nảy hai loại linh thảo chẳng lẽ là muốn luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan mộ dung cảnh lấy lại tinh thần trong mắt vẫn như cũ mang theo một tia chấn động chi sắc ân huyền ca hơi hơi gật đầu kia huyền đạo hưu là ngũ cấp thiên đan sư mộ dung cảnh trong thanh âm có một tia kích động run rẩy ân huyền ca thừa nhận nói nếu nàng ở trước mặt mọi người đưa ra yêu cầu còn sinh thảo cùng long quý hoa như vậy nàng cũng liền không có muốn gạt mọi người ý tứ ta có một gốc cây còn sinh thảo mộ dung cảnh vội vàng đem còn sinh thảo đem ra nay cây còn sinh thảo cũng là hắn trải qua trăm cây ngàn đắng mới tìm được hắn vẫn luôn chân quý hy vọng có một ngày có thể tìm được long quý hoa sau đó đi cao đẳng quốc gia thỉnh ngũ cấp thiên đan sư giúp hắn luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan tuy rằng trung đẳng quốc gia không có ngũ cấp thiên đan sư Nhưng là cao đẳng quốc gia lại là có rất nhiều. Chỉ là không nghĩ tới hắn còn không có tìm được Long quý Hoa, liền gặp Huyền Kinh. Hắn nhất định phải cùng Huyền Kinh giao hảo, mặc kệ là bởi vì hắn cường đại thực lực, vẫn là ở luyện đan phương diện thiên phú, trả giá bất luận cái gì đại giới đều là đăng giá. Nhìn đến mộ dung cảnh lấy ra còn xinh thảo, Huyền ca trong mắt hiện lên một tia kinh hỷ, này bình phục mạch đan liền cấp thành chủ. Mộ dung cảnh cười vây vây tay, ta không cần phục mạch đan nếu là có thể. Huyền đạo hữu luyện chế hảo cựu truyền hoàn hồn đan sau cho ta một viên liên hảo. Lúc trước hắn sở dĩ muốn tìm kiếm còn sinh thảo cùng Long Quý Hoa, là bởi vì hắn yêu nhất nữ tử bị trọng thương. Hắn tuy rằng may mắn được đến một gốc cây Thiên Chi Hoa, bảo toàn người thường tánh mạng, nhưng là nếu là ở trong vòng trăm năm vô pháp làm nàng tỉnh lại, nàng vẫn là sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Có thể, Huyền ca không chút do dự đáp ứng nói. Mộ Dung Cảnh đứng lên, cảm tạ đối với Huyền ca chắp tay, vậy đa tạ Huyền đạo hữu. Huyền ca cười lắc lắc đầu, nhìn về phía mặt khác mọi người, không biết còn có vị nào đạo hữu có Long Quỳ Hoa. Chỉ cần được đến Long Quỳ Hoa, nàng liền có thể trở về giúp Mạc Hy Nhi luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng tưởng chính mình có thể có Long Quỳ Hoa, như vậy liền có thể bằng vào Long Quỳ Hoa cùng Huyền ca giao hảo. Chính là Long Quỳ Hoa không phải tưởng có là có thể có. Nhìn đến mọi người biểu tình, Huyền ca liền biết bọn họ không có Long Quỳ Hoa, đứng lên, nhìn về phía mộ dung cảnh nói. Mộ dung thành chủ, ta liền trước cáo tử. Tuy rằng không có được đến long quỷ hoa có chút thất vọng, bất quá có thể được đến còn sinh thảo, trên thực lực cũng có tăng lên, vẫn là làm nàng thực vui vẻ. Cung tiễn huyền đạo hưu. Mộ dung cảnh cười đối huyền ca chắp tay đưa tiễn nói. Cung tiễn huyền đạo hưu. Mặt khác mọi người vội vàng sôi nổi đứng dậy nói. Huyền ca gật đầu một cái, nhìn về phía bên cạnh lôi giật trần cùng cổ mộ hàn, ta đi trước. Nếu đã xác định không có long quỷ hoa, như vậy nàng cũng không cần lãng phí thời gian hiện tại nàng liền tính toán đi cứu U Hàn Đàm, ta tưởng cùng ngươi cùng đi. Lôi Dật Trần mở miệng nói, hắn thật sự không yên tâm Huyền Kình một người đi, tuy rằng biết thực lực của chính mình không bằng hắn, nhưng là ít nhất hắn cũng là một người Hóa Thần Tu Sĩ, ta cũng là. Cổ Mộ Hàn Thuần túy là tính toán đi xem náo nhiệt, tuy rằng hắn biết cái này náo nhiệt rất nguy hiểm, nhưng là hắn cũng biết nguy hiểm cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại. Huyền Ca cười lắc đầu, lấy ra một quả nhẫn đưa cho Lôi Dật Trần, các ngươi giúp ta xử lý cổ vực phái sự. Cắt sỏi thú ở nhận chung, nếu là chị không được liền kêu nó ra tới. Hiện tại cổ vực phái chẳng khác nào là một khối thịt mỡ, ai đều muốn cắn một ngụm. Bất quá nếu cổ vực phái tông chủ là nàng giết, như vậy cổ vực phái chính là nàng, nàng lại sao có thể sẽ tiện nghi người khác. Hơn nữa nàng nếu là có một cái tông môn, đối nàng tới nói cũng, cũng không có cái gì chỗ hỏng. Mặc kệ về sau nàng cha mẹ, vẫn là thanh đại bọn họ có thể hay không tới vô hư quốc, có môn phái đều có thể đủ làm cho bọn họ an toàn vô ngu. Hơn nữa môn phái tài nguyên cũng có thể đủ làm cho bọn họ tu vi tăng lên càng mau. Lôi giật trần cùng cổ mộ hàn nhìn nhau liếc mắt một cái, hảo đi. Tuy rằng không thể cùng huyền kình cùng đi cửu hưu hàn đàm mạo hiểm có chút thất vọng, bất quá cái này sai sự bọn họ cũng là rất vui đi làm. Bọn họ nhất định sẽ giúp huyền kình bảo vệ tốt cổ vực phái, tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào tới phân một ly canh. Ra khỏi thành chủ phủ, huyền ca liền ngồi lên kim linh ngốc thiếu vương, hướng về tế nhạc sơn mà đi. Bởi vì kim linh ngốc thiếu vương hiện tại là tam cấp bảo thú, tốc độ so với từ chức cũng là tăng lên không ngừng gấp đôi. Chỉ là dùng hai ngày không đến thời gian, huyền ca cũng đã đi tới tể nhạc sơn. Thanh sơn liên miên và phồng, từng toà ngọn núi cao ngất trong mây, như lao tước dịu phách vách đá huyền nhai khí thế bằng bạc. Huyền ca đứng ở đỉnh núi, cường đại thần thức che trời lấp đất hướng về bốn phía lan tràn mà đi, thanh sơn, cây xanh, núi sâu u cốc trùng dốc rách suối nước theo sơn thế khi hẹp, khi hoán lưu động hết thể cảnh đẹp thu hết với đáy mắt thân thức một tức tức lan tràn không buông tha bất luận cái gì một chút ít biến hóa rốt cuộc Huyền Ca phát hiện một cái Thiên Nhiên Trận Pháp Cấm Chế khoe miệng gợi lên một tiêu ý cười Huyền Ca bước nhanh hướng về Trận Pháp Cấm Chế nơi phương hướng chạy tới không đến nửa giờ Huyền Ca liền tới tới rồi Thiên Nhiên Trận Pháp Cấm Chế trước mặt không hề do dự đi vào cấm chế phía trước nàng cũng đã quan sát qua cái này Trận Pháp Cấm Chế tuy rằng Huyền Diệu bất quá đôi nàng lại không có cái gì khó khăn